Hảo đi mộng toàn cúi đầu nhìn thoáng qua hộ, cũng chỉ dư lại một khối, suy tư một chút, mộng toàn đem này một khối bẻ thành hai khối, một khối đưa cho nam cung cẩm, một khối chính mình ăn. Thả vừa ăn biên hướng ra phía ngoài biên đi đến. Nam cung cẩm ngây ra một lúc, nhìn trong tay nửa khối cúc hoa bánh, rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng. Lại vẫn là ăn đi xuống. Mộng toàn biết hắn cười cái gì, không có một chút không được tự nhiên, phiết hắn liếc mắt một cái, chở cơm nước xong trở về cúc hoa bánh liền lạnh, không thể ăn. Nam cung cẩm cười gật gật đầu, cũng không đang nói cái gì, mà là đi theo nàng về phía trước viện yến phòng khách đi đến. Trong lòng lại cảm giác cấm áp, như vậy bị nàng quan tâm cảm giác, thực hảo. Phần 77 Đường ra hôm nay cơm chưa thực phong phú, không chỉ là bởi vì có hiền vương cùng tống vương một nhà này hai nhà khách nhân, cũng là vì ngày mai mộng toàn liền phải ra cửa. Chính là cái này là bí mật, đường ra người là sẽ không nói. Đại gia nhìn thấy Nam cung cẩm tới, đều trước cho hắn hành lễ, rốt cuộc hắn là hoàng tử. Hiện giờ lại là thân vương. Chính là Tống Vương thấy hắn, cũng là đến hành lễ. Nam cung Cẩm lễ phép thỉnh đại gia không cần khách khí, cũng không cần hành lễ, tùy tiện liền hảo. Dù sao cũng là ở phủ thừa tướng. Trong bữa tiệc, đại gia cũng dần dần thói quen Nam cung Cẩm cái này thoạt nhìn rất có lễ phép, nhưng ít nói hiền vương. Tuy rằng trên mặt hắn mặt nạ thoạt nhìn vẫn là thực đột nổi, nhưng chậm rãi mọi người xem đi lên giống như cũng chưa như vậy biến yếu, thói quen liền hảo. Nam cung Cẩm là dựa gần ngượng toàn ngồi Mộng thân rửa gần tống đái linh, đường phu u nhân cùng tống phu u nhân rửa gần ngồi, đường đại nhân cùng tống vương cùng nhau, vừa ăn vừa uống rượu. Nam cung cầm ăn cũng không nhiều, đây là hắn hạng nhất dùng cơm thói quen, ăn cơm không ăn no, ngủ muốn dậy sớm. Mộng toàn cũng ăn không nhiều lắm, có thể là bởi vì mới vừa ăn cúc hoa bánh nguyên nhân, trong bụng cảm giác cũng không đói. Đường phu u nhân vẫn luôn tiếp đón đại gia ăn nhiều, xem mộng toàn cùng Nam cung cẩm ăn không nhiều lắm, đường phu u nhân thực nghi hoặc, ngày thường chính mình làm đồ ăn. Toàn nhi thực có thể ăn à, hôm nay làm sao vậy? Đồ ăn làm hàm sao? Trong lòng nghi hoặc đường phu nhân còn một đám tự mình đến một lần. Mà mộng thần nhìn đến lao nương thao này tâm, không khỏi cười thầm, kia hai người có thể nuốt trôi mới kỳ quái, vừa mới hai người chính là ăn điểm tâm. Nay một cơm, đại gia ăn thực thư thái, trong bữa tiệc cơ bản nói chuyện rất ít, đều vẫn duy trì ưu nhã dùng cơm lễ nghi. Dùng cơm sau, nam cung cẩm cáo từ rời đi. Trước khi đi trước, hắn thật sâu nhìn mộng toàn liếc mắt một cái. Trong lòng nói câu, nha đầu, chờ ta. Ngộng toàn nghi hoặc nhìn thoáng qua hắn bóng dáng, trong lòng suy đoán, hắn muốn nói cái gì. Ngộng toàn trở lại phòng sau, làm tứ cầm phao một hồ trà hoa cúc, nằm ở bên cửa sổ trên trường kỳ nghỉ trưa. Chính là lại không có buồn ngủ, nàng luôn là nhớ tới nam cung cẩm vừa mới trước khi đi kêu bao hàm thâm ý ánh mắt. Hắn là có chuyện gì muốn nói cho chính mình sao? Lãng! Càng nghĩ càng loạn ngộng toàn dứt khoát không nghĩ lại tưởng về nam cung cẩm sự, nàng tính toán kêu lãng tới. Thương lượng một chút buổi tối giúp ngự yên sự. Lãng tiến bảo sau, kêu một tiếng, chủ tử. Ân, lãng, ngồi đi, có chuyện này hai ta muốn thương lượng một chút út. toàn nhẹ giọng nói. Chủ tử mời nói. Lãng trong lòng có điểm thấp hỏng, sẽ không tống cổ chính mình hồi phượng vũ cung đi. Ta tưởng giúp ngự yên cùng chăm dặm mới tìm được một thấy một mặt, nhưng cần thiết là người không biết, quỷ không hay. Lãng nghi hoặc nhìn mộng toàn, người không biết, quỷ không hay. Chủ tử ngươi ý tứ. Là đem bọn họ trộm ra tới, thấy xong rồi lại trộm đưa trở về. Lãng vừa nghe kia sáu cái tự, liền biết mộng toàn ý tứ. Ân, có thể làm được sao? Mộng toàn gật đầu. Có thể, chỉ cần bọn họ phối hợp. Lãng gật đầu, chuyện này, vẫn là có thể làm đến. Chính mình trọng thuật, khả năng không bằng kia hoa mai công tử, nhưng tuyệt đối là thế giới này đại nhị. Hảo, vậy ngươi hiện tại đi một chuyến tề vương phủ, tìm được trăm rằm mới tìm được một, cùng hắn trước nói hảo chuyện này. Miễn cho đến lúc đó hắn vẫn là một thân bệnh trạng, ngự yên sẽ đau lòng. Ân, thuộc hạ minh bạch. Lãng lên tiếng, phi thân đi. Màn đêm buông xuống, ánh trăng không biết tàng tới nơi nào, thiên địa chi gian một mảnh đen nhánh. Hai điều thân ảnh từ mộng toàn toàn côi viên bay ra, một cái hướng về tề vương phủ mà đi, một cái hướng về quốc trượng phủ mà đi. Công phu không lớn, hai điều thân ảnh lại về tới toàn côi viên, mà hai người trên vai, đều khiêng một người. Này hai cái thân ảnh. Đúng là ăn mặc y đi phục dạ hành lãng cùng Ngộ Toàn. Hai người đem kia hai người trộm ra tới lúc sau, liền mang về chính mình sân. Mộng Toàn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có chính mình địa bàn an toàn nhất. đương chăm dặm mới tìm được một cùng vương ngự yên mông bịt mắt bị trích đi lúc sau, hai người bị trước mắt ánh sáng thứ mị một chút mắt. Ánh mắt đầu tiên, hai người liền cho nhau thấy được đối phương. Nhưng cũng không có nói cái gì mà là trước nhìn về phía trung quanh. Liền thấy hai cái ăn mặc y đi phục dạ hành người. Chính ôm cánh tay nhìn hai người bọn họ. Tuy rằng chỉ lộ hai con mắt, vương ngự yên vẫn là liếc mắt một cái nhận ra Ngộ toàn. liền biết nha đầu này không đơn giản, thế nhưng có như vậy một thân cao siêu võ nghệ. Bất quá, nàng cũng chưa nói cái gì, mà là nói thanh cảm ơn. Các ngươi chạy nhanh nói, chỉ có một nén nhang thời gian. Mộng toàn nhẹ giọng nói. Sau đó cùng lãng xoay người rời đi. Chăm rằng mới tìm được một cũng đã nghe ra mộng toàn thanh âm, này đường tiểu thư, quả nhiên không đơn giản. Liên chỉ bằng ngày ấy đại điện phía trên tuyển phu kia khí thế cùng định liệu trước, chăm Dặm mới tìm được một liền biết này Đường tiểu thư cũng không phải cái đơn giản nữ tử, mà kia tuyển phu nhất định có nội tình. Xem ra, chính mình hảo bằng hữu, căn bản là không hiểu biết nàng, làm sao có thể được đến nàng lưu gái đâu. Xoay người, hắn nhìn về phía Vương Ngữ Yên, môi trương trương, lại không biết nói cái gì, chỉ phải âm thầm nuốt xuống một mặt chua xót. Chăm Dặm, thân thể của ngươi khá hơn chút nào không? Vương Ngữ Yên một ngày thời gian Đã nghĩ kỹ chính mình tâm ý cùng với tương lai lộ muốn như thế nào đi, cho nên, lúc này, đối mặt trăm dặm mới tìm được một, nàng có thể thản nhiên tự nhiên. Ân đã không có việc gì, có thể là mấy ngày nay quá mệt mỏi đi. Tiên nhi ngươi đâu? Đã nhiều ngày tốt không? trăm dặm mới tìm được một tiên lặng nhìn vương ngữ yên. Lúc này, tiên nhi đã là trạch vương chưa quá môn vương phi, hắn cũng không dám làm cái gì vượt qua việc, chỉ sợ cấp vương Ngự yên đưa tới cái gì bất chắc. Ta không có việc gì. Đã nhiều ngày ta suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ kỳ ta nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt, cùng cái dạng gì người. Vương ngữ yên nhưng thật ra thản nhiên nhìn chăm dặm mới tìm được một, nhẹ giọng nói. kia yên nhi muốn quá cái dạng gì sinh hoạt? Chăm dặm hỏi. Sinh ý, giang hồ, tự do nhân sinh. Vương ngữ yên ngắn gọn nói. Chăm dặm nghe được vương ngữ yên nói, ánh mắt dần dần sáng lên. Cái này, trước kia vương ngữ yên liền đối hắn nói qua, xem ra, nàng mộng tưởng không thay đổi. Chỉ là hiện giờ cái này hoàng gia tứ hôn làm sao bây giờ, còn có tam hoàng tử nam cung hạc làm sao bây giờ, người nọ đâu? Trăm Dậm lại hỏi. người? Vương Ngữ Yên lời nói càng ngắn gọn, chỉ một chữ nói xong, Vương Ngữ Yên liền đạm cười nhìn trăm Dậm mới tìm được một, mà trăm Dậm mới tìm được một sắc mặt từ bắt đầu khi tái nhuận, thế nhưng dần dần hồng nhuận lên, hắn run giọng hỏi, tiên Nhi, là thật vậy chăng? người nghĩ kỹ. Ân, trước kia ta không có tưởng nhiều như vậy, chỉ nghĩ an an tính tính quá xong cả đời này. Chính là, hiện giờ, nếu bọn họ không cho ta an tĩnh sinh hoạt, như vậy, liền chớ có trách ta khác tưởng hắn chết. Vương ngữ yên nhìn chăm dặm nhẹ giọng nói. Chỉ là, hiện giờ có này tứ hôn, chúng ta có lẽ sẽ càng nhiều vài đạo khúc chết, ngươi còn nguyện ý chờ ta. Vương ngữ yên lại tiếp tục nói. Chờ, mặc kệ ngươi tưởng như thế nào làm, ta nhất định đứng ở bên cạnh ngươi, tiên nhi, chỉ cần ngươi nhận định là ta, ta nhất định có thể muôn lần chết không chối tử. Chăm rằm kích động nói. Liên muôn lần chết không chối từ nói như vậy đều xông ra. Đồng thời hắn vượt trước vài bước, vươn tay kéo lại vương ngữ yên tay. Nhiều nhất một năm, nếu này một năm trong vòng, dùng bình thường biện pháp vô pháp giải quyết chuyện này, như vậy, một năm lúc sau, ta liền dùng cái kia biện pháp rời đi này kinh thành, tùy ngươi cả đời thiên ai, chỉ là có lẽ khi đó, ta liền không thể dùng vốn dĩ bộ mặt cùng thân phận ngốc tại bên cạnh ngươi, ngươi còn nguyện ý. Vương ngữ yên nâng đầu, nhìn đứng ở chính mình trước mặt trăm dặm mới tìm được một, nhẹ giọng nói. Nguyện ý, ta nguyện ý, nhưng cầu ngươi không cần thương tổn chính ngươi. Chăm giảm mới tìm được một đôi mắt thường đỏ, hắn biết vương ngự yên cái kia biện pháp là cái gì, bởi vì những việc này đều là lấy trước nàng cùng chính mình nói qua, nhưng khi đó, nàng kế hoạch, không có chính mình. Ân, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được ổn thỏa nhất biện pháp, thật sự không được, ta liền tìm mộng toàn hỗ trợ. Vương Ngữ yên xem chăm giảm không chút do dự đáp ứng, rốt cuộc cười. Đây là nàng mấy ngày tới cái thứ nhất thiệt tình tươi cười. Tiên Nhi. Có lẽ, nửa năm trong vòng, ta đem không ở kinh thành, ta muốn đi cho chúng ta tương lai chuẩn bị đi, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình, không cần đã chịu thương tổn, càng đừng làm ta trở về rốt cuộc tìm không thấy ngươi." "Hảo sao?" Trầm Dặm thanh âm run rẩy nói. "Hảo." Vương Ngữ Yên thật mạnh gật đầu, vươn tay, ôm lấy trăm Dặm mới tìm được một eo. Hắn gầy, Trầm Dặm mới tìm được một thân mình chấn động, đây là Yên Nhi lần đầu tiên như thế gần gũi ôm hắn, hắn vươn hai tay Ôm chặt lấy vương ngự yên đơn bạc thân hình. Nàng lại gầy, có phải hay không gần nhất mấy ngày cũng chưa như thế nào ăn cơm. Trong lúc nhất thời, phòng trong không có bất luận cái gì thanh âm, hai người ôm lẫn nhau, lặng lặng cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, lẫn nhau tim đập Bọn họ biết, bọn họ sắp tách ra, sẽ có rất dài một đoạn thời gian sẽ không gặp mặt. Trăm dặm, ở bên ngoài, muốn chiếu cố hảo tự mình, nửa năm sau, ta muốn xem đến một cái cường trắng ngươi. Không cần lại gầy đi xuống, hảo sao. Vương ngữ yên ghé vào trăm dặm mới tìm được một bả vài chỗ, nhẹ giọng nói. Hảo! Trăm dặm mới tìm được một thấp giọng đáp. Nhẹ nhàng hôn hôn vương ngữ yên cái chán. Nhận thức yên nhi mau 10 năm, thích nàng 8 năm, hiện giờ, rốt cuộc như nguyện. Yên nhi trong lòng cũng có hắn, mắt thấy rất tốt tương lai liền ở hướng hắn vây tay. Trăm dặm mới tìm được một không cấm cảm giác được cả người đều là lực lượng. Vì chính mình cùng yên nhi tốt đẹp tương lai, xem ra này nửa năm, chính mình sẽ rất bận. Một nén nhang thời gian vừa đến, Ngọc Toàn cùng lãng lại phân biệt đem hai người đưa về chính bọn họ phòng ngủ. Nhìn như cũ hôn mê nha hoàn cùng thị vệ, lãng cùng Ngọc Toàn lặng lẽ rời đi. Hai người hai lần xuất nhập tề vương phủ cùng quốc trưởng phủ, thế nhưng thật sự làm được thần không biết quỷ không hay. Rời đi quốc trưởng phủ Ngọc Toàn, trên đường kinh Nam Cung Cẩm Hiền vương phủ khi, đột nhiên giật mình, đi xem Nam Cung Cẩm sinh hoạt ban đêm, hẳn là sẽ không có thể đi. Nghĩ đến này, Ngọc Toàn thân mình một mình, xoay cái phương hướng liền nhảy thượng Hiền Vương phủ nóc nhà, tìm có thể là Nam cung Cẩm phòng. Rốt cuộc, tại tiền viện nhà chính nhất góc một gian trong phòng, thấy được Nam cung Cẩm, cùng hắn trước mắt một cái lớn lên rất là yêu mị nam nhân. Người này hình như là hắn ám bệ, một thân hắc y, hai người đang ở nói cái gì? Ngộng Toan tuyển hảo địa phương, nhẹ nhàng ghé vào trên nóc nhà, vạch trần mái ngói, vận dụng công lực, đi nghe bọn hắn nói cái gì. "Chủ tử, ngày ngày mai khi nào nhấc người?" Là cái kia yêu mị nam nhân hỏi. "Dơ mèo" Không cần mang qua nhiều người, người hơn nữa 10 cái ám vệ có thể. Nam cung cẩm thanh âm trầm thấp nói. Là, kia thủ hạ đi chuẩn bị. Nam nhân kia nói xong, liền đi ra ngoài hướng về hậu viện trong phòng đi đến, phòng chừng là chuẩn bị muốn mang đồ vật cùng người đi. Hắn muốn ra cửa. Đi nơi nào? Đi bao lâu? Chính mình sẽ không ở trên giang hồ đụng tới hắn đi. Mộng toàn ở trong lòng âm thầm suy tư nói. Kế tiếp, liền thấy Nam cung cẩm đi tới án thư biên mở ra một chừng giấy. Nhắc tới bút suy tư một chút, một bút một bút chậm rãi vẽ lên. Hắn ở vẽ tranh. Thật đúng là có nhàn tình. Ngộng toàn âm thầm nghĩ đến, xem ở phát hiện không được cái gì, liền phải xoay người rời đi. Lại ở nhìn đến Nam Cung cẩm họa ra tới thượng nửa bộ phận khi, ngây ra một lúc, hắn họa chính là chính mình. Ngộng toàn dừng lại rời đi bước chân, tiếp tục quan sát đến, liền phát hiện hắn họa, thế nhưng là chính mình hôm nay ăn cúc hoa bánh khi bộ dáng Hơn nữa biểu tình, tư thái, họa còn cùng chính mình thập phần tương tự. Người nam nhân này, thế nhưng họa kỹ tốt như vậy. Ngọc Toàn không cấm có điểm toan nghĩ đến. Chờ nam cung cầm hoa hảo, cầm lấy giấy vẽ lẳng lặng nhìn, trong miệng thế nhưng còn nhẹ giọng nhắc mãi. Ngộng Nhi, lần này ra cửa thứ ta vô pháp nói với ngươi xuất khẩu, hiện tại, ngươi còn không phải hiểu biết ta thời điểm, luôn có một ngày, ta sẽ đem chính mình chuyện xưa đều nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng sẽ thích như vậy ta. Dứt lời, hắn lẳng lặng nhìn trước mắt Ngộng Toàn bức họa. Phần 78 Đột nhiên, Hắn thế nhưng túi người về phía trước, hướng về giấy vẽ thượng Ngọng Toàn ngồi chỗ rơi xuống một hôn. ngọc Nhi, thật muốn ra cửa khi có ngươi tại bên người. Như vậy, ta cảm thấy ta còn sẽ là hiện tại khát vọng ấm áp ta, mà sẽ không thay đổi thành một cái máu lạnh người. ngọc Nhi, đêm nay ngươi bồi ta ngủ đi. Lâm bầm lầu bầu nam cung cẩm đem đã làm giấy vẽ gấp lên, đặt ở chính mình ngược vị trí. Ngọng Toàn nhìn đến nơi này, không biết như thế nào, trong lòng thế nhưng có một tia run rẩy Không biết là cái gì cảm giác lại chậm rãi hóa thành đối hắn một tia đau lòng. Phát hiện chính mình càng ngày càng dị thường ngậu toàn trong lòng đột nhiên cả kinh chính mình đây là làm sao vậy. Khôi phục nóc nhà thượng vạn thiến ngậu toàn phi thân rời đi. Bởi vì tâm loạn nàng thở ra hơi thở xuất hiện một tia hỗn loạn. Trong phòng đang muốn trích mặt nạ ngủ nam cung cẩm nghe được nóc nhà có động tĩnh phi thân liền từ sau cửa sổ đi ra ngoài thượng nóc nhà liền nhìn đến có một bôi đen sắc thân ảnh nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Hắn đôi mắt níu lại cũng nhanh chóng mà đuổi kịp. Ngọc Toàn phát hiện chính mình bị phát hiện sau, nhanh hơn tốc độ phi thân mà đi. Mà nàng đi phương hướng, là tứ hoàng tử phủ phương hướng. Qua tứ hoàng tử phủ, là binh bộ thượng thư phủ, ở qua đi rất xa, mới là thượng thư phủ. Nhìn mau đến tứ hoàng tử phủ, Ngọc Toàn khỏe miệng một câu, lại dùng ra mấy thành công lực ở khinh công thượng, tức khác liền thấy nàng thân mình nhanh như tia chớp mấy cái túng nhảy đã không thấy tâm hơi thân ảnh. Nam cung cẩm phát hiện bóng người tới rồi tứ ca tứ hoàng tử phụ không thấy bóng dáng lúc sau đôi mắt dần dần meo lại hắn lại nghĩ tới lần đó ở mai viên khi ở nóc nhà thượng nghe được lão tứ lão lục cùng thất công chúa bắt công chúa bốn người ở trong phòng lặng lẽ lời nói lão tứ ngươi là ở giám thị ta sao bởi vì thải phượng hoàng long ngọc bội sao mặc kệ ngươi ở trên giang hồ cái kia là cái gì thế lực nếu dám can đảm đối phụ hoàng mẫu hậu cùng bắc u bất lợi nói chớ có trách ta không niệm huynh đệ chi tình nghĩ đến đây. Nam Cung Cẩm xoay người trở về chính mình trong phủ. Tránh ở chỗ tối xem Nam Cung Cẩm quay trở lại sau, Mộng Toàn mới xoay người trở về chính mình trong phủ. Toàn tôi viên, Mộng Toàn nằm ở trên giường trằn trọc, lại không cách nào ngủ, trong đầu luôn là nhớ tới Nam Cung Cẩm buổi tối họa cái kia chính mình, cùng hắn kia nhẹ nhàng một hôn giấy vẽ động tác. Cái kia động tác Nam Cung Cẩm làm tới, Mộng Toàn cũng không có cảm giác được cái gì bị đáng khinh lê thởm, ngược lại cảm thấy rất muốn cười. Xem ra, hắn thật đúng là một cái ngây thơ người không chuẩn vẫn là sự nam đâu. Phi Phi, nghĩ đến chính mình trong đầu những cái đó lạn bảy tám tao tư tưởng, mộng toàn chạy nhanh Phi Phi vài cái. Có phải hay không mùa xuân tới rồi, động dục mùa cũng tới rồi. Ngay cả kia trong viện cây hạnh đều khai hoa hoẹ lộng lây hấp dẫn người khác xem xét đâu. Ân, hắn là ngày mai giờ mẹo ra khỏi thành, như vậy chính mình nếu muốn không đụng tới hắn, chỉ có chậm một chút nữa ra khỏi thành. Liên giờ thìn một khắp đi. Kỳ thật, hai người kia không biết chính là... Nam cung Ngọc ở tứ hôn ngày thứ hai, liền báo nghỉ bệnh, nghỉ ngơi ở nhà. Kỳ thật, giờ phút này Nam cung Ngọc đã sớm đã không ở kinh thành. Lúc này, Hiền vương phủ. Nam cung Cẩm nằm ở trên giường, tay đặt ở ngực, lại không hề buồn ngủ, chỉ vì nơi đó, chính phóng nàng bức họa. Nghĩ đến hôm nay hai người cùng nhau ăn cúc hoa bánh tình cảnh, Nam cung Cẩm trong lòng cảm thấy một trận ngọt nào. Lần này hồi chín phong sơn, hắn muốn một lần nữa hợp quy tắc một chút cửu lang môn, vì kia một tia ấm áp. Ngày thứ hai, Giờ mẹo một khắc, Nam Cung Cẩm mang theo hồ ly cùng 10 cái ám vệ lặng lẽ ra khỏi thành, thẳng đến 9 phong sơn mà đi, hắn chuyến này mục đích, chính là hồi cung. Giờ thì một khắc, Ngộng Toàn Dịch dung thành người qua đường một quả lúc sau, ăn mặc một thân màu đen áo gấm, mang theo tứ hổ cùng lãng còn có kia 10 cái ám vệ cũng cưới ngựa rời đi kinh thành. Một ngày này, là 2 tháng sơ tam. Mộng Thần cùng tống đái linh hôn kỳ ở tháng 4 sơ 8, cho nên Mộng Toàn kế hoạch ở 2 tháng trong vòng, hoàn thành kế tiếp phải làm sự tình. Đầu tiên phải về một chuyến phượng vũ cung, kế tiếp, là Nam Minh. Ngọc Toàn muốn đích thân đi một chuyến đàn lục sơn, nàng tưởng xác định ông ngoại có phải hay không thật sự đi Tây Đại Lục. Mà kia Tây Đại Lục thế nhưng có cái gì? Thế nhưng như thế thần bí, chẳng lẽ không phải chỉ có giá thú, dương dậm cùng đầm lời sao? Chính là người định không bằng trời định, Ngọc Toàn ở chạy vội một ngày lúc sau, buổi tối thu được kỷ phong âm thầm truyền đến tin tức, võ lâm minh chủ hạng trường ca bị ám sát, trước mắt sinh tử không rõ. Minh chủ phủ giờ phút này để phòng nghiêm ngặt. Như thế nào sẽ bị ám sát? Là ai hạ tay? Xem ra, đến đi trước một chuyến Trung Giang. Màn đêm buông xuống, Mộng Toàn truyền tin cấp kỳ phòng, làm hắn chạy tới Trung Giang, hai người ở Hích Châu Phủ sẽ cùng. Ngày thứ hai, Mộng Toàn xoay cái phương hướng, thẳng đến Trung Giang tỉnh mà đi. Ra dòi thúc ngựa, hai ngày sau, Mộng Toàn tiến vào Trung Giang tỉnh địa giới. Lúc này hắn, khôi phục phượng thần tư dung, lấy một thân bạch dì xuất hiện. Tiêu chuẩn Phượng Thần tiêu sướng, Phượng Thần không biết chính là liền ở hắn tiến vào Trung Giang Tỉnh lúc sau liền có mấy lộ ám tuyến bắt đầu hoạt động. Đầu tiên chính là Trung Giang Tỉnh tuần phủ La Chí Nam thực mau hắn sẽ biết Phượng Vũ Cung cùng Chủ Phượng Thần xuất hiện ở Trung Giang Tỉnh cảnh nội đến nỗi muốn đi đâu còn ở theo dõi chung lại chính là ích Châu Chi phủ đem hoài nghĩa sau đó hắn cũng thu được bổ câu đưa thư Phượng Vũ Cung Phượng Thần tiến vào Trung Giang Tỉnh cảnh nội võ Lâm Minh chủ phủ hạng trường ca ở trên giường nằm. Trên người nhiều chỗ vết thương, còn ở thấm huyết, hắn vừa mới từ hôn mê trung tỉnh lại, nhận được cám vệ tiến vào báo cáo, phượng vũ cung cung chủ phượng thần tiến vào trung giang tỉnh. Hạng trường ca nghe thế tin tức tinh thần chấn động, hắn có thể hay không là biết chính mình bị ám sát, tới xem chính mình. Theo sau, hắn lại tự dễ cười, chính mình có tài đức gì, có thể lao động phượng vũ cung cung chủ tới thăm bệnh. Trung giang tỉnh tuần phủ phủ, ở vào lợi châu phủ, cùng lịch châu phủ liền nhau. Lúc này... La Chí Nam vội vàng triệu tập nhân mã nghị sự, suy đoán phượng thần tới trung giang tỉnh mục đích. Sư gia bạch hồ lắc lắc đầu, này đó người trong giang hồ, một khắc đều không cho người bất lo, mấy ngày trước đây kia võ lâm minh chủ hạng trường ca mới bị ám sát, hôm nay này phượng vũ cung người liền tới rồi trung giang, này không thể không gọi người lo lắng nào. La Chí Nam cao mày nói này phượng vũ cung cung chủ nhưng không thể so người khác, đó là tức giận liền thánh thượng đều sợ người, chúng ta này đó tiểu quan ở trong mắt hắn, như cặn bã a. Đại nhân, chúng ta đây muốn hay không đi nên đón một chút. Một người tham tướng hỏi. Hắn là La Chí Nam bên người tham tướng. Theo La Chí Nam tại đây Chung giang tỉnh đi ngang, phía dưới người đều biết hắn không phải cái thứ tốt, liền sẽ định nọ, người này tên là Trương Quý. Các ngươi thấy thế nào? La Chí Nam lại nhìn về phía mặt khác mấy cái tỉnh chi phủ, hôm nay vừa lúc tới hắn bên này có việc bẩm báo, đã bị hắn trộm tới thương nghị việc này. Kia mấy cái chi phủ ngày thường liền một bộ vạn sự đều nghe La Chí Nam bộ giáng lúc này cũng càng là cấp không ra cái gì tốt kiến nghị, cho nên đều mờ mịt lắc lắc đầu. La Chí Nam khí chừng mắt, xem ra là bản quan ngày thường quá quán các ngươi, thế nhưng gặp chuyện không biết như thế nào phân tích, có phải hay không các ngươi địa giới thượng Thái Bình ngắn chút? Nếu là đem hoài nghĩa tại đây thì tốt rồi. Nói xong, lại hung hăng chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nay vài vị tri phủ đều chậm rãi cúi đầu, không có biện pháp, thật sự là chính mình Hà Nội vẫn luôn bình an không có việc gì mới khiến cho chính mình đầu vóc không dùng được A. Nếu này vài vị địa giới nội ba tánh biết, sẽ quần đầu bọn họ, các ba cánh đều biết này vài vị ngu ngốc chi phủ chi phủ chi vị, căn bản không phải dựa vào khoa cử được đến, mà là dựa vào tổ tiên quan hệ cùng vàng bạc tài bảo đổi lấy. Bắt đầu khi, cũng có ba cánh gặp chuyện xe đi báo quan, khẩn cầu đại lao ra vì dân làm chủ. Đáng tiếc, này vài vị, căn bản là không biết cái gì kêu thị phi đúng sai, cái gì kêu công chính liên minh. Cho nên, chậm rãi. Các ba cánh có việc ai còn dám đi tìm này đó chi phủ cáo trạng. Còn không bằng tìm kiếm người trong giang hồ hỗ trợ, giải quyết sự tình lại mau lại trực tiếp. Những cái đó môn phái chung người, gặp được bất bình sự, đều sẽ vươn viện thủ, gặp chuyện bất bình. Cho nên, chậm dãi, ở kia vài vị sở hạt trong vòng, có đôi khi kia trong trốn giang hồ môn phái đều so với bọn hắn ở ba cánh chung đều có hy vọng. La Chí Nam suy tư thật lâu, lắc lắc đầu, chứ không cần phải đi ngay đón, chúng ta liền làm bộ không biết đi bằng không, kêu kia hạng trưởng ca bị tập kích việc, chúng ta chẳng quan tâm, lại muốn như thế nào tự bảo chữa. Hắn một bộ cùng sư ra thương lượng miệng lưỡi. Sư ra gật gật đầu, "Là, thuộc hạ cũng như vậy cho rằng. Thương nghị việc này, quyết định tạm thời làm bộ không biết phượng thần tới, lại ngầm người tiếp tục nhìn chằm chằm phượng thần La Trí Nam, căn bản là không biết, người của hắn tự cấp hắn chuyển quay lại đạo thứ nhất tin tức sau, đã bị lãng phát hiện, bức cung ra là ai người sau, âm thầm giải quyết." Lúc này phượng thần Đã tới rồi Hích Châu, Phượng Vũ cung cứ điểm, một cái thoạt nhìn thực bình thường tứ hợp viện. Lúc này chính an nhàn uống trà Phượng Thần, than thở một tiếng, ba ngày ra roi thúc ngựa lên đường, rốt cuộc tới tới rồi Hích Châu. Này Hích Châu, trước kia Phượng Thần chỉ ghé qua một lần, khi đó vẫn là đi theo lão cung chủ tới, lúc ấy chủ cũng là cái này tiểu tứ hợp viện. Viện này ngần ấy năm, vẫn luôn tử thư tự môn âm thầm quản lý, quản gia là một người hơn 30 tuổi phụ nhân, người này danh gữ gọi Linh Hoa, Là kỷ phong thủ hạ một người tình báo viên, cũng là này Trung Giang tỉnh Tổng Quản sự. Ngay thường, nàng liền ở viện này, có trong môn người tới Trung Giang tỉnh khi, liền sẽ ở nơi này. Kỳ thật, từ ngoài cửa xem, cái này sân, chính là cái tiểu tứ hợp viện, thực tế vào sân hậu viện, có trời đất khác. Cái này sân hậu viện, hợp với một cái khác sân hậu viện, mà một cái khác sân đại môn, còn lại là ở một khác con phố thượng, cho nên, này hai nơi sân, đều là phượng vũ cung, mà một khác chỗ sân viện môn. Ngày thường đều là khóa. Trên phố này hàng xóm cũng chỉ có tiết nhất lễ lạc ngẫu nhiên sẽ nhìn đến có người ngồi xe ngựa tới trụ mấy ngày, lại rời đi. Liên biết này khẳng định là kia hộ nhà cao cửa rộng nhà riêng tiểu viện, không chuẩn, còn ở nhà ai ngoại thất đâu. Lúc này, Linh Hoa đã bái kiến xong rồi cung chủ, cũng nói kỳ phong buổi tối liền sẽ đến, Phượng thần gật gật đầu, ý bảo nàng đi vội. Linh Hoa sau khi rời khỏi đây, ngậm toàn thấp giọng hỏi lãng, trên đường tổng cộng giải quyết mấy nhóm người. Lãng cười cười, Nam phê. Phượng thân cười, xem ra buồn cung quá nổi danh A, lúc này mới xuất hiện ở trên giang hồ 3 ngày, liền đưa tới 5 điều đôi to. Trừ bỏ kia trung giang tuần phủ là trí 5 người, còn có ai? Ích châu chi phủ tưởng hoài nghĩa, lục liêu Sơn trang, thần kiếm minh cùng cựu lăng môn. Lãng điếm kỹ. Đều giết. Ngộng toàn cười. Lãng công lực lại tinh tiến A, có liền chính mình cũng chưa nghe ra tới, đã bị lãng phát hiện. Trừ bỏ nhóm đầu tiên trở về truyền tin, giữ lại không chỉ giết còn hủy thi di tích. Lãng nghe răng cười. Ngộng toàn nhẹ phiết hắn liếc mắt một cái, tuy rằng nước thuốc chúng ta không ít, vẫn là đến tỉnh điểm dùng, cái kia nước thuốc làm lên tương đối phiền thoái. Là, chủ tử. Lãng trả lời cái kia nhẹ nhàng, xem ra chủ tử đối hắn cách làm là nhận đồng. Chẳng lẽ thế nhưng không có hạng trường ca người? Có phải hay không hắn không được? Ngộng toàn ý xấu tưởng. Nhưng thật ra có một cái, cũng không biết có phải hay không hạng trường ca phái ra, bất quá ta phóng người nọ đi trở về. Không có người cấp hạng trường ca báo tin, hắn như thế nào có thể biết được chủ tử tới này đâu. Đến nơi chết không chết, xem buổi tối hắn có thể hay không tới gặp ngài, sẽ biết. Lãng cười nói, kêu đảo không cần, chúng ta buổi tối đi minh chủ phủ. Phượng thần đối lãng nói, là, chủ tử. Lãng, an bài người đi tiên năm ra đưa điểm lễ vật đi. Nếu như vậy chú ý buồn cung, buồn cung làm sao có thể gọi bọn hắn thất vọng đâu. Phượng thần dối người, đi hướng giường cưới ngựa kỵ mệt mỏi quá vẫn là ngủ một giấc lại tưởng mặt khác đi. Lãng xem mộng toàn buồn ngủ, biết nàng mệt mỏi, xoay người liền đi ra ngoài an bài sự tình đi. Cửa, Tứ hổ ôm cánh tay đứng, Lãng vô vô bờ vai của hắn, chủ tử An Nguy liền dựa người, ta muốn đi ra ngoài thế chủ tử tặc lễ. Dứt lời, tâm tình kích động đi rồi, ai nha, đưa điểm cái gì hảo đâu. Phần 79. Tứ hổ hướng về phía Lãng phía sau lưng gật gật đầu, Lãng đi làm gì? Hắn đương nhiên biết, vừa rồi bên trong hai người nói chuyện Hắn chính là nghe rõ ràng. màn đêm buông xuống, phượng thần mang theo tứ hổ cùng lãng đi minh chủ phủ. Bọn họ cũng không có đi cửa chính, mà là trực tiếp trèo tường tới rồi hạng trường ca trong viện. Đương hạng trường ca cảm giác được phòng trong có người khi, mở mắt ra liền thấy được chính nhìn chằm chằm hắn xem phượng thần cùng hắn phía sau hai gã thị vệ. Phượng cung chủ, ngài vừa đến. Hạng trường ca cả người đánh cái giật mình, vì chính mình đã ý, nếu lúc này là tới ám sát chính mình thích khách, chỉ sợ chính mình đã đầu mình hai nơi sớm đến, ngươi này võ lâm minh chủ đương cũng thật hèn nhát, thế nhưng bị người chỉnh đến nước này, Buồn cung còn tưởng rằng tới sẽ nhìn đến một khối thi thể đâu. Phượng thân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khinh thường nói: hạng trường ca mặc mặc, nếu như không phải chứ tiểu nhân nói, ta cũng không đến mức thảm như vậy. Dứt lời, thế nhưng là một tiếng cười thảm. Phượng thân lại ghét bỏ phiết hắn liếc mắt một cái, một liêu quần áo, ngồi ở mép giường trên ghế, duỗi tay sờ lên hạng trường ca mạch đập Hồi lâu lúc sau, phượng thần thở dài buông tay. Lệnh lung nói, nếu buồn cung muộn tới một ngày, ngươi cũng chỉ có thể đi tìm quỷ vương đưa tin. Hạng trường ca nghe được lời này, nháy mắt trừng lớn mắt, cung chủ ý tứ là, ta chúng độc. Trên người miệng vết thương chính hắn biết, không đến mức trí mạng. Ân, ba ngày về, xem tên đoán nghĩa ba ngày muốn ngươi mệnh. Phượng thân nói, nàng có như vậy hận ta sao? Ai ngờ hạng trường ca nghe được lời này, thế nhưng là một tiếng than thở. Sắc mặt tức khắc biến xám trắng. Ngươi biết ai cho ngươi hạ độc. Phượng thần nhưng thật ra tò mò. Vị hôn thê của ta, thư kiếm minh đại tiểu thư lục chiêu ca. Nói xong, thật sâu thở dài. Vì cái gì? Người biết nguyên nhân sao? Phượng thần nghi hoặc nói. Thư kiếm minh đại tiểu thư nguyên lai là hạng trường ca vị hôn thê à. Cái này nhưng thật ra không biết, trên giang hồ cũng không có nghe đồn. Cũng không biết mới là người khổ sở. Ba năm trước đây, ta cùng tiểu ca tương thức tương luyến, không nghĩ tới ta năm ngoái thành võ lâm môn chủ lúc sau. Nàng cùng ta thấy mặt số lần liền dần dần thiếu. Hôm trước, nàng đột nhiên tới xem ta, thân thủ cho ta làm một bữa cơm ăn, ta cho rằng, chúng ta hôn sự có thể để thượng nhật trình, không nghĩ tới nàng thế nhưng đối ta hạ độc. Hạng trường ca tự rêu nói. Nói xong như vậy trường một câu, hạng trường ca đã thở hồng hực. Phượng thân lại ghét bỏ phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống. Đương nhiên muốn sống, chỉ cần ta còn có thể sống sót, ta nhất định phải hỏi cái minh bạch, nàng vì cái gì đối với ta như vậy? Hạng trường ca hiển nhiên biểu tình có một tia kích động, bởi vì người ngấp bái, phượng thần đối hắn càng thêm ghét bỏ. Từ chính mình dược túi nhảy ra một cái bình nhỏ, lấy ra một viên màu đen thuốc viên, ném tới hạng trường ca trong miệng, làm nuốt xuống đi. Một canh giờ trong vòng không thể uống nước, vận nội công đem thuốc viên hóa khai khuyết tán đến toàn thân. Ngày mai sáng sớm, phun ra một ngụm máu đen, ngươi liền không có việc gì. Nhưng nếu ngươi phun ra huyết là màu đen, như vậy ngươi mạng nhỏ phỏng trường quá không được một năm. Nhớ kỹ. Này một đêm, không thể làm bất luận kẻ nào quấy rời ngươi. Phượng thần nói xong những việc cần chú ý, nhìn hạng trường ca cười như không cười, hạng trường ca, vì cái gì bổn cung luôn là ở cứu ngươi. Đối với ngươi hạ độc, đối với ngươi ám sát, hy vọng ngươi ngày mai buổi tối điều tra ra nói cho bổn cung. Bổn cung sẽ ở vận may khách điếm chờ ngươi. Nói xong phượng thần liền mang theo tứ hổ cùng lãng rời đi, chạy vội ba ngày, chính là vì lại đây cứu tiểu tử này một mạng nào. Thật không hiểu hắn là thật gờ, vẫn là giả ngu. Nàng vị hôn thê đã hơn một năm không cùng hắn thường lui tới, hắn còn không lưu cái tâm nhãn, hay là hắn thực cái nữ nhân kia. Trở lại tứ hợp việc ghi, Kỳ Phong đã tới rồi, đang ở trong viện chờ Phượng Thần. Cung chủ! Kỳ Phong hành lễ! Nhị sư ca, miễn, ngồi đi, an cơm sao? Phượng Thần quan tâm hỏi. an qua! Cung chủ là đi minh chủ phủ sao? Kỳ Phong hiếu kỳ nói. Ơn, người kia chính là cái ngu ngốc, nếu hôm nay không phải buồn cung đi. Phỏng chừng ngày mai liền sẽ nghe được hắn tin người chết đi. Phượng thần cười nhạt một tiếng, ngồi ở trong viện ghế trên. Hắn là chúng độc. Kỳ phong dữ dội thông minh, giống nhau ngoại thương. Phỏng chừng minh chủ trong phủ đại phu hẳn là có thể trị tốt, trừ phi là hiếm lạ trăm quái độc. Ân, ba ngày về. Phượng thần dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Ngày này thiên, như thế nào nhiều người như vậy không cho người bất lo đâu. Ba ngày về. Kia không phải nam minh thiên ma giáo mới có dựa sao. Kỳ phong giật mình nói. Đúng vậy, cho nên, mới phí bổn cung một viên bách độc đan đầu. Phượng thần đều bị đáng tiếc nói. Không biết cung chủ hạ lớn như vậy sức lực cứu hắn, chính là vì sao? Kỷ phong tò mò lại nói. Không thắng không, bị trảo gian, vạn càng. Phượng thần trầm mặt thật lâu sau, mới xoay người nhìn kỳ phong, nhị sư huynh nghĩ sao? Không biết. Kỷ phong lắc lắc đầu, hắn là thật không biết phượng thần vì sao phải vài lần trợ giúp cái này võ lâm minh chủ hạng trường ca lần này thế nhưng không tiếp dùng hắn gần tư tàng ba viên bách độc đan một viên kia chính là có thể giải thiên hạ trăm độc bảo vật đâu phượng thân lại yên lặng nhìn kỷ phong liếc mắt một cái nếu là đại sư huynh ở khẳng định sẽ đoán được bởi vì hắn cùng chính mình giống nhau tính nết bởi vì ta lười. phượng thân cuối cùng vẫn là nói thật tránh cho thành thật nhị sư huynh đoán cả đêm kỷ phong vẫn là tỏ vẻ không rõ ngươi tưởng có hạng trường ca cái này võ lâm minh chủ ở có phải hay không trên giang hồ sự đều về hắn quản Hơn nữa hạng trường ca người này trách nhiệm tâm rất mạnh. Nhưng người ngẫm lại, nếu hạng trường ca đã chết, này trên giang hồ lung tung rối loạn sự, sẽ đến phiên ai quản Hoặc là nói, vạn nhất ra điểm sự, mọi người sẽ tìm ai giải quyết. Phượng Vũ Cung. Kỳ phong minh bạch, cho nên, cái này trường ca hảo hảo tồn tại, Phượng Vũ Cung sẽ tỉnh rất nhiều sự. Ai làm Phượng Vũ Cung giang hồ đệ nhất đại phái tên tuổi treo ngần ấy năm đâu? Chính là, còn có thể tiếp tục khai võ lâm đại hội, lại tuyển một cái võ lâm minh chủ A. Kỳ Phong vẫn là không rõ, là có thể chính là ta lười lại cùng tiếp theo cái võ lâm minh chủ nơi đi hảo quan hệ cũng không thấy đến độ sẽ là hạng trưởng ca này tính nết, thậm chí tri ân báo đáp. Phượng Thần nói, nga, ta hiểu được, vẫn là bởi vì lười. Kỳ Phong ở trong lòng phỉ bụng một chút, ân, cho nên vì ta yên lặng sinh hoạt, ta chỉ có tận lực giữ được hạng trưởng ca mệnh. Phượng Thần sâu kín đối Kỳ Phong nói, hảo, thuộc hạ minh bạch. Kỳ Phong lau đem hãn. Giống như vẫn luôn ở trong lòng hắn thần tiên giống nhau, tiểu sư đệ Kiêm cung chủ nguyên lai cũng có như vậy phúc hắc thời điểm. Kỳ thật Kỷ Phong cũng không đốc, phượng thần như vậy nhắc tới điểm, hắn đại khái liền minh bạch Võ Lâm Minh Chủ cùng Phượng Vũ cung là một cái thế nào quan hệ, kỳ thật phượng thần nói cũng không hẳn vậy, chỉ là hắn lời cùng chính mình giải thích càng nhiều đi. Bẹp một chút miệng, Kỷ Phong biết chính mình vẫn là thích hợp cấp đoạt tin tức, này động não chơi tâm nhãn sự vẫn là thích hợp đại sư huynh cùng cái này tiểu sư đệ. Nhị sư huynh muốn uống rượu sao? Phượng Thần hỏi. Không được, ngày mai đi, hôm nay còn có chuyện nói với ngươi. Nói chuyện, Kỳ Phong từ trong lòng ngực lấy ra mấy phong thư đưa cho Phượng Thần. Kia sáu cái thích khách là hàng lòng cung người. Như thế thú vị, không biết khi đó Nam Cung Ngọc là như thế nào xóa sạch nhà hướng trong bụng nuốt đâu. Phượng Thần nhìn đệ nhất Phong nội dung, cười nói. Này Phong là về giao thừa kêu huyết án thích khách tin tức. Vốn dĩ đã sớm làm Kỳ Phong đi tra xét, nói là bị người quấy nhiễu, hiện tại mới tra được. Cũng may mắn khi đó Phượng Thần không phải quá vội và muốn. Mở ra đệ nhị phòng, Phượng Thần xem xong, mặc mặc, tin nội dung, giang hồ đồ đái, trong hoàng cung có tân cách cục, hoàng đế nhìn chúng cửu hoàng tử, không màng hắn hủy dung dung nhan cùng ngày ngày mang mặt nạ bộ dáng, muốn lập hắn vì thái tử, còn ban thừa tướng chi nữ vì cửu hoàng tử vương phi. Đây là muốn thừa tướng trợ con rể ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Trước mắt, hoàng đế cách làm đã khiến cho mặt khác hoàng tử bất mãn, các hoàng tử chi gian hiện tại bắt đầu tranh đấu gay gắt lên. Phượng thần dơ dơ lên trong tay tin, về này triều đình cách cục, cùng hoàng đế dục lập cửu hoàng tử vì thái tử việc, các môn các phái phản ứng là cái gì? Trừ bỏ nghị luận nhưng có nghe được có cái gì hành động sao? Trước mắt không có, các phái đều là ở quan vọng, nghị luận, rốt cuộc triều đình cùng giang hồ trước nay liền không có cái gì quan hệ mật thiết, có thể nói nước giếng không phạm nước sông. Kỳ Phong nói, ân cũng không nhất định, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, tưởng sưng vương sưng đế người có khối người, vẫn là người giang hồ ở đa số. Cho nên, vạn sự chúng ta đều đến đề phòng. Chúng ta ở các đại môn phái nhan tuyến, làm nhiều chú ý chuyện này. Ta nhưng không nghĩ làm thay đổi chiều đại mưu quyền xoán vị loại sự tình này ở ta nhậm thượng phát sinh, bằng không ta như thế nào đi gặp Lao Tổ Tông. Phượng thân dặn dò Kỳ Phong. Là. kỷ Phong không lời nào để nói. Cung chủ tư tưởng chính mình luôn là đuổi không kịp. Phượng thân lại cầm lấy đệ tam phong thư, lục liêu sơn trang cùng thần kiếm minh gần nhất lui tới chắc chẽ. Theo cha, hai nhà có khả năng liên hôn Nhị sư minh, thần kiếm minh minh chủ hình như là kêu lục viễn sơn đi. Ân, hắn có mấy cái nhi tử cùng nữ nhi. Không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi, thu mười cái đồ đệ. Kêu lục liếu sơn trang đầu. Trang chủ liếu như phòng, hai mươi tám tuổi, anh tuấn tiêu sái, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đã từng có cái muội muội, chính là bị hại cái kia. Kỳ phong nhưng thật ra đối trên giang hồ những việc này rõ như lòng bàn tay. Nói như vậy, này liên hôn. Chính là lục liêu sơn trang trang chủ cùng kia thần kiếm minh đại tiểu thư. Phượng thần hỏi. ân hình như là đi, tạm thời chỉ biết hai nhà liên hôn, khác không biết. Kỳ phong bảo thủ nói. Hắn giống nhau cấp phượng thần tin tức, đều là thông qua hắn xác nhận là chân thật sự tình, mới có thể đưa tới phượng thần nơi đó. Không xác thật, giống nhau hắn tổng cho rằng còn sẽ có biến, sẽ không cấp phượng thần đăng báo. Cứ như vậy liền có ý tứ, đêm nay ta chính là ở hạng trưởng ca nơi đó nghe được một kiện thú vị sự. Phượng thần hiếp mắt cười nói, xem ra, cái này giang hổ cũng thực ý tứ A. Chuyện gì? Kỳ phong cũng tò mò. Ngươi biết hạng trường ca độc là ai hạ sao? Kỳ phong lắc lắc đầu. Hán vị hôn thê, thần kiếm minh đại tiểu thư, lục chiêu ca. Phượng thần cười lạnh. Thần kiếm minh đại tiểu thư như thế nào sẽ là hạng trường ca vị hôn thê đâu? Chuyện này chưa từng nghe nói qua. Kỳ phong cũng nghi hoặc, không rõ. Xem ra, nơi này có yêu quái nào? Phượng thần yên lặng thì thầm. Thả xem ngày mai lãng kiệt tắt đi. Phượng thần nơi này một đêm không nói chuyện. mà Minh chủ phủ hạng trường ca cả đêm liền khổ sở. An mộng toàn bách độc đan lúc sau, hạng trường ca liền cảm giác toàn thân chợt lánh trợt nhiệt, ngứa khó nhịn. Chờ phượng thần mang theo người vừa ly khai. Hạng trường ca đã kêu nói, A cánh. Chủ tử một cái nam tử hiện thân xuất hiện ở hắn trước mặt. Vừa rồi ngươi vẫn luôn ở sao? Hạng trường ca trầm giọng hỏi. Thuộc hạ vẫn luôn ở, nhìn đến là phượng thần tiến vào. Ta mới không có xuất hiện ngăn trở, huống chi bọn họ thân thủ quá nhanh, chờ ta phát hiện khi đã ở trong phòng. A cánh sắc mặt ngưng ngưng, quỳ xuống hồi phục nói. ân, đứng lên đi, may mắn là hắn, nếu là người khác, ngươi thiếu ra ta liền chơi xong rồi, A cánh. Hạng trường ca thở dài. Phần 80. Thuộc hạ minh bạch hắn đối ngài không có ác ý, cho nên mới. A cánh đang muốn nói tiếp, hạng trường ca ra tay ngăn trở. ta biết, ngươi đi cho ta canh chừng đi, tối nay ta muốn bước đầu. Bất luận kẻ nào tới đều không chuẩn tiến bảo Là, thuộc hạ Minh Bạch A cánh lại lần nữa trịnh trọng nói Cái này A cánh chính là lần trước hạng trường ca vào kinh khi mang theo trên người trong đó một cái Là hắn trường kỳ bên người thị vệ kiêm ám vệ đầu lĩnh A cánh sau khi rời khỏi đây Hạng trường ca cường chống cả người đau đớn miệng vết thương ngồi dậy thân Bắt đầu bấm tay niệm thần chú vật khí Hành tẩu toàn thân Hóa giải ăn xong đi kia viên thuốc viên Bắt đầu khi Hắn cảm thấy cả người lạnh như băng như đặt mình trong hàn đàm, một hồi lại cảm thấy cả người lửa nóng, như đặt mình trong biển lửa. Đại khái qua hai cái canh giờ lúc sau, hạng trường ca cảm thấy không hề chợt lên trợn nhiệt, chính là cả người miệng vết thương lại bắt đầu ngứa khó nhịn. hạng trường ca cắn răng dùng sức chịu đựng, cho đến miệng vết thương thượng lưu ra màu đen huyết, hắn miệng vết thương kỳ ngứa khó nhịn mới biến mất. kế tiếp chính là trong bụng như là đau cắt giống nhau đau, đau hắn cả người dùng mình, đau hắn đầy người mồ hôi lạnh xuống phía dưới tích. Cho đến hắn phốc phun ra một búng máu Thoát lực hạng trưởng ca rốt cuộc kiên trì không được Về phía sau ngã xuống Hôn mê qua đi Lúc này, đã tới rồi giờ thịnh Thiên tướng lượng, A cánh tiến vào sau liền nhìn đến ké xịu ở trên giường Một thân vết máu hạng trưởng ca A cánh cao mày nhìn Vẻ mặt lo lắng Thiếu ra đây là tội gì đâu Phong chính mình, cao quý thân phận không làm Một hai phải vì nữ nhân kia đặt chân giang hồ Kết quả là, đang nhận được nữ nhân kia như thế thương tổn Do dự thật lâu A cánh vẫn là quyết định muốn trước ôm hạng trường ca đi tắm rửa, sau đó lại cho hắn thượng rược. Lại nghe tới rồi hạng trường ca mỏng manh thanh âm, A cánh, đi lộng một xô nước tới, ta muốn tắm gội. Là, thiếu gia. A cánh nhẹ giọng lên tiếng, đi ra ngoài. Trong mắt có một tia hơi nước, nếu làm Lao Phu Nhân biết thiếu gia hiện tại cái dạng này, nhất định sẽ đau lòng chết. A cánh buông thủy, bị hạng trường ca đuổi ra ngoài cửa, chính mình cường tráng bỏ dậy, khởi ra quần áo, tiến vào thùng nước. T. Nước gấm gặp được miệng vết thương mang đến đau đớn lại một lần kích thích hắn thanh tỉnh lại đây. Hắn túi đầu, nhìn chính mình một thân vết thương, trong ánh mắt, chậm rãi hiện ra một tia ám trầm, không còn có trước kia trong sáng cùng ôn nhuận. Lục chiêu ca, thực hảo, nếu ngươi đã vô tình, liền chớ có trách ta không nhớ tình cũ. Có một số việc, không phải ta không rõ, chỉ là ta không nghĩ hiểu, ta không nghĩ tin tưởng lúc trước cái kia đơn thuần tiểu ca sẽ biến thành hiện giờ cái này máu lạnh lanh tình bộ ráng. Chờ hạng trường ca tẩy rất một thân huyết ô. Từ thâu tắm ra tới khi, hắn kinh ngạc phát hiện, kia đầy người miệng vết thương thế nhưng khép lại hơn phân nửa, đã có đóng vảy xu thế. Cao mảy suy nghĩ một hồi, hạng trường ca đột nhiên liền minh bạch phượng thần cho hắn ăn kia viên thuốc viên là cái gì? Đúng rồi, có thể giải ma độc ba ngày về, chỉ có vân thần y ý, ý bách độc đan. Xem ra, phượng thần vừa lúc có cái kia đồ vật. Kia bách độc đan dữ dội chân quý, phượng thần không rên một tiếng cho chính mình ăn, xem ra, chính mình thiếu phượng thần càng nhiều. như vậy. Hắn làm chính mình đêm nay đi tìm hắn, là xác định chính mình hôm nay có thể hảo, hơn nữa xác định chính mình có thể tra ra chuyện này đi. Cái này phượng thần, còn tuổi nhỏ, liền có như vậy tính nhẩm cùng nghĩ xa, thật không phải thường nhân có thể so sánh. Hạng trường ca thở dài, cùng phượng vũ cung giao hảo, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra thuốc mơ bắt đầu đôi chính mình miệng vết thương, nếu quyết định cùng nữ nhân kia quyết liệt, như vậy, hôm nay khẳng định là có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Đương A cánh nhìn đến hạng trường ca đẩy cửa ra ra tới khi, kinh mở to mắt, thiếu ra thế nhưng có thể chính mình đi ra. Xem ra, tia phượng thần thật sự đem thiếu gia cấp trị hết. Chủ tử, ngài không có việc gì. A cánh lo lắng hỏi. Không có việc gì, A cánh, tiêu lên A tiêu, mang lên 10 cái người, chúng ta đi thần kiếm minh. Hạng trường ca trầm khuôn mặt, lạnh lùng nói. Chủ tử, ngài xác định muốn đi sao. Đây là đêm qua ám vệ truyền đến tin tức. A cánh do dự một chút đem trong tay tờ giấy nhỏ cấp hạng trường ca đưa qua. Hạng trường ca tiếp nhận đi nhìn thoáng qua, cười lạnh ra tiếng, thì ra là thế, đáng tiếc chính mình còn tưởng rằng nàng tới là vì cùng chính mình nối lại tình xưa, nguyên lai like là hôm nay đính hôn nào. Lục chiêu ca, nếu ngươi đã tìm được rồi nhà tiếp theo, như vậy, ta phải hảo hảo đưa ngươi một phần đại lễ đi. Lúc này hạng trường ca cũng minh bạch, ngày ấy lục chiêu ca tới tìm chính mình, sợ là tưởng lấy về trong lén lút cho chính mình cái kia đính ước tín vật đi. Nghĩ vậy. Hạng trường ca lại xoay người trở về trong phòng, tìm ra đã từng hai người đính ước khi tín vật, đó là một khối khắc có chiêu tự phỉ thúy ngọc bội, cả người ưu lục nhìn qua chính là cái thứ tốt. Mà chính mình cho nàng, hiện giờ cũng nên đòi lại tới. Nhanh chóng an bài người tốt tay, đi theo hạng trường ca ly phủ A cánh ngạc nhiên phát hiện, thiếu gia trên người khí thế giống như thay đổi, không hề là trước đây cái kia thư sinh giống nhau khí thế, mà là giống như là đến từ địa ngục tu la. Thiếu gia quanh thân, đầy người sắc khí, không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. A cánh một bên đuổi kịp hạng trường ca, một bên nội tâm dối dám thầm nghĩ. Hạng trường ca có thể đi tới ra cửa sự, không lâu lúc sau, liền có người báo cáo cho Phượng Thần. Ngay cả hạng trường ca đầy người khí thế cùng phía trước khác nhau như trời với đất cũng tinh tế nói cho Phượng Thần. Phượng Thần suy nhiên cười, không tồi, tiểu tử, ta không nhìn lầm người, này một đêm, cuối cùng là nhịn qua tới, liền không biết người hay không hội trưởng điểm trí nhớ đâu. Là một cái người giang hồ. Lại là võ lâm minh chủ, nhất không được, chính là kia đầy người dáng vẻ thư sinh. Nếu hạng trường ca là cái nội tâm tàn nhẫn, mặt ngoài thư sinh phúc hắc nam, còn có thể. Chính là cùng hắn tiếp xúc quá một lần Phượng Thần, đã nhìn ra, hạng trường ca, chính là như vậy một cái ôn thiện tính cách. Gặp được lần này sự kiện cũng hảo, hắn cuối cùng là trưởng thành. Phượng Thần An bài hảo muốn kỷ phong tới ích Châu làm sự tình lúc sau, đối lãng cùng tứ hổ nhe răng cười, đi, chúng ta cũng đi thần kiếm minh xem diễn đi. Phượng thần bàn tay vung lên, mang theo lãng cùng tứ hổ liền ra cửa xem diễn đi. Nếu như vậy vất vả chạy tới cứu hạng trường ca, như thế nào có thể không xem một hồi hắn mang đến trò hay đâu. Hôm trước trở lại chính phong sơn Nam Cung Cẩm, đang ở cùng trạm thanh thương nghị chính mình đối cửu Long Môn Tương Lai phát triển một ít phương hướng cùng kế hoạch, tính toán triệu tập các đường đường chủ trở về mở họp, liền thấy hồ ly đi đến, vẻ mặt có việc bộ dáng. Làm sao vậy? Nam Cung Cẩm nói. Môn chủ, vừa lấy được tin tức. Võ Lâm Minh chủ hạng trường ca ba ngày trước bị thứ, đồng thời, Phượng Vũ Cung Phượng Thần cũng xuất hiện ở Trung Giang tỉnh Cảnh Nội, lập tức khiến cho khắp nơi nhìn chăm chú. Chúng ta nhân thủ chỉ trở về một cái, mặt khác vô tung ảnh. Hồ Ly vẻ mặt rối rắm. Bên ngoài cha tin tức chính là thanh long đường người. Thượng một lần bởi vì diệt đường sự, rất nhiều thanh long đường bên ngoài người liền lòng còn sợ hãi, hiện giờ, lại thiệt hại vài tên tuổi nội huynh đệ. Ba ngày trước sự, chúng ta tin tức hiện tại mới đến, này thuyết minh cái gì? Nam cung cẩm lãnh hạ mặt. Chạm thanh thở dài, hồ ly, đi đem trở về người nọ xử quyết đi. Hồ ly gật gật đầu, xem ra, bọn họ theo dõi đã bị phượng thần xuyên qua. Những người khác mất tích, lại chỉ có hắn trở về, đã nói lên là đối phương phóng hắn trở về báo tin. Không chuẩn A, mặt sau đã mang về tới đuôi to. Chờ hồ ly đi xuống sau, nam cung cẩm lắc lắc đầu, A thanh, xem ra kia phượng thần thật đúng là chính là chán ghét bị theo dõi, không biết mặt sau cái đuôi bao lâu mới có thể đến. Chúng ta sẽ sau đó lại khai, trước đừng thông chi đại gia đã trở lại, chuyên lệnh đi xuống. Đại gia tạm thời nghỉ ngơi nhiều, chờ chúng ta bên trong cánh cửa đại hội sau khi chấm dứt, tái hành động. Là, môn chủ, chạm thanh không người đáp. Đây là tốt nhất bảo hộ môn chúng biện pháp. Ở hiện giờ Giang Hồ lắc lư thời kỳ, không xuất hiện ở Giang Hồ, là tốt nhất tự mình bảo hộ biện pháp. Nếu hắn như vậy chán ghét bị theo dõi, như vậy, bản môn chủ tự mình đi trông thấy phượng thần đi. Thưa một lần sự. Chúng ta còn thiếu hắn một phần nhân tình đâu. Nam Cung Cẩm nghĩ nghĩ nói. Lấy phượng thần kia trong mắt xoa không được hạt cắt các tính cách, không biết này võ lâm minh chủ bị ám sát, phượng thần có thể hay không nhúng tay. a tĩnh ngươi chừng nào thì đi ích châu. Chạm thanh hỏi. Ngày mai đi, hôm nay sợ là sẽ có nhiễu loạn phát sinh. Nam Cung Cẩm không dám nói phi thường hiểu biết phượng thần, nhưng là lần trước ở Kinh Thành hai lần cùng phượng thần gặp mặt, cũng làm hắn minh bạch, phượng thần người nọ, có thù oán tất báo, có ân tất còn còn không mang theo cách đêm. "Hảo đi." Trạm Thanh cũng đối Nam Cung Cẩm nói vượng Vũ cung cung chủ càng ngày càng tò mò. Ngày đó buổi tối, Thẳng đến ăn cơm khi, còn vẫn luôn không có việc gì. Nam Cung Cẩm gật gật đầu, "Đại khái không có việc gì, đại gia ăn cơm đi." Sau khi ăn xong, Nam Cung Cẩm vừa mới đứng dậy, chuẩn bị về phòng, liền cảm giác được bụng một trận rối tinh rối mù vang, tiếp theo hắn liền cảm giác giống như muốn thượng nhà xí dường như. May mắn lại, Nam Cung Cẩm ám đạo một tiếng không xong, nói Liền chạy nhanh hướng về nhà xí chạy tới. Hắn vừa mới rời đi nhà ăn, mặt sau chẳng thanh, còn có lúc này ở bên trong cánh cửa chúng các huynh đệ cũng cảm giác muốn thượng nhà xí. Hôm nay sao lại thế này, thế nhưng mới vừa ăn liền tưởng kéo. Chính là không dung bọn họ nghĩ nhiều, trong bụng rối tinh rối mù, cùng buồn không cho bọn họ nhiều tự hỏi, liền chạy nhanh thẳng đến nhà xí mà đi. Chính là, bởi vì ngày thường ở bên trong cánh cửa ngốc người cũng không nhiều, cho nên, kiểu long môn nhà xí kiến cũng không phải rất lớn, nhiều nhất nhưng cất chứa 6 người sau lại chạy chầm người ôm bụng ở bên ngoài tả vạn hưu niết chính là bên trong người chính là không ra có một người thật sự là không nín được chạy nhanh liền chạy hướng về phía bên ngoài núi lớn đầu mặc kệ nó hơn phân nửa đêm đêm ruộng lẩu, cũng không ai xem kéo đi mặt sau người hiển nhiên cũng thấy được người nọ chạy tới phương hướng đại gia cùng nhau đi theo che lại mông hướng ra phía ngoài chạy tới cho nên uy chấn giang hồ cửu long môn địa bàn chín phong sơn đỉnh núi thượng lúc này liền thấy từng hàng hử hử thanh không có biện pháp Kéo xong rồi, cảm giác bụng lại đau, lại tưởng kéo, chỉ có thể tiếp tục ngồi sổn kéo. Như thế lặp lại, những người này liền ở kia chín phong sơn đỉnh núi thượng ngồi sổn một đêm, mông bị gió lạnh thổi lạnh căm căm không nói, còn kéo đến thoát lực. Biết cảm giác bụng không đau, đột nhiên đứng lên, đầu một vượng, lại thiếu chút nữa lại một ngông ngồi ở chính mình phía sau kia vài đối thượng. Dùng sức về phía trước túi người, những người này mới miễn cương nhắc tới quần, hai chân run lên một bước một dịch trở về phòng ghé vào trên giường. Ngày này rốt cuộc khởi không tới. Mà ở nhà xí ngồi sổm kia sáu cái, cũng ước chừng ngồi sổm một đêm. Thẳng kéo đến hai chân luôn ra, cả người run lên, mới rốt cuộc có thể đỡ tưởng đứng lên, về phòng đi. Này sáu người, bao gồm nam cung cẩm cùng chạm thanh. Đây cũng là hai hảo huynh đệ lần đầu tiên như vậy hưu ái, dựa gần ngồi sổm hầm cầu, còn một ngồi xổm một đêm. Lúc này, thiên không sai biệt lắm sắp sáng. Thẳng đến nhìn đến cửu long môn không còn có một cái có thể đứng đi được người kia vẫn luôn ngồi sổm ngồi ở nóc nhà thượng xem diễn nhìn một đêm ba người mới vừa lòng gật gật đầu. Như vậy, trở về có thể cấp đầu báo cáo kết quả công tắc đi. Ba người cho nhau nghe răng cười, che lại cái mũi mới phi thân rời đi. Hảo xú này chín phong sơn bọn họ ba năm trong vòng là không nghĩ lại đến. Nam ở trên giường cả người nhún ra Nam cung cẩm âm thầm thề. Về sau không bao giờ có thể phái người theo dõi phượng thần. Này ní mà quá lòng dạ hẹp hỏi, một đại nam nhân, còn muốn nảy đó nham hiểm chiêu số. Kỳ thật, Thật đúng là hoa uổng phượng thần, việc này, đều là lãng chủ ý lãng vì cho mỗi một nhà lễ vật đều không giống nhau, là vắt hết ốc mới nghĩ đến mấy cái phương pháp. Mà chạm thanh ở mệnh sắp sửa ngủ khi, trong miệng còn mặc niệm một câu, này phượng thần, ta không bao giờ sẽ đối hắn cảm thấy hương thú. Một ngày này, chín phong trên núi gió êm sóng lặng, không hề động tĩnh, ị phân kéo đến hư thoát mọi người, đã không có một chút sức lực lên hành tẩu, đi thẳng tắp ở trên giường ngủ một ngày. Ban đêm thời gian... Nam cung cẩm cùng chạm thanh mới rốt cuộc có sức lực. Hai người chạm chán chuyện thứ nhất, liền đi phòng bếp. Chạy nhanh đến nhìn xem thuốc sổ là hạ ở nơi nào. Nếu là giếng, kia đã có thể không xong. Phần 81. Cuối cùng phát hiện là thịnh thủy lưu nước to bị giải thuốc sổ. Hai người lúc này mới thở dài một cái, thật đúng là muốn cảm tạ đối phương thủ hạ lưu tình, bằng không còn phải một lần nữa đào giếng đâu. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, vẫn là vẻ mặt trắng bệnh Nam cung cẩm, ăn bữa sáng sau. Cuối cùng là khôi phục tiêu huyết sắc. Mọi người đều tới tìm Nam Cung Cẩm, nói là muốn điều tra rõ chuyện này là ai làm, muốn báo thủ. Nam Cung Cẩm dơ tay ngăn lại, chuyện này liền đến đây là ngăn, gần nhất các ngươi đều phải an phận. Nếu làm ta biết cái nào đi trên giang hồ sinh sự, đừng quên cửu long môn là đang làm gì địa phương. Nam Cung Cẩm sắc mặt lãnh đạm, khẩu khí vững vàng, uy nghi. Những người này gật gật đầu, môn chủ một khi đã như vậy nói, chỉ sợ đối phương không dễ chọc, vậy quên đi đi. Đỉnh vẻ mặt thái sắc mọi người lại trở về ngủ đủ đi, Nam cung Cẩm dàn xếp hảo chạm thanh, dặn dò gần nhất đem chín phong sơn hộ sơn trận pháp lại sửa chữa một chút lúc sau, lại mang theo hổ ly xuống núi. chạm thanh đứng ở đỉnh núi thượng nhìn Nam cung Cẩm cưỡi ngựa rời đi bóng dáng, không khỏi cảm khái, A Tinh từ trở lại kinh thành qua cái năm lúc sau, này cả người giống như thay đổi rất nhiều. Không hề cả ngày âm trầm âm trầm, còn thường xuyên nhìn Đông Sơn đầu kia viên cây hạnh phát ốc Nam cung Cẩm một đường trong lòng ở tính toán. Tuy rằng lần này Ra Kinh mục đích là muốn chỉnh đốn Cửu Long môn, chính là Phượng thần nếu ở Trung Giang tỉnh liền đi một chuyến đi, người kia tỉnh Trung quy phải trả lại. Nếu sau này Cửu Long môn chuyển hình lúc sau có Phượng vũ cung tán thành, như vậy Cửu Long môn tương lai cũng sẽ trôi chảy rất nhiều. Hạng nhất lãnh tỉnh lãnh đạo Nam cung cẩm, lúc này đây cũng chậm rãi thu hồi chính mình tính tình, học nhiều cùng trên giang hồ người lui tới hỗ động. Phía trước phát sinh những cái đó bị vu oan sự kiện chính là phần lớn người giang hồ đều đối hắn cái này cửu long môn môn chủ không có bất luận cái gì hiểu biết. hứa chi hắn khi đó đem chính mình tin tức gần nấp quá hảo, rất khó làm người tra được, mới có thể làm người bắt được cái này thời cơ, hãm hại Cửu long môn cùng hắn long tĩnh. thần kiếm minh ở ích châu cùng lợi châu trung gian, về ích châu phủ quản hạt. ở đi thần kiếm minh trên đường, phượng thần đột nhiên nhớ tới hôm qua sự, quay đầu hỏi lãng, ngươi hôm qua an bài cấp kia năm gia đưa cái gì lễ vật đi? lãng cong môi cười. Giang hồ năm bảo. ân Phượng thần không minh bạch, nhìn về phía tứ hổ, tứ hổ cũng không rõ. Thuốc sổ, mê hương, xuân dược, phóng hỏa cùng chồng người. Lãng cười vẻ mặt gian trá. Phượng thần mặc mặc, tiểu tử này từ nào học được này đó. Chủ tử yên tâm đi, chơi không chết người, sẽ chỉ làm bọn họ nhớ kỹ về sau lại không dám phái người theo dõi ngài. Lãng đôi mắt mị mị. ân đừng quá quá mức liền hảo. Cuối cùng, phượng thần chỉ có nói như vậy một câu. Chỉ là không biết hôm nay đi thần kiếm minh sẽ nhìn đến cái gì. Chủ tử, nếu chúng ta tốc độ mau nói, tới rồi thần kiếm minh, hẳn là vừa lúc có thể nhìn đến vừa ra cho hay. Lãng hiếp mắt cười. Thần kiếm minh bên trong, lúc này xác thật rất náo nhiệt. Trường môn tiêu Lục Viễn Sơn, hệ thần kiếm minh đời thứ 3 trường môn, người ngoài chỉ biết hắn dưới gối chỉ có Lục Chiêu ca một cái nữ nhi. Lục Viễn Sơn hiện giờ phu nhân, cũng không phải hắn nguyên phối phu nhân, nguyên phối phu nhân ở 10 năm trước liền qua đời. Hiện giờ Phu Nhân là Lục Viễn Sơn sau cưới, tuổi trẻ mà Mỹ, tuổi cũng chỉ so Lục Chiêu ca lớn 5 tuổi, năm nay 24, Lục Chiêu ca năm nay 19. Mấy năm trước, Lục Viễn Sơn bởi vì tập võ, thân cường thể tráng, còn có thể ngày ngày cùng Tân Phu Nhân điên loan đảo phượng, mỗi ngày làm tân lang. Chính là từ năm trước bắt đầu, Lục Viễn Sơn dần dần cảm giác được lực bất tòng tâm, liền cùng Tân Phu Nhân cùng Phòng Nhật tử càng ngày càng ít. Tới rồi năm nay, dứt khoát một tháng đều là ngẫu nhiên một lần. Lại cố tình tân phu nhân là cái hảo kia khẩu, cho nên nàng nào cam tịch mịch, sớm đã cùng Lục Viễn Sơn đại đệ tử Lục Cảnh Nguyên pha trộn ở cùng nhau. Lục Cảnh Nguyên là từ nhỏ bị Lục Viễn Sơn nhặt về tới cô Nhi, xem hắn từ nhỏ luyện võ thực cần mẫn, Lục Viễn Sơn liền thu làm nghĩa tử. Hai người ở bên nhau rất nhiều lần lúc sau, chậm rãi có cảm tình, này Lục Cảnh Nguyên liền suy nghĩ nên nghĩ như thế nào cái kế lâu dài. Lại cố tình hai người bọn họ sự, đã bị kỷ phong thủ hạ người phát hiện, nói cùng hắn nghe hắn có thứ cùng lãng uống rượu, lại nói cho lãng. mà lúc này đây, lãng liền lấy ra điểm này tới lăn lộn lục viễn sơn. ngươi nói, nếu bị hắn chính mắt gặp được lao bà cùng nghĩa tử ở bên nhau điên loan đảo phượng, sẽ là cái gì tình cảnh đâu? lục viễn sơn tuy rằng cùng phu nhân không giải cùng phòng, nhưng vẫn là thực cái cái này phu nhân. rốt cuộc tuổi trẻ mà mỹ, ngẫu nhiên một lần ở bên nhau khi, cũng tổng có thể biến đổi đa dạng thỏa mãn lục viễn sơn. cho nên, lục viễn sơn mỗi ngày giờ tị sẽ đi nhìn một cái phu nhân. Cùng nàng nói một hồi nói Chính là hôm nay đâu Này Lục Viễn Sơn ở giờ thì đột nhiên liền tưởng phu nhân Ba ba tử thư phòng sớm thu thập hảo tự mình Đi xem phu nhân Kết quả liền đụng vào Lục Cảnh Nguyên Đang ở cùng phu nhân hắc hưu đâu Lần này khí điên rồi Lục Viễn Sơn Cũng quên mất che đậy cái xấu Đi vào liền đi đánh Lục Cảnh Nguyên cùng kia tân phu nhân Cũng quên mất đóng cửa Bị đi ngang qua phu nhân cùng mặt khác đồ đệ phát hiện Đương nhiên Thực mau Lục Chiêu ca cũng biết lần này tử Yên lặng thật lâu thần kiếm Minh lập tức náo nhiệt lên. Lục Viễn Sơn khí ngất qua đi. Một canh giờ sau bị Lục Chiêu ca cứu tỉnh, muốn Lục Viễn Sơn chạy nhanh xử lý kia hai người. Lục Viễn Sơn đang định hạ lệnh giết kia hai người, liền thấy được mang theo người đã xuất hiện ở thần kiếm Minh chính viện hạng trường ca. Lần này, càng thêm náo nhiệt, Lục Chiêu ca nhìn đến hạng trường ca thế nhưng có thể đi tới tới thần kiếm Minh, lập tức liền hoảng sợ, buông xuống đầu vẫn luôn hướng Lục Viễn Sơn bên người trốn. Lục Viễn Sơn chính mình sốt ruột sự chẳng những không xử lý, còn bị Hạng Trường Ca gặp được, lập tức khí hộp ra một ngụm lao huyết. Mà Hạng Trường Ca lại là người thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra thần kiếm minh bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hạng Trường Ca lạnh lùng cười, cuối cùng là cảm giác khí thuận một chút, bất quá, còn chưa đủ. Lục Viễn Sơn che lại ngực, kêu muốn cho người đem kia hai người trước dẫn đi. Hạng Trường Ca vừa thấy liền biết, cái gì dẫn đi, khẳng định là muốn áp nhập thần kiếm minh tử lao đi, kia còn có kịch vui để xem sao lập tức, hạng trường ca chính là cười lạnh một tiếng, lục trường môn, vì cái gì nhìn đến buồn minh chủ tới, liền phải tức giận giết người đâu. không biết này hai người chính là làm chuyện gì, hay không cùng buồn minh chủ hôm nay tôi nói chuyện quan trọng có quan hệ đâu. hạng trường ca ở kéo dài thời gian, hắn biết, lục liêu sơn trang người sợ là mau tới rồi đi. lục viễn sơn chừng mắt nhìn lục chiêu ca liếc mắt một cái, ý tứ là hắn như thế nào còn chưa có chết. lục chiêu ca đôi mắt mị một chút, lắc lắc đầu, ta cũng không rõ. Không biết hạng minh chủ hôm nay đến ta thần kiếm minh là vì chuyện gì? Lục Viễn Sơn giả ngu. Cũng không gì sự, chính là đến xem vị hôn thê của ta. Mấy ngày trước đây nàng đi bồi ta một ngày liền lặng lẽ biến mất. Ta cũng không biết nàng hay không an toàn đã trở lại. Cho nên, lại đây nhìn xem. Hạng trường ca trận mắt biên nói dối. Ai là ngươi vị hôn thê? Phía trên Lục Viễn Sơn cùng Lục Chiêu ca đồng thời hướng về hạng trường ca giận dữ hết. Không biết vị nào là hạng minh chủ vị hôn thê đâu? Lúc này... Thần Kiếm Minh chính viện cửa, truyền đến một cái trong sáng ôn nhuận thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại, vui vẻ, hôm nay Thần Kiếm Minh thật đúng là náo nhiệt, thế nhưng là Lục Liêu Sơn Trang Trang chủ hôm nay tự mình tới. Lục Liêu Sơn Trang Trang chủ Liễu Như Phong, người cũng như tên, rực rỡ mùa hoa, ôn nhuận như gió, rất là tuấn lãng một người nam tử. Lục Liêu Sơn Trang hệ hắn 18 tuổi khi một tay sáng tạo, hắn mang theo muội muội sống nương tựa lẫn nhau, thật vất vả Sơn Trang ổn định, cũng thanh danh tiệm đại. Lại không nghĩ năm trước khi ra như vậy một sự kiện, mấy tháng thời gian, liếu như Phong vẫn luôn đi không ra bi thống. Ngẫu nhiên chi gian, đụng phải lục chiêu ca, ôn nhu săn sóc lục chiêu ca đối nàng vừa gặp đã thương, cẩn thận an ủi, chậm rãi liếu như Phong mới đi ra đau sót, thêm chi tân niên phía trước, được đến kia kẻ cắp hành tùng, tự mình dẫn người đi báo thù lúc sau, hắn mới buông xuống kia sự kiện. Lục chiêu ca từ khi đó rời đi hắn sau, không còn có nhìn thấy, nghe được nàng là thần kiếm minh đại tiểu thư khi. Liễu Như Phong quyết định hướng Thần Kiếm Minh cầu hôn. Hắn này một cách làm, lập tức phải tới rồi Lục Viễn Sơn đồng ý, mới định ra hôm nay tới đính hôn, không nghĩ tới hôm nay tới, thế nhưng gặp chuyện như vậy. Liễu Như Phong không phải ngốc tử, ngược lại, hắn thực thông minh, nhìn vài lần, liền minh bạch trước mắt chẳng huống, nói thật, đối với Thần Kiếm Minh đại đồ đệ cùng phu nhân làm ra như vậy sự, Liễu Như Phong gặp được là hơi chút xấu hổ, chính là, đối với hạng trưởng ca xuất hiện tại đây, còn một ngụm một cái hắn vị hôn thê, Hắn liền có điểm nghi hoặc. Hắn vị hôn thê là ai? Tổng không có khả năng là kia phu nhân đi. Nghi hoặc gian, Liễu Như Phong dương mắt nhìn về phía cái kia hắn tưởng nghiệm một tháng nhân nhi, Lục Chiêu ca, lại phát hiện Lục Chiêu ca giống như cùng phía trước có cái gì bất đồng, trước kia Lục Chiêu ca cho người ta cảm giác thực ôn nhu, thuần thuần thiện thiện, chính là hiện giờ Lục Chiêu ca, Liễu Như Phong lại là xem không hiểu nàng, thậm chí cảm thấy nàng rất là xa lạ. Lục Chiêu ca cũng nhìn về phía Liễu Như Phong. Nàng liếc mắt một cái liền thích người nam nhân này, chính là trước mắt này đó phân loạn, xử lý như thế nào mới có thể không ảnh hưởng chính mình trong mắt hắn hình tượng đâu. Liệu như phong cùng lục chiêu ca nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, nội tâm đột nhiên có một cái ý tưởng, cái này lục chiêu ca không phải trước kia chính mình nhận thức cái kia lục chiêu ca. Tuy rằng diện bạo giống nhau như lúc, nhưng nàng không phải nàng. Không biết hạng minh chủ vị hôn thê là vị nào. Liệu như phong đôi tay bối ở sau người, nhìn về phía hạng trường ca. Hạng trường ca khoanh tay trước ngực, lạnh lùng cười, thần kiếm minh đại tiểu thư lục chiêu ca. Ngươi nói bậy, ta mới không phải ngươi vị hôn thê đâu. Lúc này, lục chiêu ca nghe được hạng trường ca nói nàng là hắn vị hôn thê, lập tức liền tạc bao. Tiểu ca, ngươi như thế nào có thể không thừa nhận đâu, ba năm trước đây, ở Hồ Châu Lan ấm Chùa Phật tổ trước mặt chúng ta lẫn nhau định rồi chung thân, còn trao đổi tín vật, ngươi đã quên sao? Thậm chí đã hơn một năm thời gian, hai chúng ta vẫn luôn ân ân ái ái. Vốn dĩ ta muốn thượng thần kiếm minh cầu hôn, chúng ta muốn thành thân, ngươi lại nói chỉ có ta thành võ lâm minh chủ, cha ngươi mới chịu đáp ứng. Ta thành công, ngươi lại mất tích. Sau lại chúng ta cũng gặp qua vài lần, ngươi chỉ nói là cha ngươi không được ngươi ra cửa, ta liền tin. Mấy ngày trước đây ngươi lại đi tìm ta, nói làm ta hôm nay tới cầu hôn, ngươi như thế nào có thể nói ngươi không phải ta vị hôn thế đâu. Hạng trường ca nói bi phẫn, nói thương tâm. Trung quanh nghe người đều bị vì hắn cùng đại tiểu thư cảm tình đà động, nguyên lai đại tiểu thư thế nhưng có như vậy một cái vì nàng si tình võ lâm minh chủ. Tuy rằng cái này minh chủ lớn lên văn nhược một chút, không bằng kia liếu trang chủ tuân lãng, chính là, hắn là thiệt tình thích đại tiểu thư. Thì ra là thế, xem ra, liễu mỗi hôm nay là đến không. Bên kia liếu như phong nghe xong hạng trường ca nói, tựa hồ cũng thực cảm động, hắn nhìn lục chiêu ca liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ca nhi, ngươi năm trước đối ta như vậy hảo. Ta cho rằng ngươi là thật sự yêu ta, lúc này mới hôm nay tới cửa cầu hôn, không nghĩ tới, ngươi lại nguyên lai like là gạt ta. Thôi, ta rời khỏi, ta sẽ không quấy rầy của các ngươi. Dứt lời, Liễu Như Phong tựa hồ có chút thương tâm, liền tưởng xoay người rời đi. Chầm đã lúc này lục Viễn sơn ra tiếng, hắn hung hăng trừng mắt nhìn hạng trưởng ca liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Liêu Như Phong, hiển chất không cần hiểu lầm, ca nhi cùng hắn cũng không có hắn nói những cái đó sự, nhiều nhất chính là hắn cứu ca nhi mệnh. Cuối cùng hai người nhận thức, trao đổi một chút có thể đại biểu thân phận đồ vật. Chỉ thế mà thôi, nếu ngươi để ý nói, ta hiện tại liền có thể đem đồ vật của hắn còn cho hắn. Nói chuyện, Lục Viễn Sơn phân phó quản gia đi chính mình trong thư phòng lấy cái đồ vật. Liễu như phong há miệng thở dốc, lại không nói chuyện. Thức mau, quản gia liền lấy tới một khối ngọc bội, đưa cho Lục Viễn Sơn. Lục Viễn Sơn nhìn thoáng qua, ném hướng về phía hạng trường ca. Đây là ngươi năm đó để lại cho ca nhi đồ vật, ca nhi trở về liền giao cho ta. Hôm nay còn cho người, hiện tại chúng ta thanh toán xong, cũng hy vọng hạng minh chủ không cần chắn ca nhi nhân duyên. Lục Viễn Sơn nói lời lẽ chính đáng. Người chung quanh lại là xem thẳng thổn thức, là như thế này sao? Như thế nào vừa rồi kia võ lâm minh chủ nói không phải như vậy đâu. Hạng trường ca rỗi tay liền tiếp được Lục Viễn Sơn ném lại đây đồ vật, tuy rằng hắn đoán được Lục Viễn Sơn khẳng định sẽ dùng nội lực, vẫn là bị chấn lui ra phía sau một bước. Cáo giả, đến tuột cùng số tuổi so với chính mình đại. Nội lực cũng so với chính mình thâm hậu. Phần 82 Đứng yên sau, hạng trường ca triển khai tay, nhìn trên tay tản ra oánh bạch sắc quang mang ngọc bội, cười, đây đúng là chính mình đổ vật. Bên cạnh liễu Như Phong vừa lúc chạm ly hạng trường ca không xa, liếc mắt một cái cũng thấy được hạng trường ca trong tay ngọc bội hình thể, đột nhiên chố mắt một chút, đó là con thỏ hình dạng, kia không phải bạch ngọc quốc hoàng thất đổ vật sao. Chẳng lẽ cái này trường ca là bạch ngọc quốc, ở Nam Minh cùng Bắc U ở ngoài một cái tiểu quốc. Trước mắt trung lập, là ít có mấy cái không có đầu hướng nam bắc hai nước một cái tiểu quốc. Nghe nói, cái kia quốc gia hoàng thất chính là họ hạ. Liệu như phong nghĩ đến cái kia khả năng, bỗng nhiên liền cười, xem lục viễn sơn tùy ý ném ra này ngọc bội, sợ là không quen biết đi. Ha ha, có ý tứ, chỉ là, nữ nhân kia là ai? Nàng khẳng định không phải lục chiêu ca. Hạng trường ca thu hảo chính mình ngọc bội, cũng đem trước kia lục chiêu ca cho hắn ngọc bội lấy đồng dạng phương pháp ném trở về, chẳng qua, hắn ném phương hướng là Lục Chiêu ca phương hướng. Liền thấy Lục Chiêu ca vững vàng tiếp được ngọc bội, thậm chí thân mình cũng chưa hoảng một chút, Hạng Trường ca nhìn nàng một cái, trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, Lục Chiêu ca không có thâm hậu như vậy nội lực, nữ nhân này không phải Lục Chiêu ca. Vừa rồi hắn nhìn đến nữ nhân này kia hơi chút làm ra vẻ bộ dáng, liền có điểm hoài nghi, lúc này hơi thử một chút, liền phát hiện chân tướng. Thật không nghĩ tới, tiểu ca rời đi ta này nửa năm, công lực thế nhưng tiến bộ không ít. Hạng Trường ca nhàn nhạt nói, Lục triêu ca tựa hồ ngây ra một lúc, nhìn về phía lục viễn sơn. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi, không có một chút tiến thủ tâm sao. Lục viễn sơn lúc này lạnh lùng trở về một câu. Lúc này hắn, nhưng thật ra chấn định không ít, tựa hồ quên mất vừa rồi hết thảy, đến nỗi ánh mắt, hướng lục cảnh nguyên cùng tần phu nhân quỷ bên kia chưa từng xem qua một lần. Tựa như nơi đó quỷ, là hai cái người chết. A, ta đã là võ lâm minh chủ, ngươi còn chê ta chưa đi đến lấy tâm. Lục viễn sơn Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau, cái gọi là tiến thủ tâm, chính là cầm chính mình nữ nhi đi đổi sao. Hạng trường ca lúc này nếu đã cùng Lục Viễn Sơn xé rách mặt, nói cái gì đều nói xuất khẩu. Lục Viễn Sơn sợ nhất người khác nói hắn không phải, vừa nghe hạng trường ca nói như vậy, lập tức cũng tạc bao, thông đứng lên. Hạng trường ca là ca nhi trướng mắt ngươi, ngươi hẳn là chính mình ngẫm lại chính ngươi có cái gì đáng giá một nữ hài tử thích, ca nhi chính là thích liêu hiền trước, bởi vì nhân ra có tiến thủ tâm tỉnh chính mình gây dựng sự nghiệp, ngươi có cái gì, trừ bỏ cái kia hư không võ lâm minh chủ chi vị, nhưng có chính mình một phòng một ngói. ca nhi gả cho ngươi, chẳng lẽ theo ngươi ba năm sau ăn nhờ ở đậu sao? hạng trường ca cùng liễu như phong nhìn nhau liếc mắt một cái, chân tướng, nguyên lai là như thế này. mà đứng ở hạng trường ca bên người a cánh cùng a tiêu đột nhiên đã bị kinh há to miệng quên khép lại, hắn là nói chủ tử nghèo sao? tuy rằng bạch ngọc quốc không bằng nam minh bắc u đại, chính là tốt xấu là một quốc gia. Mà chủ tử, chính là thái tử nào? Một quốc gia thái tử, sẽ nghèo sao? À, ta hiểu được, cái này, ta thua tâm phục khẩu phục, tại đây bắc U, ta thật đúng là phòng không một gian, mà không một ngói. Hạng trường ca sờ sờ cái múi. Như vậy xem ra, nguyên lai này lục Viễn sơn, thế nhưng lại như vậy vì nữ nhi tính toán. Liệu như phong đảo sát thật là có phòng có đất, hắn chính là có một cái núi lớn chăng nào, ha ha. Vậy được rồi, nếu như vậy, chúng ta trả lại ngọc bội. Cũng coi như giải trừ ta lúc trước cùng tiểu ca định ra hôn ước, hiện giờ đều là tự do thân, liền chúc mừng lục tiểu thư tìm được liêu trang chủ như vậy như ý lang quân. Hạng trường ca tạm dừng một chút, nói tiếp, chính là, ta không rõ chính là, ngươi nếu không yêu ta, nói rõ ràng chính là, vì cái gì muốn hạ ba ngày vậy như vậy ma độc tới hại ta tánh mạng. Hạng trường ca lúc này thanh âm trầm thấp xuống dưới, thanh âm sâu kín nói, kia khẩu khí, cực kỳ giống từ địa ngục trở về lệ quỷ, tìm người báo thủ khẩu khí. Lục viễn sơn cùng lục chiêu ca nháy mắt đã bị dọa tạc mau một chút, hoa kêu thảm thiết một tiếng, ngươi, là người hay quỷ? Bọn họ cha con hai thê thảm một tiếng kêu to lúc sau, người chung quanh tức khắc đều cảm giác được thiên âm dường như, chung quanh giống như âm phong từng trận, lại tựa quỷ khóc sói gào. 08 một bước ra trận tướng, vạn càng. Hạng trường ca xem Tiêu cha con hai người lúc này trạng thái, cười lạnh một tiếng, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa, xem ra các ngươi là chuyện trái với lương tâm không thiếu làm đi. Chỉ là không biết trước kia cái kia tiểu ca lại là sao lại thế này. hắn dám khẳng định, trước mắt này hai người vừa thấy, liền tuyệt đối là cha con, từng cái hương. Vì cái gì? Các ngươi vì cái gì phải đối ta hạ độc? Kia độc chính là nam minh thiên ma giáo mới có đồ vật, các ngươi lại như thế nào được đến? Các ngươi thế nhưng cùng ngày đó ma giáo âm thầm có lui tới. Cuối cùng hạng trường ca thế nhưng tức giận mọc lan tràn. phúc âm thầm cất giấu xem diễn phượng thần thiếu chút nữa banh không được cười ra tiếng, cái này hạng trường ca quá có ý tứ. Quả thức chính trực đáng yêu. Chủ tử, ngày đó ma giao giáo chủ, hình như là cái nữ nhân, đại khái cũng liền như vậy cái tuổi, nghe nói là tiếp nàng sư phó vị trí. Lãng lúc này đột nhiên ra tiếng nói. Người biết đến cũng thật không ít. Phượng thân thấp giọng hừ hừ một tiếng. Ách, đều là cùng kỷ môn chủ uống rượu khi nói chuyện phiếm lưu tới. Lãng tạm dừng một chút nói. Hảo, về sau có rảnh nhiều cùng nhị sư huynh uống chút rượu. Phượng thân thấp thấp cười một tiếng lãng mặc, mặc. Hào đi. Xem ra, chính mình cho chính mình tìm một cái tìm đường chết lộ. Biết nàng gọi là gì sao? Phượng thân hỏi. Cái này không biết. Lãng lắc lắc đầu. Phượng thân gật gật đầu, không nói chuyện, tiếp tục xem diễn. Không biết hạng trường ca khả năng nghĩ đến kia phương diện đi. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, cái gì thiên ma giáo, cái gì hạ độc, thiếu hoan của người. Lục chiêu ca hướng về phía hạng trường ca trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hạng trường ca càng thêm khẳng định nữ nhân này. Không phải chính mình nhận thức cái kia tiểu ca. Ta nói bậy sao? Ngày ấy ngươi đi ta trong phủ bồi ta, trả lại cho ta làm một bữa cơm, có phải hay không ngươi? Lừa ta ăn không ít, nguyên lai là âm thầm đối ta hạ độc. Lúc sau, ngươi vì xong bảo hiểm, thế nhưng buổi tối còn phải người đi ám sát ta, này không phải hạ nhẫn tâm muốn ta mệnh, là cái gì? Chỉ là, ta thật không biết ta cản trở các ngươi cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì sợ ta nói ra ngươi cùng ta có hôn ước sự? Vẫn là sợ ta nói ra chúng ta từng có phu thê chi thật sự. Hạng trường ca mặt không đỏ khí không xuyến nói nói dối. Người căm mồm. Lục chiêu ca nổi giận, hung hăng trừng mắt hạng trường ca, tựa hồ là muốn xé nát hắn ánh mắt. Giờ khắc này, hạng trường ca từ nữ nhân này trên người cảm giác được nhẹ nhẹ ma khí vần quanh, hạng trường ca trong lòng đại khái có số. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hạng trường ca tiếp tục tới gần. Lại ở khe hở gian âm thầm cùng liễu như phong đúng rồi cái ánh mắt. Liên ở hạng trường ca quay đầu kia một khắc, đối diện hung hăng trừng mắt hắn cha con hai động chỉ thấy hai người thân mình nóng lên, thế nhưng dùng ra khinh công đặng mà một túng, đồng thời trong tay nhiều một phép kiếm, thứ hướng về phía hạng trường ca. Hạng trường ca phát hiện có kiếm khí công tới khi, chạy nhanh để khí hướng về phía trước bay lên, nẽ tránh cha con hai hung ác nhất kiếm. Liêu hiển chất ngươi dựa sau, trước dung chúng ta đuổi đi cái này đầy miệng nói hiệu nói vượn tự đại cuồng, thật không biết ngươi là như thế nào lên làm này võ lâm minh chủ. nói chuyện Lại nhất kiếm thứ hướng về phía hạng trường ca. Hạng trường ca đành phải tiếp tục đề khí né tránh, không có biện pháp, lúc này chính mình trong tay không có vũ khí, chỉ có thể trốn tránh. Mà đối phương cha con hai dùng chính là trường kiếm, đối chính mình thực bất lợi. Húng chi, hạng trường ca phát hiện, kêu lục chiêu ca căn bản là không dùng ra thật bản lĩnh. Đối với thân phận của nàng lại nhiều một tầng suy đoán. Tiếp theo đột nhiên bên ngoài liếu như phong hô một tiếng, hạng trường ca một cái xoay người, liền vừa lúc nhận được hắn ném tới một phen kiếm. Đó là liễu như phong bên người thị vệ. Có kiếm nơi tay, hạng trường ca đối phó khởi kia hai cái chơi kiếm tới, thuận tay nhiều. Liên ở mấy cái hiệp chẳng phân biệt thắng bại khi, chỉ thấy lục chiêu ca thủ đoạn vừa chuyển, tam căn mắt thường rất khó thấy rõ hắc đinh bay về phía hạng trường ca đôi mắt, ngực, cùng bụng đan điền chỗ. Hảo tan nhẫn nữ nhân, hiện tại, hạng trường ca có thể khẳng định, nàng không phải nàng. Một cái ngửa ra sau, hạng trường ca thân mình thế nhưng tựa chim én giống nhau chân nhắn về phía sau một mảng lớn. Nẹ tránh lục chiêu ca phát tới ám đinh. Đồng thời thân mình một ninh, hạng trường ca rơi xuống liễu như phong thâm biên. Rồi tay một lòng tay, lục viễn sơn, ngươi thế nhưng thông đồng nam minh thiên ma giáo người, ta xem ngươi này thần kiếm minh cũng đến cùng. Lục viễn sơn đứng yên thân mình, trừng mắt nhìn hạng trường ca liếc mắt một cái, tuy rằng ngươi là võ lâm minh chủ, nhưng ngươi cũng không thể ngậm máu phun người. Ai là thiên ma giáo người, ta như thế nào không biết. Lục viễn sơn một bộ ngươi có thể lấy ta thế nào bộ dáng. À, Lục Viễn Sơn, ngươi không phải không biết đi, Phượng Vũ cung Phượng Thần cùng chủ chính là đã tới rồi Trung Giang, ngươi cho rằng hắn là tới làm gì. Hạng trường ca lúc này đem Phượng Thần lấy ra tới hù dọa hai cha con này hay? Lục Viễn Sơn cùng Lục Chiêu ca nhìn nhau liếc mắt một cái, cha, thiếu cùng hắn vô nghĩa, Phượng Thần lúc này ở đâu còn không biết đâu, lại nói, chính là hắn ở, hắn cũng vô pháp chứng minh ta chính là thiên ma giáo người, các ngươi chẳng lẽ tưởng ấn người vu oan sao. Hạng trường ca sắc thật không có chứng cứ chứng minh trước mắt cái này lục chiêu ca cùng thiên ma giáo có quan hệ, làm như vậy cũng bất quá là hắn tưởng lừa gạt này cha con hai người. Bên cạnh đứng liêu như phòng, lúc này đôi tay bối ở sau người, nhàn nhã xem diễn. Hôm nay hắn đã nhìn thấu này thần kiếm minh là cái cái dạng gì địa phương, ngay cả này lục viễn sơn cha con, lúc này ở trong mắt hắn cũng thành trần chửi không phải cái thứ tốt. Cho nên, này đính hôn sự khẳng định là muốn từ bỏ, hắn còn lưu lại, một là xem diễn nhị là xem hạng trưởng ca có cái gì yêu cầu hắn hỗ trợ. Kỳ thật lén, hai người bọn họ vẫn là bạn tốt tới, chính là hắn cũng không biết tiểu tử này, thế nhưng là Bạch Ngọc quốc hoàng thất người. Ở người giang hồ trong mắt, Hắc Bạch thực rõ ràng, hắc chính là Hắc, Bạch chính là Bạch. Là một người nhận định ngươi là Hắc, mặc kệ ngươi lại làm cái gì, trong mắt hắn ngươi nếu muốn tẩy trắng, thực gian nan. Nếu đối phương cho rằng ngươi là Bạch, chỉ cần ngươi có một chút bị người ta phát hiện ngươi là Hắc, như vậy, ngươi liền ở nhân gia trong mắt vĩnh viên thành hắc. Lục Viễn Sơn lúc này ở Liễu Như Phong trong mắt, liền thành từ bạch biến hắc cái kia. Đến nỗi Lục Chiêu ca, nếu đã nhận định nàng không phải đã từng cái kia đả động chính mình người, như vậy, nàng này lúc này ở Liễu Như Phong nghiêm trọng, liền như không có gì. Liễu Như Phong lúc này đến gần rồi Hạng Trường ca, thấp giọng nói, "Trường ca, lúc này chúng ta vẫn là đi hảo, nếu muốn biết chân thật độ vật, vẫn là đêm thăm tương đối hảo." Thanh âm thấp đến chỉ có Hạng Trường ca có thể nghe rõ. Hạng Trường ca suy tư một chút, cũng cảm thấy lúc này lại không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức liền dương giọng nói lục chiêu ca lục viễn sơn các ngươi đối ta hạ độc cũng phái thích khách giám sát ta sự kiện ta sẽ không liền như vậy tính dứt lời hạ trường ca xoay người hướng ra phía ngoài đi đến liễu như phong cũng nhìn kia cha con hai liếc mắt một cái tại hạ cũng cáo tử hôm nay sự tại hạ coi như chưa bao giờ phát sinh quá lục viễn sơn cùng lục chiêu ca sắc mặt ở nghe được kia hai người nói cùng nhìn đến kia hai người kiên quyết xoay người rời đi thân ảnh khi Hoàn toàn đen. Ha ha ha, các ngươi khi ta thần kiếm mình là địa phương nào? Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu các ngươi như vậy không biết tốt xấu, liền không nên trách Lao Phu vô tình. Lục Viễn Sơn quẩn tiếu thanh âm từ vài người phía sau chuyển đến. Hạng trường ca cùng liễu như phong thân ảnh một đốn, sát khí, bọn họ đột nhiên cảm giác được một trận sát khí tới gần. Phần 83 Theo Lục Viễn Sơn nói âm rơi xuống, đột nhiên, cái này sân tường viện thượng xuất hiện một loạt hắc y hề nhân. Áo đen thêm thân, mặt nạ che mặt, trong tay đều là một cái tiểu cung nỏ. Chỗ tối lạng như như mày, chủ tử, loại này cung nỏ, phát ra đúng là phía trước giám sát quá ngải cái loại này ám tiêu. Xác định. Phát ra như mày. Ơn, ta trước kia gặp qua người dùng quá. Lãng gật gật đầu. Nói như vậy, này lục viễn sơn cùng nam cung ngọc cũng sẽ có cái gì liên hệ sao? Vẫn là hiện giờ trên giang hồ như vậy trang phục thành tiêu sướng. Phượng thân bụng chán. Lãng cùng tứ hổ mặc không lên tiếng. Có lẽ đều có đi. Hạng Trường Ca cùng Liễu Như Phong nhìn đến này trận thế, liền biết hôm nay muốn đi ra Thần Kiếm Minh, không lấy ra điểm thật bản lĩnh, là ra không được. Hai người lưng tựa lưng đứng, hai người thị vệ lại là chắn hai người phía trước. Lục Viễn Sơn, ngươi tưởng đối ta hai người xuống tay. Liễu Như Phong nổi giận, thật đúng là chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, liên hôn không thành, liền phải đối người hạ sát thủ sao? Liêu Hiên Chất, ngươi là ca nhi nhìn chúng người, chỉ cần ngươi đáp ứng hôm nay liên hôn, như vậy Ngươi chính là người nhà Ngươi hiện tại liền có thể đi tới Chỉ là người này Lại là không thể đi ra Hắn vu hãm nữ nhi của ta là hắn vị hôn thê không nói Thế nhưng còn vu hoan chúng ta ám sát hắn Người như vậy Như thế nào xứng đương võ lâm minh chủ Hôm nay lão phu liền phải thế giang hồ chính đạo trừ bỏ cái này võ lâm bại hoại Lục viễn sơn lời lẽ chính đang nói Hắn lại nhìn về phía hạng trường ca Hạng trường ca Ngươi luôn miệng nói ca nhi cho ngươi hạ độc Ngươi nhưng có chứng cứ Ngươi có chứng cứ chứng minh lúc ấy Ca Nhi cho ngươi hạ độc sao? Ba ngày về độc chính là ma độc, sợ chung người ba ngày lúc sau hẳn phải chết, nhưng ta xem ngươi rõ ràng sống khỏe mạnh thực, ai có thể nhìn ra ngươi chung quá ma độc? Còn có, ngươi nói chúng ta phái người ám sát ngươi, nhưng có chứng cứ? Lúc ấy có người thấy được sao? Tuy rằng đã nhiều ngày trên giang hồ đồn đãi, ngươi bị ám sát giết, có người thấy được sao? Nếu ngươi thật gặp ám sát, lúc này có thể như vậy tung tăng nhảy nhót tới thần kiếm minh tiêu gào? Hạng trường ca, ngươi vẫn là quá non, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, ta thần kiếm minh liền sẽ ngoan ngoãn bị ngươi tả hữu quy về ngươi dâm uy dưới sao. Chê cười. Lục Viễn Sơn một hồi lời lẽ chính đáng, nói hạng trường ca nhắm miệng, nói liệu như phong nhìn trước mắt kia phụ nữ hai như suy tư gì. Này cáo giả nói đúng, chính mình xác thật không có chứng cứ chứng minh lúc ấy là lục triều ca đối chính mình hạ độc, lúc này hắn cũng vô pháp chứng minh chính mình trung quá độc, chỉ là, minh chủ người trong phủ đều là chính mình người. Hơn nữa đều là chính mình bạch ngọc quốc người, cho nên, hắn dám khẳng định, tiêu độc, là lục chiêu ca hạ, chính là chứng cứ đâu. Đến nội ám sát, lại là hắn suy đoán là thần kiếm minh bổ đau, sợ chính mình không chết được mà thôi, khá vậy không có gì trực tiếp chứng cứ tới chứng minh. Xem ra, cáo giả chính là cáo giả, thế nhưng véo chúng chính mình yếu hại. Không khí trong lúc nhất thời rằng co lên. Hạng trường ca chết chừng mắt lục viễn sơn không nói lời nào. liễu như phong nhìn lục chiêu ca, tưởng từ nàng trong mắt nhìn ra sơ hở chính là hắn lại chỉ có thấy một ông nước lặng bình tĩnh cái này lục chiêu ca không phải cái đơn giản nữ nhân lòng dạ rất sâu giờ khắc này liếu như phong đột nhiên có tìm tòi nữ nhân này chi tiết ý tưởng nếu hắn không phải chân chính lục chiêu ca như vậy trước kia lục chiêu ca đi đâu vậy là bị âm thầm giết vẫn là chỗ tối phượng thần đôi mắt cũng là ám trầm lên cái này lục viễn sơn không phải cái đơn giản người liền không biết hắn cùng nam cung ngọc hay không chân chính có quan hệ còn có nữ nhân kia Phượng thần từ trên người nàng cảm giác được một loại vững vàng cùng che giấu. Nữ nhân này, sắc thật không đơn giản. Liên tại đây rằng có không giới khi, Lục Viễn Sơn đã mất đi nhẫn mại, liền phải ý bảo chung quanh những cái đó hắc ý yểm nhân đối hạng trường ca bắn tên. Liên tại đây khẩn trương thời khắc, đột nhiên bên kia vẫn luôn quỳ lục cảnh nguyên đột nhiên nhìn về phía hạng trường ca. Hạng trường ca nhìn thẳng hắn một lát, đột nhiên liền minh bạch. Hắn khỏe miệng hơi câu, Lục Viễn Sơn, xem ra thiên không vong ta, mà là muốn vong ngươi. Chờ một chút. Ta có nhân chứng. Hạng trường ca nhìn về phía Lục Viễn Sơn, tự tin nói. Hạng trường ca, ngươi còn tưởng chơi cái gì đa dạng. Đừng nghe hắn, giết hắn cho ta. Lục Viễn Sơn bàn tay vung lên, làm những cái đó hắc ý gì nhân xuống tay giết hạng trường ca. Sự tình chân thật là cái gì, hắn nhất minh bạch, như thế nào sẽ cho hạng trường ca cơ hội vì chính hắn biện bạch đâu. Chính là, hiếm lạ sự tình chính là như vậy, những cái đó hắc ý gì nhân cũng không có động thủ mà là giống như chờ đợi một người khác mệnh lệnh giống nhau. Lục Viễn Sơn khô cằn múa may một chút tay, lại không được đến những người đó đáp lại, trên mặt có điểm không nhịn được, các ngươi như thế nào không động thủ? Hắn hướng những người đó giống giận một tiếng. Những cái đó hắc y liễu nhân không người hé răng, Lục Viễn Sơn còn tưởng tê, liền nghe Hạng Trường Ca nói, "Lục Viễn Sơn, còn tưởng rằng ngươi biến buồn, thế nhưng dùng chính mình người vây giết ta, không nghĩ tới ngươi vẫn là muốn mượn đao giết ta nào." Hạng Trường Ca đã xem minh bạch, những người này căn bản chính là không nghe Lục Viễn Sơn. Dứt lời Hạng Trường Ca cũng không xem hắn, chỉ là hướng về không trung thổi ra một tiếng du dương khẩu kỹ thanh, tựa điều tê lại là phượng đề. Trong viện mọi người đều không rõ, nghi hoặc nhìn về phía Hạng Trường Ca. Lại thấy hắn thổi xong lúc sau, trầm mặc không nói, thâm trầm nhìn Lục Viễn Sơn. Lục Viễn Sơn nhíu nhíu mày, cảm giác được Hạng Trường Ca này một động tác, khẳng định không phải chuyện tốt, lập tức nhìn về phía những cái đó hắc y nhân chung một cái, "Ta mệnh lệnh ngươi lập tức động thủ!" đem hắn cho ta giết. Người kia lạnh lùng nói, chúng ta chủ tử chỉ là làm chúng ta bảo hộ các ngươi an toàn, đến nỗi giết người sự, chúng ta chủ tử chưa nói. Người kia nói xong, nhìn lục chiêu ca liếc mắt một cái. Nha, hạng trường ca cùng liễu như phong nhìn nhau liếc mắt một cái, có nội tình. Liên ở cái này thời khắc, đột nhiên nghe được một trận gió thanh đánh út lại, liền thấy trên tường những cái đó hắc y lìa nhân lại đồng thời thông thông ngã xuống đất, bao gồm vừa rồi nói chuyện cái kia hắc y lìa nhân mà ở bọn họ phía sau đứng một loạt đồng dạng hắc ý lại không mang mặt nạ ám vệ những người này hiện thân sau nhanh chóng thu đi rồi những cái đó hắc ý nhân trong tay còn cầm cũng nhỏ động tác thành thạo thu lên sau đó lại động tác nhất trí liền mạch lưu loát quỳ gối hạng trường ca trước mặt huyền ý yể vệ khấu kiến thái tử điện hạ hạng trường ca nhìn bọn họ gật gật đầu đem kia hai người cho ta bắt lại hạng trường ca nhanh chóng phân phó nói mà những cái đó huyền Y yể vệ động tác càng ngầu Liên ở hạng trường ca giọng nói rơi xuống hết sức, bọn họ đã thấy được hạng trường ca làm cho bọn họ chảo ai. Hai mươi mấy người người phối hợp thực hảo, cũng chính là trong chớp mắt sự tình, lục cảnh nguyên cùng lục viễn sơn cái kia tân phu nhân đã bị bọn họ đưa tới hạng trường ca trước mặt. Từ huyền y rìa vệ xuất hiện, đến lục cảnh nguyên bị chảo, này chỉ là trong nháy mắt sự tình, hạng trường ca đã hoàn toàn lịch chuyển trong sân thế cũ. hắn minh bạch, lục cảnh nguyên khẳng định biết hết thảy, mà lục cảnh nguyên kia liếc mắt một cái, đã cùng hắn làm giao dịch. Ngươi bảo đôi ta tính mạng, ta bảo ngươi trong sạch, giúp ngươi làm chứng. Thời gian này, toàn bộ trong viện mọi người còn ở ở vào một loại ngây thơ chung, cái gì Thái tử điện hạ, nước nào Thái tử điện hạ. Lục Viễn Sơn cùng Lục Chiêu ca mắt thấy chạm đất Cảnh Nguyên bị bắt đi, cũng không có bất luận cái gì hành động, bọn họ trong đầu đều ở suy tư một sự kiện, hạng trường ca là Thái tử, mà bọn họ lúc này đầu góc đường ngắn, căn bản là không nghĩ tới hạng trường ca vì cái gì chảo Lục Cảnh Nguyên, liễu như phong nửa dư miệng lúc này đầu góc cũng cuối cùng là thanh tỉnh, tiểu tử này thế nhưng là bạch ngọc quốc thái tử đã hơn một năm bằng hữu thật không biết hắn thế nhưng là như vậy cái thân phận ngay cả chỗ tối phượng thần cũng là nhướng nhướng chân mày cái này hạng trường ca che giấu hảo thâm xem ra người ở giang hồ chạy một không cẩn thận liền đụng tới người từng trải hạng trường ca cũng không đội quay đầu lại nhìn thoáng qua lẳng lặng đứng ở chính mình phía sau lục cảnh nguyên khỏe miệng hơi câu gật gật đầu lục cảnh nguyên lúc này nhìn đến có mạng sống cơ hội Đương nhiên sẽ không chút do dự bắt lấy, cũng hướng về hạng trường ca gật gật đầu, thấp giọng nói, ta biết sự tình trải qua, chỉ hy vọng ngươi có thể bảo ta hai người rời đi nơi này. Hạng trường ca nhìn cái kia tân phu nhân liếc mắt một cái, nhưng thật ra sắc thật lớn lên thủy linh, này lục cảnh nguyên thật đúng là cái si tình, bất quá, hắn hạng nhất chính là cái rắn chắc người, cho nên gật gật đầu, thấp giọng nói, yên tâm đi. Nói mấy câu, giao dịch đạt thành. Mà bên kia lục viễn sơn cùng lục chiêu ca rốt cuộc minh bạch lại đây. Xem ra là bọn họ mắt vụ về, sắc mặt tức khắc có trong nháy mắt trắng bệnh. nay Lục Cảnh Nguyên, biết bọn họ bất luận cái gì sự, lúc này hắn rơi xuống hạng trường ca trong tay, có thể hay không cái gì đều nói ra. Ngươi là cái gì thái tử? Lục Viễn Sơn lúc này dùng sức nhìn hạng trường ca, nhìn chầm chầm hắn. Hạng trường ca nhìn hắn một cái, lại không trả lời những lời này, mà là nói, Lục Viễn Sơn, ta có chứng nhân, còn hy vọng ngươi có thể đem đối ta hạ độc người kêu ra tới, nói cách khác, ngươi thần kiếm minh cũng sẽ bị nàng liên lụy. Nói lời này Hạng Trường Ca, ánh mắt nhìn về phía Lục Chiêu Ca. Hắn lúc này đã dám khẳng định, này Lục Chiêu Ca cũng không phải phía trước thần kiếm minh đại tiểu thư Lục Chiêu Ca. Lục Chiêu Ca không nghĩ tới Hạng Trường Ca sẽ nói như vậy, nàng trên mặt tựa hồ khẩn trương một chút, nhìn về phía Lục Viễn Sơn, "Cha." Lục Viễn Sơn vẫy vẫy tay, "Tạm thời đừng nóng nảy, cha đều có đúng mực." "Hạng Trường Ca, mặc kệ ngươi là nơi nào thái tử, ta còn là câu nói kia, ngươi nếu muốn vu oan cho chúng ta, tựa hồ đánh sai chủ ý. Ta vu hoan cho ngươi. Ta có chỗ tốt gì. Ta chỉ là đại nạn không chết, muốn vì chính mình lấy lại công đạo thôi. Kỳ thật hạng trường ca đã xác định ngày ấy ám sát chính mình, chính là trước mắt này phê hắc y hề nhân, mà cho chính mình hạ độc, chính là cái này lục chiêu ca. Nhưng là, bởi vì hắn hạng nhất quang minh lỗi lạc tính tình, luôn là muốn cho làm chuyện xấu người đã chịu trừng phạt, hắn mới cảm thấy ra khẩu khí này. Hạng trường ca dứt lời, trực tiếp xoay người nhìn về phía Lục Cảnh Nguyên. Lục công tử, tuy rằng Lục Viễn Sơn là người nghĩa phụ, ta tin tưởng ngươi cũng khẳng định có thể phân đến ra thị phi đúng sai. Về bốn ngày trước ta bị ám sát cùng hạ độc sự, còn hy vọng ngươi có thể cho đại gia nói cái minh bạch." Dứt lời, hắn nhìn chung quanh một vòng lúc này trong viện người, thần kiếm minh những đệ tử khác, hơn nữa một ít hạ nhân, còn có hắn cùng Liễu Như Phong mang đến người, thêm lên cũng cùng sở hữu năm sáu mươi người, tin tưởng chuyện này chân thật tính, thứ mau là có thể truyền ra đi. Nếu chính hắn không có việc gì, Hắn cũng không yêu cầu lục chiêu ca đến mạng Chỉ cần các nàng cha con hai thân bại danh liệt Hạng trường ca một thân tức giận vần quanh Lúc này ở người khác xem ra xác thật là cảm giác hắn thực quan uổng Cho nên mới nhất định phải báo thù đi Lục cảnh nguyên nhìn lục Viễn sơn Dừng một chút Lại nhìn về phía lục chiêu ca Cuối cùng nhìn về phía người chung quanh Cắn răng một cái Nói nàng không phải lục chiêu ca Chân chính lục chiêu ca lúc này bị nhốt ở thần kiếm minh tử lao Lục cảnh nguyên một câu Tức khắc khơi dậy mãn viện Mọi người qua một tiếng tạc nổi, cái gì? Nàng không phải đại tiểu thư. kia như thế nào sẽ cùng đại tiểu thư lớn lên giống nhau như lúc? Chỗ tối phượng thần những mày, nhìn về phía lãng, người đi, mang theo vài người, tìm được tử lao, nhìn xem có phải hay không thật sự. Đúng vậy lời nói, lặng lẽ đem người cứu ra, làm nàng xuất hiện tại đây trong viện. Lãng gật đầu một cái, thân ảnh liền biến mất. Phượng thần tiếp tục xem diễn, ân, này diễn càng ngày càng đẹp, thích hợp liếm đem hỏa, mới có thể thiêu vượng đâu mà trong viện, kia lục chiêu ca nghe được lời này, trừ bỏ ngay từ đầu tàn nhẫn chừng mắt nhìn lục cảnh nguyên liếc mắt một cái sau, sau lại nhưng thật ra chấn định. lục viễn sơn còn lại là khí chỉ hướng về phía lục cảnh nguyên, ngươi cái người tử, lão phu năm đó liền không nên cứu ngươi, làm lang ăn ngươi mới hảo. nhìn lục cảnh nguyên, lục viễn sơn lại nghĩ tới hôm nay sáng sớm nhìn đến kia một màn, tức khắc khí huyết lại bắt đầu cuộn cuộn. cái nào nam nhân có thể chịu được bị lao bà cấp đội nón xanh đâu? huống chi đối phương hốn vẫn là chính mình trên danh nghĩa nhi tử. Này không phải chú hắn màu chết sao. Lục Viễn Sơn, ngươi cho rằng ta không biết sao. Cha mẹ ta liền bởi vì thấy được ngươi dèm pha, bị ngươi nhất kiếm ám sát, mà bọn họ chỉ là tay không tất sắt dân chúng. Lục Cảnh Nguyên lúc này cắn răng một cái, nếu quyết liệt, đem nên nói đều nói đi. Phần 84 Còn có, ngần ấy năm, ngươi cùng ma giáo những cái đó lui tới, còn có bên cạnh ngươi cái này Lục Chiêu Ca, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao. Ngươi Lục Viễn Sơn, hảo hảo thần kiếm minh, bị ngươi hủy thành nửa cái ma giáo. Lục Cảnh Nguyên càng nói càng sinh khí. Còn có nữ nhân này, nàng cũng là Lục Viễn Sơn nữ nhi, kỳ thật nàng kêu Lục Triều Dương từ sinh hạ lúc sau đã bị Lục Viễn Sơn đưa cho trước ma giáo giáo chủ nhận nuôi, bởi vì cái kia ma giáo giáo chủ là hắn lao tướng hảo, mà mười năm trước Lục phu nhân là sống sờ sờ bị hắn bóc chết, đơn giản là phu nhân đã biết hắn bí mật. Lục Cảnh Nguyên một cổ não bạo Lục Viễn Sơn nhiều như vậy tư mật liêu cảm giác sảng khoái nhiều. Hắn xoay tay lại nắm tân phu nhân tay, nhẹ giọng nói, mà diễm diễm, kỳ thật là ta trước kia thích cô nương, lại bị hắn giành trước cưới. hoa lúc này đây mọi người càng là nghị luận sôi nổi, thế nhưng có như vậy cầu hết sự. Lục viễn sơn càng là khí cực, một tay chỉ vào lục cảnh nguyên, cùng kia diễm diễm, cuối cùng lại chỉ hướng về phía hạng trường ca. Đột nhiên hắn phi thân dự lên, nhắc kiếm liền hướng hạng trường ca đâm tới, hạng trường ca sớm có phòng bị, Nhưng là càng mau chính là huyền y hề vệ, chỉ thấy bọn họ nhanh chóng ra tay đón Lục Viễn Sơn liền lên rồi, chặt đứng Lục Viễn Sơn đánh nhau ở một chỗ. Lục Cảnh Nguyên nói mấy câu, mọi người đã đại khái rõ ràng Lục Viễn Sơn là cái cái dạng gì người. Đều là khe khe nói nhỏ, nghị luận sôi nổi. Liền tại đây đánh nhau phiền loạt khi, Lục Chiêu ca đôi mắt mị mị, hướng về nơi nào đó là một cái thủ thế, liền thấy đột nhiên giữa sân xuất hiện 6 cái một thân hồng y hề nam tử, hướng về Lục Chiêu ca liền ôm quyền, giáo chủ Đi, cho ta giết kia hai người. Hắn ngón tay chỉ hướng về phía lục cảnh nguyên cùng diễm diễm. Làm ra rèm pha liền đủ mất mặt, thế nhưng còn nói ra nhiều như vậy bí mật sự tới hư chính mình chuyện tốt. Mà nàng chính mình, xoay tròn thân, trên người ăn mặc hồng nhạt váy lụa đã bị ném văng ra, lộ ra vốn dị ăn mặc một thân hồng y hề, thế nhưng là cùng kia sáu người kiểu dáng nhất trí. Nàng quả nhiên là thiên ma giáo người, thậm chí, nàng chính là thiên ma giáo giáo chủ bản nhân. Hạng trường ca cùng Liễu Như Phong trước sau liền nhìn chằm chằm lục chiêu ca, lúc này nhìn đến nàng cái dạng này, liền ở biết chính mình phía trước đoán đúng rồi, thế nhưng còn đem vốn dĩ lục chiêu ca quan vào tử lao. Nghĩ đến đây, hạng trường ca cùng Liễu Như Phong không hẹn mà cùng cho nhau nhìn thoáng qua, hạng trường ca trước đã mở miệng, người đi cứu người, ta chống nàng. Đối với chân chính lục chiêu ca, hắn đã không có gì cảm tình, nếu Liễu Như Phong thật là đối nàng hảo, liền thành toàn bọn họ đi. Liễu Như Phong dừng một chút, gật gật đầu. Hảo đi, trước cứu người lại nói. Dứt lời, hắn đã mang theo người phi thân mà đi. Đồng thời, hạng trường ca cũng động, hướng về lục chiêu dương mà đi, cản lại nàng muốn đuổi theo liếu như phong thân ảnh. Người tìm chết. Lục chiêu dương cười lạnh một tiếng, giơ tay, liền hướng về hạng trường ca trụ đi. Nàng lúc này thế nhưng là dùng trưởng mà không phải dùng kiếm, quả nhiên không phải thần kiếm minh lớn lên người. Thiên hạ đều biết, thần kiếm minh kiếm thuật lợi hại. Nhưng không có một cái nổi danh đệ tử. Nguyên lai là Lục Viễn Sơn Tâm Tư đều dùng ở đường ngang ngõ tắt thượng, mà không có hảo hảo đi dạy dô đồ đệ. Hạng Trường Ca biết nàng khẳng định là trong tay có miêu nhị, liền tận lực trốn tránh nàng trưởng, mà sửa công nàng hạ bàn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thần Kiếm Minh Chính Viện đánh nhau khí thế ngất trời. Chỗ tối quan khán phượng thần thay đổi cái tư thế, tiếp tục xem diễn, căn bản không có đi ra ngoài lộ diện tính toán. Tứ Hổ lại là cảnh giác nhìn chung quanh, liền sợ phản bị người khác phát hiện bọn họ, đối cung chủ bất lợi. Lại nói, làm trước mắt những người đó biết do lớn cung chủ tại đây trộm xem diễn, sẽ khí hộp máu. Đúng lúc này, liền ở hậu viện cửa lặng lẽ xuất hiện một cái một thân vết thương, lúc này đều là bị người nâng đi tới bạch thi hề nữ tử. Mà kêu bạch thi hề, đã cơ bản bị huyết nhiễm hồng, có tân vết máu, cũng có đã làm vết máu. Đột nhiên, hạ nhân có cái phu nhân bi thảm hô một tiếng tiểu thư người liền hướng tới cái kia bạch thi hề nữ tử chạy qua đi. Mọi người nghe được này thanh kêu to, cũng đi theo nhìn qua đi. Liền phát hiện cái kia một thân bết máu bạch đi nữ tử, cùng nàng phía sau cùng lại đây liếu như phong. Thân kiếm minh người đều nhận được, cái này mới là bọn họ kia thiện lương tiểu thư mỹ lệ, mà nữ nhân kia, tuy rằng cùng tiểu thư có giống nhau dung mạo lại là cái rắn giết tâm địa Mọi người đều nhìn cái kia ở hai cái nha hoàng nâng hạ khoan thai đi tới nữ tử, chân chính lục chiêu ca. Bên này đánh nhau cũng đều ngừng lại, bao gồm lục viễn sơn cùng hạng trường ca. Đều xoay người nhìn về phía một thân vết thương đi tới lục chiêu ca Lục chiêu ca một đường đi tới, chỉ là ngơ ngẩn nhìn hạng trường ca. Hạng trường ca cũng tinh thần phức tạp nhìn nàng, lại đã không có một tia tình ý giao động. Hạng trường ca biết, hắn cùng lục chiêu ca mắt đã không có tình, mặc kệ giả lục chiêu ca đi cho hắn hạ độc, liền lấy từ hắn được tuyển võ lâm minh chủ sau, lục chiêu ca cùng chính mình xa cách, hắn cũng đã tâm lệnh. Mà đi ở lục chiêu ca phía sau liếu như phong, thần sắc làm theo cũng thực phức tạp, hắn không biết chính mình hay không còn thích cái này lục chiêu ca, chính là... Cùng hạng trường ca đã hơn một năm huynh đệ tình, cho hắn biết, này một chân, hắn không thể chỗ lẫn Mà kia Lục Chiêu Dương nhìn đến Lục Chiêu ca xuất hiện ở nơi này khi, tức khắc giận hô một tiếng, là ai phóng cái này điên nữ nhân ra tới. Nàng kêu xong lại nhìn về phía Lục Viễn Sơn, Lục Viễn Sơn lại là lắc lắc đầu, Dương nhi, cha không có. câm miệng, ngươi không phải cha ta. Liên như vậy điểm sự đều làm không xong, còn làm ta ở ngươi nơi này lộ tung tích, ngươi thật đúng là vô năng, Lục Viễn Sơn. Trách không được sư phó của ta năm đó không gả cho ngươi. Lục chiêu dương khinh bỉ nhìn lục viễn sơn liếc mắt một cái, xứng đáng ngươi không nữ nhân. Dứt lời, nàng lại hô, nếu hôm nay bổn tọa ở chỗ này lộ hành tung, như vậy, các ngươi liền đều đem mệnh lưu tại này đi. Cái gì võ lâm minh chủ, ta xem chó má. Lúc này lục chiêu dương, đã bày ra ra nàng ma giáo người bản tính, bờ bãi, coi mạng người vì không có gì. Theo nàng giọng nói rơi xuống, chung quanh đột nhiên xuất hiện hơn 100 người áo đỏ bao quanh đem lúc này trong viện tất cả mọi người vây quanh. Cho ta sát. Lục chiêu dương hai mắt lúc này biến hung ác nhăm hiểm, lúc này đây, vốn tưởng rằng nắm chắc có thể đặt chân Bắc U, nhưng lại bị những người này sinh sôi phá hủy. Chỉ cần chính mình cùng liễu như phong đính hồn, chậm rãi kia lục liêu sơn trang liền sẽ trở thành chính mình vật trong bàn tay, làm thiên ma giáo ở Bắc U Tổng Đàn, vừa vặn tốt. Nhưng hiện tại, không có. Theo nàng giọng nói rơi xuống, những cái đó người áo đỏ dơ kiếm liền hướng về trong giới người đâm tới. Kêu kiếm dưới ánh mặt trời lóe u lang quang, vừa thấy chính là thượng kích độc, những người này, thật tàn nhẫn. Chủ tử, chúng ta hay không muốn động thủ? Vừa mới trở lại phượng thần bên người lãng thấp giọng hỏi nói. Không vội phượng thần híp mắt nhìn phía dưới náo nhiệt trường hợp, vốn là tới xem diễn, hiện tại xem ra, không chuẩn liền thành cuối cùng cứu chẳng. Ra lệnh song lục chiêu dương đồng thời trên tay cũng nhiều ra một phen kiếm tới, lại là đâm thẳng lục chiêu ca mà đi. Lúc này lục chiêu ca nào có đánh trả sức lực? Đứng ở bên người nàng Liễu Như Phong vung tay lên, trong tay nhiều ra một phen đoàn kiếm, dơ kiếm liền đón nhận lục chiêu ca đánh nhau ở một chỗ. Bên kia hạng trường ca làm chính mình người khán hộ hảo lục cảnh nguyên cùng Diễm Diễm, hắn cũng gia nhập Liễu Như Phong, hai người cùng nhau cùng lục chiêu ca đánh nhau, thế nhưng nhiều nhất ngang hàng. Hôm nay thần kiếm minh, có thể là gần mấy năm qua nhất náo nhiệt một ngày, lục viễn sơn tuy rằng tức giận, nhưng cũng bị hồng y thiên ma giáo đổ vây công. Lục viễn sơn lại tức lại cấp, dương nhi. Ta là cha ngươi, ngươi thế nhưng liền ta đều sát. Nhìn những người đó trên thân kiếm kia u lam sắc quang, Lục Viễn Sơn liền trái tim băng giá, vốn tưởng rằng Lục Chiêu ca không nghe lời, Lục Chiêu Dương làm hắn giết, kia hắn bức bỏ chính là, hắn còn có Lục Chiêu Dương cái này nữ nhi, tốt xấu cái này là cái có bản lĩnh, làm Thiên Ma giáo giáo chủ, lúc này mới biết, Lục Chiêu Dương cũng là cái vô tâm vô phổi. Loạn đấu, chân chính loạn đấu, vừa rồi còn cùng hạng trưởng ca bọn họ quyết đấu Lục Viễn Sơn, bất quá một lát công phu liền cũng bị vây xác, chân chính là cười chết xem diễn người. chỉ là mấy ngày này ma giáo đổ là chân chính hung ác, lúc này thần kiếm minh hai gã đệ tử cùng vài tên hạ nhân đã bị nhất kiếm đâm xuyên qua thân thể, mà kia thi thể tức khắc liền biến đen. chỗ tối phượng thần đang muốn đi ra ngoài khi liền thấy được đối diện nóc nhà thượng đồng dạng cũng đứng vài người, thế nhưng là nam cung ngọc, chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn phía dưới vây xác, thần sắc không giao động, tựa hồ đang chờ kết quả dường như. phượng thần híp mắt một suy tư, đại khái liền minh bạch lúc này nam cung ngọc sợ này đầy thủy hận thiên thân phận xuất hiện ở chỗ này đi hắn thế nhưng không có dịch dung này thuyết minh hắn làm thủy hận thiên thời cũng là bức tôn dung này như vậy phía trước kia mấy cái hi hi nhân chủ tử xem ra chính là hắn như vậy hắn là cùng lục viễn sơn có hợp tác đâu vẫn là cùng lục chiêu ca có hợp tác đâu nhìn đến phía dưới có một phen kiếm bị lục viễn sơn đánh bay phượng thần hơi một vật khí đánh hướng về phía kia thanh kiếm liền thấy như vậy kiếm theo kính thế bay về phía nam cung ngọc Nam Cung Ngọc vốn dĩ ở nhìn chăm chú vào phía dưới lục chiêu ca, đột nhiên liền thấy một phen kiếm bay về phía chính mình, không khỏi lông mày một đình, chém ra một trưởng mở ra bay tới kiếm, lại bị chấn sườn một chút thân mình, vừa lúc liền bại lộ ở phía dưới người trước mắt. Nam Cung Ngọc hận nhìn chung quanh một vòng, cũng không phát hiện này kiếm là như thế nào tới, chỉ có thể quay lại đi nhìn phía dưới. Mà lúc này, lục Viễn sơn lại là thấy được hắn, hô to một tiếng, thủy hiền trước, người người đâu? Hắn một e. Phía dưới người đều nhìn về phía Nam cung Ngọc phương hướng. Nam cung Ngọc nhíu nhíu mày, xoay người rơi xuống trên mặt đất, nhìn về phía Lục Chiêu Ca, Chiêu Dương giáo chủ, ngươi làm gì vậy? Lục Chiêu Dương tàn nhẫn chừng mắt nhìn Lục Viễn Sơn liếc mắt một cái, những người này, không cái thứ tốt, thế nhưng hỏng rồi bổn tọa đại sự, bại lộ ra bổn tọa thân phận. Nam cung Ngọc phiết nàng liếc mắt một cái, như thế thiếu kiên nhẫn, còn tưởng Nam Bắc Thông An, tưởng tại đây Bắc Ú dừng bước cùng. Này Phượng thần còn không có xuất hiện đâu. Nam cung Ngọc cắn răng nghĩ. Lại lần nữa tới Trung Giang, hắn mới tra được, lần trước, hắn những cái đó cứ điểm sở dĩ nhanh như vậy bị bưng, là bởi vì phượng vũ cung phượng thần nhúng tay. Nghĩ đến, nam nhân kia khiến cho người cảm thấy đáng sợ. Cái gì tiên nhân chi tư, thuần túy chính là cái phúc hắc hồ ly, ngay cả hoàng đế, đều bị hắn chỉnh quỳ xuống. Càng nghĩ càng giận nam cung ngọc lại hung hăng trường hướng về phía hạng trường ca, ích châu tổng điểm bị đoan, ra tay chính là cái này võ lâm minh chủ, chính là trên thực tế thế nhưng là phượng thần ở hắn sau lưng chỉ điểm ở biết chuyện này lúc sau hắn hận chết hạng trường ca cùng phượng thần ở tạm thời tìm không thấy phượng thần dưới tình huống hạng trường ca đã có thể ở ích châu phủ cho nên hoàng đế tứ hôn lúc sau ngày hôm sau hắn liền trang bệnh xin nghỉ nghỉ ngơi kỳ thật hắn âm thầm tới ích châu liên hệ tới rồi ở nam minh khi liền nhận thức lục triều dương kế hoạch lần này ám sát hạng trường ca sự tình vốn tưởng rằng là nắm chắc sự lại vẫn là bị hạng trường ca may mắn đại nạn không chết nếu Nam Cung Ngọc biết hạng trường ca sở dĩ bất tử vẫn là phượng thần cứu, không biết hắn có thể hay không bị trọc tức hộc máu. trước mắt tới nói Nam Cung Ngọc bởi vì vẫn luôn ở chú ý hạng trường ca sự, thật đúng là không biết phượng thần đã đi tới Hích Châu, mà vừa rồi hạng trường ca nói phượng thần tới Hích Châu khi hắn còn chưa tới tới, bất quá hẳn là cũng mau đã biết đi, hắn thủ hạ người chính là nghe được. ngươi như vậy liền được việc sao? Nam Cung Ngọc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nữ nhân chính là nữ nhân, được việc thì ít hỏng việc thì nhiều. Thiên Ma Giáo ở vào này Lục Chiêu Dương trong tay sau ngắn ngủn 2 năm thời gian đã mau bị nàng lăn lộn sụt ở trên giang hồ thanh danh xuống dốc không thanh rơi xuống một cái cực hạn Nam Cung Ngọc vốn tưởng rằng lần này Nương Lục Chiêu Dương cùng Thần Kiếm Minh quan hệ có thể ở Bắc Vũ Giang Hồ dương bước không nghĩ tới không nương bọn họ lực, còn hỏng rồi đại sự hạng trường ca không có giết thành khẳng định sẽ kinh động vượn thần Nam nhân kia chỉ cần một cha, liền sẽ tra ra là Hàng Long Cung ở trả thù. Lại nếu là làm phượng thần lại tra ra chính mình thân phận thật sự, như vậy, chính mình liền hoàn toàn ở Bắc Ú ở không nội nữa. Phần 85 Nam Cung Ngọc ở trong lòng làm một phen so đo lúc sau, lại lần nữa ra tiếng, lục chiêu dương, từng người mạnh khỏe đi. Dứt lời, mang theo chính mình người phi thân rời đi. Mà thiên ma giáo hồng y vì các giáo đồ không nghe được lục chiêu dương mệnh lệnh, cũng không dám cản trở. Rốt cuộc, bọn họ biết này hàng long cung ở Nam Minh, chính là thuộc về không thể trêu vào một môn phái. Lục Tiêu Dương nhìn Nam Cung Ngọc rời đi lúc sau, lại lần nữa bị khí tới rồi, đối với giữa sân cởi lạnh một tiếng, cho ta toàn lực đánh chết hạng Trường Ca. Mặc kệ hắn là cái gì Thái Tử, hôm nay hắn cần thiết chết. Phong Thế nháy mắt liền thay đổi, Lục Viễn Sơn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền đem chủ y đánh tới Lục Cảnh Nguyên trên người, cái nón xanh này tử cần thiết đến hái được, phản bội chính mình nữ nhân cần thiết đến chết. Mà hạng Trường Ca liền tương đối thảm, bị mấy chục cái hồng y liễu giáo đổ vây gắt gao luận đấu. Liệu Như Phong bị phiết ở một bên, vô pháp cứu giúp. Hạng Trường Ca vốn dĩ chính là còn có một thân thương, lại đánh nhau nhiều thế này thời gian, trên người miệng vết thương lại bắt đầu vỡ ra, vết máu thấm ra tới, một lát công phu, Hạng Trường Ca liền thành một cái huyết người. Bị con Thừa Thiên Ma giáo đồ vây quanh Huyền Ý Dị vệ nhìn đến Hạng Trường Ca thảm trạng, phát ngoan, dùng ra Tuyết Kỹ, toàn bộ nhất chiêu thứ hướng về phía Thiên Ma giáo đồ bụng, vốn dĩ, bọn họ là không dự giết người, chỉ cần bảo vệ tốt thái tử điện hạ có thể Chính là lúc này xem ra, không giết không được. Liên ở huyền ý về ám sát vây quanh bọn họ thiên ma giáo đồ sau, lại ngẩn đầu nhìn về phía hạng trường ca khi, liền thấy được làm cho bọn họ không thể tin được một màn, chỉ thấy kia lục chiêu dương đối với hạng trường ca liền phát ra ba con ám tiêu, dưới ánh mặt trời kia u lam tiêu tiêm vừa thấy chính là tôi kịch đầu. Chỗ tối nhìn phượng thần thở dài, vung tay lên, ba con ngân châm nhanh chóng bay ra, hướng về kia tăm cái ám tiêu mà đi, nhìn đến thứ này, nàng liền chán ghét. Hạng trường ca cũng thấy được lục chiêu dương đối với chính mình phát ra ám tiêu, đáng tiếc phân thân không rảnh, thầm kêu một tiếng xui xẻo, lại đột nhiên nhìn đến từ sườn phương bay tới tam cái ngân châm xóa sạch kia tam cái ám tiêu. Hạng trường ca nghi hoặc nhìn về phía bên kia, liền nhìn đến một thân bạch dĩ phượng thần từ trên trời giáng xuống. Phượng thần! Hắn như thế nào tại đây? Hạng trường ca lúc này nhìn đến phượng thần, không thể nghi ngờ là đỉnh như gặp được thần tiên, tới quá kịp thời. Mà phượng thần rơi xuống đất ngay mắt Ống tay háo nâng lên, hướng về chung quanh vung lên, đồng thời trưởng phong chém ra, liền thấy kia buồn vây quanh hạng trưởng ca hồng y y thiên ma giáo đồ như bao cát giống nhau bị ngã ở một bên, thật mạnh rơi xuống đất, miệng phun máu tươi mà chết. Tức khắc, toàn bộ thần kiếm minh chính viện an tĩnh xuống dưới, lại vô một kia tiếng vang. Nhất chiêu nào, phượng thần gần là nhất chiêu, liền giải quyết vây sát hạng trưởng ca 50 nhiều người háo đỏ, đây là như thế nào một loại thực lực. Mọi người không cấm ở trong lòng suy đoán, người kia là ai Tứ Hổ đi cứu chính là Lục cảnh Nguyên, lãng ra tay đối phó chính là Lục Chiêu Dương. Cũng chính là ở Phượng Thần rơi xuống đất đồng thời, bọn họ bên kia cũng thấy rốt cuộc cũng gần là nhất chiêu, chế trụ Lục Viễn Sơn cùng Lục Chiêu Dương. Tứ Hổ áp chạm đất núi xa, lãng áp chạm đất chiêu Dương, đi hướng Phượng Thần. Cung chủ, người mang lại đây. Hai người cùng tiêu lên nói. Phượng Thần nhìn về phía lãng cùng Tứ Hổ, gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Viễn Sơn cùng Lục Chiêu Dương, nhướng mày cười. Tứ hổ cùng lãng về tới phượng thân bên người, lặng lặng đứng, nhìn đối diện kia hai người, thật là chưa thấy qua người như vậy, thế nhưng vì tư lợi, đối chính mình một cái khác nữ nhi, đối chính mình thân tỷ mội hạ tay, hú hổ, vẫn là song sinh tử. Lục Viễn Sơn lúc này đã biết chính mình tuyệt đối không phải đối diện người này đối thủ, cũng không dám quá lô mãng, chỉ là một đôi mắt nghi hoặc hỏi, ngươi là người phương nào. Người nào sẽ có như vậy khí thế cùng thân thủ, thế nhưng ở nhất chiêu Chi gian, ổn định này loạn đấu thế cục. Phượng Thần cười như không cười nhìn hắn, Phượng Vũ cùng, Phượng Thần. Lục Viễn Sơn vừa nghe, thân mình mềm nũng, thế nhưng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. 082, thần kiếm minh chủ, vạ càng. Đúng rồi, như vậy phong tư, như vậy khí tràng, như vậy ra tay liền chấn trụ toàn trường người, này thiên hạ gian có thể có mấy cái. Tuy rằng Phượng Thần ở trên giang hồ xuất hiện thời điểm không nhiều lắm, nhưng về hắn nghe đồn, là cái người giang hồ đều biết, tiên nhân chi tư, phong tư lỗi lạc, thực lực khó lường, thiên hạ vô song. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất lục viên sơn, một đôi mắt co rúm lại nhìn về phía phượng thần, hắn biết phượng thần tại đây, chính mình xong rồi. Nay cấu kết hắn quốc ma giáo, là bác cú võ lâm tối kỵ. Mà hắn, vẫn luôn là đang âm thầm tiến hành, không nghĩ tới hôm nay bị kê hai cái tiện nhân khí mất bình tĩnh, thế nhưng khiến cho sự tình một phát không thể vãn hồi. Mà lục chiêu dương ở nghe được người này chính là phượng thần khi, nhưng thật ra mang theo đánh giá ánh mắt. Nàng thân là nam minh tiên ma giáo giáo chủ, đối với này phượng vũ cung cung chủ đương nhiên là nghe qua này đại danh nhưng chưa từng chân chính nhìn thấy quá cũng đối phượng thần chưa từng có quá nhiều hiểu biết người chính là phượng thần lục chiêu dương một đôi mắt trên dưới đánh giá phượng thần phượng thần nhẹ phiết nàng liếc mắt một cái lười cùng nàng nói chuyện nam minh bại hoại tới rồi nam minh lại thu thập hiện tại là ở bắc u trong chốn giang hồ lục viện sơn há miệng thở dốc muốn nói cái gì lại cuối cùng chưa nói ra tới hắn biết này phượng thần là cái trong mắt xoa không được hạt cát hôm nay thần kiếm minh phát sinh sự có lẽ hắn đã sớm tới thả cái gì đều thấy được hắn còn ở kỳ quái tử lao lục chiêu ca là ai thả ra hiện tại nghĩ đến khẳng định là phượng thần ra tay lục viễn sơn buồn cung ở phượng vũ sơn khi vẫn luôn liền nghe người ta nói khởi thần kiếm minh là như thế nào kiếm thuật cao tuyệt thiên hạ khó tìm lại không nghĩ thần kiếm minh minh chủ thế nhưng là người như vậy cái giang hồ bại hoại phi thường nói âm dần dần chuyển vì hư lạnh lục viễn sơn nhấp nhấp miệng cũng không nói tiếp hôm nay sự Ám vệ đã đều nói cho buồn cung. Vốn là nhìn hạng trường ca, không nghĩ tới thế nhưng bắt được ngươi cái này sâu mọt, lục Viễn sơn, ngươi là gan không nhỏ, thế nhưng cấu kết thiên ma giáo, ngươi biết ngày đó ma giáo này đây gì bản lĩnh sinh tồn sau. Là độc, thiên ma giáo sở dĩ được xưng là thiên ma giáo, chính là bởi vì bọn họ mỗi người luyện độc công, chế độc dược. Nói tới đây, phượng thần nhìn về phía lục Chiêu dương. Lục Chiêu dương tựa hồ thực lấy thiên ma giáo độc mà tự hào, nghe được phượng thần nói như thế. Thế nhưng còn gật gật đầu, không tồi, thiên ma giáo sát thật lấy độc lập phái. Ngươi cảm thấy tự hào sao? Đây là vì cái gì võ lâm nhân sĩ lấy thiên ma giáo vì khinh thường nguyên nhân? Có bao nhiêu chính đạo nhân sĩ, là nguyện ý cùng độc giáo làm bạn? Cũng liền trừ bỏ cái này là ngươi thân cha Lục Viễn Sơn. Phượng Thần nhàn nhạt nói. Lục Viễn Sơn ngơ ngẩn nhìn Phượng Thần, nghe hắn nói, đôi mắt chậm rãi đóng lên. Lại duy lợi là đồ, lại truy danh trục lợi. Lục Viễn Sơn vì cũng là cái kia nữ nhi Cùng cái kia hắn đã từng từng yêu nữ nhân đi Phượng thần xem diễn nhìn mấy cái canh giờ Hơn nữa phía trước ông ngoại Cùng nàng giảng quá thần kiếm minh minh chủ chuyện xưa Đối với hôm nay sự Phượng thần đại khái cũng có một cái tổng hợp định luận Cùng ma giáo làm bạn Lục Viễn Sơn không phải không biết nguy hiểm Chỉ là hắn vẫn là vì những cái đó Cầu mà không được đổ vật Đi làm đường Ở đây mọi người Lặng lặng nghe phượng thần nhất ngôn nhất ngữ Chậm rãi bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy. Tuy rằng Lục Viễn Sơn hôm nay là sai rồi, chính là, nhiều năm như vậy, hắn trước sau đối mấy cái đồ đệ thực hảo, đối hạ nhân cũng thực hảo. Trước kia kỳ thật hắn đối Lục Chiêu Ca cũng là yêu thương có thêm, chẳng qua, từ đại tiểu thư tính cách thay đổi lúc sau hắn cũng mới chậm rãi thay đổi. Mọi người lúc này mới minh bạch, không phải đại tiểu thư thay đổi, mà là âm thầm đổi thành trước mắt cái này ma nữ. Mọi người lặng lặng nhìn Phượng Thần, không biết hắn sẽ như thế nào trừng phạt Lục Viễn Sơn, sai chính là sai rồi. Nếu hôm nay sự tình không có phát hiện, Nam Minh Thiên Ma Giáo rất có khả năng sẽ nhân cơ hội lạc hộ bắc U, kêu bác U rằng hổ sẽ vẫn đục bất ham. Muốn nói nhất khiếp sợ, còn số liêu như phong, hắn chính là Phượng Thần. Hắn đột nhiên nhớ tới năm trước, hắn có một lần đã từng đã cứu một cái tay không tất sát lại bị bệnh lao nhân, lúc ấy, vừa lúc cái này Phượng Thần cùng một người tuổi trẻ nam tử cũng đổi tới. Một cái khác nam tử, ở giúp lao nhân bắt mạch lúc sau, để lại thuốc viên. Không nghĩ tới lão nhân chỉ ăn một cái liền tinh thần hảo rất nhiều. Sau lại hắn giàn xếp hảo lão nhân lúc sau, tìm được rồi phượng thần, đối hắn thập phần cảm tạ, còn muốn thay lão nhân phó thuốc viên tiền, lại bị này hai người cự tuyệt, lúc sau bọn họ còn đã từng uống qua một lần rượu, sau đó liền đường ai nấy đi, không còn có gặp qua. Sau lại hắn mới nhớ tới giống như quên liên hệ tên họ, lại không nghĩ rằng, người nọ thế nhưng là phượng thần. Không biết phượng thần còn nhớ rõ hắn. Hắn lúc này chỉ là đứng ở bên cạnh lặng lặng nhìn Phượng Thần, cũng không có tiến lên quấy rời hắn. Hạng trường ca, ngươi nói ngươi xử lý chuyện này, như thế nào như vậy phiền thoái, thế nhưng nửa ngày thời gian còn kết thúc không được. Phượng Thần quay đầu viết hạng trường ca liếc mắt một cái, thân thể của ngươi không nghi muốn. Tuy rằng độc giải, chính là, ngươi còn phải hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, độc tố mới có thể bài chống không. Hạng trường ca nghe được Phượng Thần nói hắn, chạy nhanh vừa chắp tay, là tại hạ làm Phượng Cung Chủ thất vọng rồi. Là đối với ngươi rất thất vọng, chính mình nữ nhân đã sớm thay đổi người ngươi còn không biết, thật là bạch mù ngươi cái kia khó lường thân phận. Phượng thần biểu môi. Khu, tại hạ về sau sẽ chú ý. Sau đó hắn không người về chuyện của ta, ta đã điều tra rõ, hay không hiện tại liền cho ngài bẩm báo. Hạng trường ca đối phượng thần như thế lễ phép, làm ở đây mọi người lại là chấn động, lại cũng cảm thấy tất nhiên, vừa rồi phượng thần nói qua, hạng trường ca chúng độc, là hắn giải đâu Như thế xem ra kia lục chiêu dương là thật sự đối một lần võ lâm minh chủ hạ độc. Không cần, ta đã biết được, không biết ngươi tưởng như thế nào giải quyết việc này. Phượng thần vẫn là muốn nghe nghe hạng trường cao ý tưởng. Hán chính là muốn ở người trong thiên hạ trước mặt, trói lọi che chở hạng trường ca, như vậy hạng trường ca mới sẽ không dễ dàng bị người khi dễ, xử lý khởi giang hồ sự tới, cũng thông thuận nhiều, mà chính mình cùng Phượng vũ cung, cũng bất lo nhiều. Khu khu, hạng trường ca nghe Phượng thần nói như thế, ngây ra một lúc. Sau đó khỏe miệng nguéo một cái, hết thể toàn bằng cung chủ làm chủ đi, tốt xấu tánh mạng của ta đã bị ngài nhặt về. Suy, ngươi biết liền hảo, vì cứu ngươi, buồn cung chính là lãng phí một viên bách độc đan nào. Phượng thần ngạo kiều ngẩn ngẩng đầu. Lục chiêu dương nghe được phượng thần nói, trong lòng nôn non, hắn thế nhưng có bách độc đan. Hừ, tính cái kia hạng trường ca mạng lớn. Cung chủ đối tại hạ ân cứu mạng, trường ca suốt đời khó quên. Hạng trường ca lại là không người. Hảo, thời tiết không còn sớm Thái Dương cũng phơi hoảng, chạy nhanh xử lý việc này, buồn cung còn phải đi về xử lý một khắc kiện khi đâu. Phượng thân lười biếng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, quay đầu nhìn về phía lục viễn sơn sau đó lại nhìn về phía cả người vết máu loang lổ lục chiêu ca, lại nhìn về phía kia lục cảnh nguyên, lại là cười nhạt một tiếng. Vài người bị hắn nhìn đến cả người phát mau, lại không dám dễ dàng mở miệng, chỉ có thể chờ hắn nói chuyện. Cuối cùng, phượng thân nhìn về phía lục chiêu ca, nhẹ giọng nói, lại đây, đối với cái này lục Chiêu Ca. Phượng Thần quan sát vài lần, liền có thể nhìn ra, nàng là cái tâm tư thuần khiết người, hiển nhiên cùng hạng trưởng Kachi gian khẳng định vẫn là có cái gì nội tình đâu, bất quá kia không phải hắn cảm thấy hứng thú. Phần 86. Lục Chiêu Ca nghe được Phượng Thần kêu hắn, chính là sửng sốt, nhưng lại tựa hồ tự hỏi trong nháy mắt, đưa ra đỡ nàng thị nữ tay, cường trống từng bước một dịch tới rồi Phượng Thần trước mặt, không người hành lễ, gặp qua Phượng công chủ. Vươn tay. Phượng Thần nhàn nhạt nói. Lục Chiêu Ca theo lời làm theo. Vương chính mình tay phải, liền thấy phượng thần rỗi tay sở lên nàng mặt đập. Sau một lát, buông ra lục chiêu ca, xoay người nhìn lãng, đem ngươi phục nguyên đàn cho nàng ăn một viên. Lãng dừng một chút, trong lòng kêu rên, ta cũng liền hai viên được không? Vẫn là rỗi tay từ chính mình rược túi lấy ra một viên, cấp lục chiêu ca đưa qua. Phượng thần nhìn ra lãng tâm tư, đạm đạm cười, trở về cho ngươi lậu. Lục chiêu ca lần này là hoàn toàn trốn mắt, mờ mịt nhìn phượng thần, vì cái gì? Hắn vì cái gì sẽ cứu chính mình? Nàng này hai tháng tới bị chính mình thân sinh phụ thân cùng tỷ tỷ cấp hạ tử lao, thậm chí còn bị bên trong lão nhân dụng hình, nàng cho rằng chính mình khó thoát vừa chết, chỉ là trong lòng hảo khổ sở phụ thân hiện giờ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí đã mất đi bản tính. An đi. Tin tưởng thần kiếm minh hàng ngày sự tình người có thể xử lý đi. Phượng thân biết chính mình không nói rõ ràng, cô nương này không dám uống thuốc. Nhìn nàng kia đơn bạc vết thương đầy người thân thể, nếu không rửa vân lao đầu thần dược, khôi phục ít nhất đến nửa năm. Lục Chiêu ca tức khắc trừng lớn mắt, tựa hồ đã biết Phượng Thần muốn làm cái gì, hắn nhìn chính mình cha Lục Viễn Sơn liếc mắt một cái, hướng về Phượng Thần gật gật đầu, có thể, trước kia cũng thường giúp cha. Phượng Thần gật gật đầu, không sai, từ này nữ tử đôi mắt liền có thể nhìn ra, nàng không phải cái nhu nhược nữ sinh, bằng không cũng sẽ không đem liếu như phong tử bi thương bên trong lôi ra tới. Phượng Thần đi bước một đi hướng Lục Viễn Sơn, Lục Viễn Sơn tức khắc liền có chút phát run, thân thể bắt đầu làm đề phòng tư thế, người muốn làm gì? Phượng thân tới gần hắn lại không nói chuyện, chỉ là nâng lên tay, trong chớp mắt đối với thân thể hắn liên tiếp đánh ra tam trưởng, liền thấy Lục Viễn Sơn tức khắc sủi lơ trên mặt đất, truyền đến một tiếng áp lực tiếng đều thảm thiết. Lục Viễn Sơn, bổn cung sẽ không muốn ngươi mệnh, rốt cuộc thần kiếm minh còn phải ngươi ở. Hôm nay bổn cung chỉ là phế bỏ ngươi nội lực tu vi, chặt đức ngươi kinh mạch, hy vọng ngày sau ngươi hảo hảo giáo ngươi môn hạ các đệ tử luyện kiếm, vì xã hội nhiều hơn bồi dưỡng nhân tài. Ngươi nữ nhi Lục Chiêu Ca vốn là một nhân tài lại thiếu chút nữa hủy ở trong tay của ngươi hôm nay bắt đầu lục chiêu ca vì thần kiếm minh minh chủ xử lý lớn nhỏ sự vụ lục viễn sơn chỉ lo làm giáo kiếm thuật sư phó lại không thể có bất luận cái gì tàn niệm bằng không lần sau làm buồn cung động tới sẽ muốn ngươi mạng nhỏ mà ngươi lục cảnh nguyên nếu thần kiếm minh đem ngươi nuôi lớn dưỡng dục tri ân đến báo hy vọng ngươi có thể tận tâm tận lực phụ tá lục chiêu ca thành tựu thần kiếm minh nghiệp lớn phượng thần nhìn về phía lục cảnh nguyên nói Lục cảnh nguyên không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có thể lưu tại thần Kiếm Minh, tức khác cảm động thật sâu đối phượng thần hành lễ, phượng cung chủ yên tâm, chỉ cần sư muội yêu cầu, cảnh nguyên sẽ muôn lần chết không chối tử. Phượng thần gật gật đầu, nhìn lục cảnh nguyên bên cạnh nữ nhân liếc mắt một cái, cũng không xử trí nàng, nhưng cái đó cảm tình gút mắt sự, dù sao cũng là nhân ra ra sự. Hắn cười như không cười nhìn lục cảnh nguyên liếc mắt một cái, lục cảnh nguyên, xử lý tốt ra sự. Nam nhân đa tình, là chuyện tốt. Nhưng là nếu bị một nữ nhân lợi dụng nói, như vậy chính là xuẩn. Lục Cảnh Nguyên nhìn Phượng Thần thần sắc, gật gật đầu, đại khái trong lòng cũng là hiểu rõ. Lục Chiêu Dương còn không đi, chẳng lẽ chờ buồn cung đưa ngươi sao? Phượng Thần nhìn về phía Lục Chiêu Dương, nữ nhân này cũng dám đối võ lâm minh chủ hạ độc, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Phượng Thần, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi. Lục Chiêu Dương lúc này nhưng thật ra kiêu ngạo vài phần, nàng liền cảm thấy này Phượng Thần là cái nhiều chuyện thật không biết người trong võ lâm, vì cái gì đối một cái Phượng Vũ cung như vậy kính trọng. Phượng Thần nhìn về phía Lục Chiêu Dương, cười như không cười, nơi này xác thật không phải nhà ta, nhưng cũng không phải nhà ngươi, nếu ngươi đã là Thiên Ma giáo giáo chủ, như vậy, từ lâu tới đây, hồi nào đi? Đừng tưởng rằng bổn cung không biết tâm tư của ngươi. Quên mất ngươi dã tâm đi, nhìn đến thủy hận thiên rời đi phương hướng rồi sao? Đi theo hắn phương hướng, không tiễn. Lục Chiêu Dương giận dữ dựng lên, Phượng Thần Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, giết lão nương như vậy nhiều huynh đệ, ngươi cho rằng ngươi một câu, lão nương phải ngoan ngoãn hồi nam minh. Nhưng mà, nàng giọng nói còn không có rơi xuống, phượng thần bên người lãng cùng tứ hổ đồng thời động, một người chém ra một cái tác, một trước một sau, phân tả hữu huy tới rồi lục chiêu dương trên mặt, toàn bộ thần kiếm minh trong đại viện, cũng chỉ nghe được thanh thúy băng, bang hai tiếng. Tiếp theo liền thấy lục chiêu dương một ngụm máu tươi phun ra, rơi ở trong không khí. Giờ khắc này, là chân chính lặng ngắt như tờ mãn viện từ người, ai cũng không dám ra tiếng, ngay cả lục viễn sơn đều lòng tràn đầy phẫn hận, lúc này đều quên mất, chỉ là ngây ngốc nhìn lúc này đầy miệng phun huyết chính mình nữ nhi, lãng ấm ngoan nhìn trầm trầm lục chiêu dương, không dám vũ nhục cung chủ giả, chết, dứt lời, lãng chậm rãi từ bên hông lấy ra chính mình binh khí, thế nhưng là một phen tinh xảo ngắn nhỏ đoạn kiếm, tứ hổ không ngôn ngữ, nhưng cũng là mãn nhãn lạnh lẽo, cũng chậm rãi lấy ra chính mình binh khí, là một cây roi mềm, cầm ở trong tay quanh vài cái. Liền chờ lãng hành động, hắn động, chính mình liền động. Giờ khắc này, hai người bọn họ, không cần nghe phượng thần mệnh lệnh, cũng có thể động thủ. Đây là thân là tùy thân thị vệ cần thiết có chuẩn tắc, chính mình có thể bị vũ nhục nhưng chủ tử tuyệt đối không thể đã chịu vũ nhục Lục chiêu dương bị hai người kia hai bàn tay đánh mắt đầy sao sẹt, cả người phát run, nàng khí chỉ vào phượng thần, phượng thần, ngươi con mẹ nó, lao nương cùng ngươi không để yên. Lãng vừa nghe nàng còn dám mắng phượng thần, thân hình vừa động, liền đến lục chiêu dương phụ cận, bay lên một chân liền hướng tới lục chiêu dương đã tới. lục chiêu dương tuy rằng phun ra một búng máu, tốt xấu là một cung chi chủ, chân thật thực lực vẫn là ở, vừa rồi chỉ là thua ở không nghĩ tới thượng. lúc này xem lãng chân tới rồi, nàng thân hình vừa động, tam căn độc tiêu liền hướng về lãng quanh thân đại huyệt bay đi, vừa nhanh vừa chuẩn. tứ hổ xem lãng cùng lục chiêu dương đánh nhau ở một chỗ, thủ đoạn vừa lật, thân mình ngó lên, liền hướng về lúc này còn sống những cái đó thiên ma giáo giáo đổ mà đi xót xót xót vài cái, mười mấy người đã bỏ mạng. Lúc này này hai người chân chính thành địa ngục mà đến Tu La, xuống tay mau tàn nhẫn, chuẩn chuẩn kia quyết tuyệt tốc độ. Làm lúc này ở đây người khắc sâu nhận thức đến, Phượng Vũ cung trọc không được, Phượng Thần nhục không được, Phượng Thần hai hộ vệ càng là đánh không được. Phượng Thần nhìn đến này hai người phát ngoan bộ dáng, có điểm bất đắc dĩ, che bụng chắn đầu. Cuối cùng để tránh hai người thật sự đem thiên ma giáo người giết sạch rồi, Phượng Thần bất đắc dĩ hô một tiếng lãng. Tứ hổ, các ngươi ra khí là được, đừng thật sự đem người giết sạch rồi. Người chung quanh nghe đều là khỏe miệng vừa kéo, đặc biệt là hạng trưởng ca cùng liễu như phong. Hai người nghe được phượng thần lời này, thật sự có điểm muốn cười, chính là thấy thế nào trước mắt trường hợp này không phải cười tràng địa điểm, chỉ có thể ngạnh chịu được. Lục viễn Sơn rốt cuộc hoán qua một hơi tới, hư hư một tiếng, rốt cuộc vẫn là ra tiếng. Phượng Cung Chủ, ta đáp ứng ngươi chính là, về sau sẽ hảo hảo làm kiếm thuật sư, cầu ngươi bỏ qua cho Dương Nhi một mạng đi Năm đó là ta tư tâm, thực xin lỗi nàng, tài trí khiến nàng trở thành cái dạng này. Phượng thần quay đầu nhìn hắn, nghĩ kĩ. Là Lục Viễn Sơn xem Phượng thần nhìn về phía hắn, vội vàng đáp. Về sau không hề cùng thiên ma giáo cấu kết. Không dám, về sau thần kiếm minh toàn quyền giao cho ca nhi xử lý, ta lại bất quá hỏi, chỉ lo hảo hảo giáo kiếm thuật. Lục Viễn Sơn giờ khắc này, rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi, hiện tại giang hồ, thật là người trẻ tuổi giang hồ. Xem phượng thần kia hai cái thị vệ công phu đều ở chính hắn phía trên, hắn này mặt già, rốt cuộc cảm thấy e lệ. Hào đi. Phượng thần ứng tiếng nói. Sau đó chậm gì gì từ dược túi lấy ra một viên màu đỏ thuốc viên, nhìn về phía chính đánh sung sướng lãng, hô một tiếng lãng. Lãng nghe được thân mình nắng lên, liền về tới phượng thần bên người, bên kia tứ hổ đồng thời roi vừa thu lại, cũng về tới phượng thần bên người. Lục chiêu dương rốt cuộc có thể hoán lại đây một hơi, đã là cả người là thường Cường trống lúc này còn có thể động đầu nhìn về phía phượng thần. Phượng thần, ngươi chỉ ba chữ, nàng liền thấy phượng thần ngón tay vừa động, chính mình hết hầu chỗ liền cảm giác vào cái thứ gì, chân trượt một chút, và bụng. Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Lục chiêu dương hung ác trừng mắt phượng thần. Nghĩ tới tới, chính là nhìn đến phượng thần bên người lãng, lại dừng bước chân. Ngươi tốt đàn à, chỉ cần ngươi không hại người, ngươi chính là người bình thường, nhưng chỉ cần ngươi làm một kiện thương thiên hại lý sự, ngươi liền sẽ bụng đau mang hộp máu ba ngày thẳng đến ngươi huyết tấn mà chết. Thế nào, này đan dược hảo sao? Ngươi chế nhiều năm như vậy độc dược, phòng trừng chưa làm qua người tốt đan đi. Phượng thần khỏe miệng một liệt, cười nói. Đánh dám bản giáo chủ mới sẽ không tin ngươi. Dứt lời, lục chiêu dương phất tay liền hướng về phượng thần phóng tới tam cái ám tiêu. Phượng thần cười lạnh một tiếng, vung tay háo tử, tam cái ám tiêu liền phân biệt bay về phía ba chỗ, trực tiếp bắn chết ba cái thiên ma giáo giáo đồ Vốn dĩ, tứ hổ vẫn là có chừng mực. Cho nàng để lại bốn cái thị vệ. Chính là Phượng Thần nhìn Lục Chiêu Dương như vậy không biết tốt xấu, như vậy, liền lưu một cái hảo, cho nên, nương Lục Chiêu Dương tiêu, lại bắn chết ba cái. Lần này, ở đây người, mãn chàng thuần thức. Lục Chiêu Dương theo kia tam cái tiêu, lúc này mới phát hiện chính mình người đều chết, chỉ còn lại có một cái, đứng ở nơi đó phát run. Lục Chiêu Dương lập tức liền khí so với kia một cái tồn tại người còn run lợi hại, Phượng Thần, ngươi khinh người quá thịnh, chờ ta trở lại Nam Minh. Ta sẽ không bỏ qua người, phượng vũ cung liền trở diệt cung đi. Lục chiêu dương tức khắc phi thân dựng lên, dơ tay, một con ám tiêu bắn về phía cái kia duy nhất tồn tại người, một đám đồ vô dụng. Ai ra lục chiêu dương một tiêu bắn chết kia duy nhất tồn tại thị vệ, mà chính mình đồng thời cũng truyền đến hét thảm một tiếng, bụng cảm giác được tê tâm liệt phế đau, tiếp theo lại hoa một tiếng, học ra một ngụm ám hắc sắc huyết. T, người hư, tâm đều là hắc, nhìn xem nổ ra này huyết, đều là máu đen. Phượng thần lưới nhắc cười nhìn về phía lục chiêu dương, lục chiêu dương duỗi tay sờ làm bên môi máu đen, hung ác nham hiểm hung hăng chừng mắt nhìn phượng thần liếc mắt một cái cùng, dùng ra toàn thân sức lực phi thân mà đi, phượng thần này thù không báo, lao nương thể không làm người, giọng nói theo nàng biến mất, cũng thấp đi xuống, a không biết sống chết nữ nhân, thiên ma giáo phải không? phượng thần hừ lạnh một tiếng, trong miệng mặc niệm nói, cung chủ thực xin lỗi, đều là tại hạ vô dụng, cho ngài gặp phải lớn như vậy phiền toái. Hạng Trường Ca lúc này đã từ chấn động trung thanh tỉnh lại đây, biết Phượng Thần nổi giận. Được, dư lại sự ngươi xử lý đi, bổn cung cứu ngươi cũng không phải là bạch cứu. Nếu như này trong chốn Giang Hồ tái xuất hiện chuyện như vậy khi, như vậy bổn cung liền sẽ đến ngươi Bạch Ngọc Quốc đi bộ một vòng. Dứt lời, Phượng Thần hướng về cổng lớn đi đến, bên cạnh lãng cùng tứ hổ gắt gao tương thủy. Hạng Trường Ca cùng Liễu Như Phong nhìn theo Phượng Thần rời đi bóng dáng, mãn tâm mãn nhãn đều là bội phục. Như vậy lưu loát tính tình, như vậy lôi lệ thủ đoạn tưởng không bị người trong võ lâm tôn kính đều khó. Lục chiêu ca nhìn theo phượng thần rời đi, đầy mặt đều là sùng bái chi sắc. Phượng thần, nguyên lai là cái dạng này, hảo khí phách. Nguyên bản lục chiêu ca chính là một cái làm nữ hiệp ngậm nữ tử, trước kia lục viện sơn từ nàng, nàng liền đến chỗ chạy loạn, hành hiệp trượng nghĩa, lại chậm chễ luyện công, chỉ kiếm thuật còn có thể xem, nhưng này nội công lại là thường thường. Lúc này, phượng thần đem thần kiếm minh giao cho nàng, làm nàng quản lý. Nàng đột nhiên liền có một loại bị phượng thần tín nhiệm cảm giác, nàng cảm thấy phượng thần thế nhưng không có ghét bỏ nàng là cái nữ nhi thân còn làm nàng quản thần kiếm minh, này thật là thật tốt quá. Nàng hạ quyết tâm, phải hảo hảo kinh doanh hảo thần kiếm minh, nhiều thu đệ tử, nhiều dạy ra kiếm thuật tinh vi đệ tử, tới hồi báo phượng thần. Phần 87 Lúc này ý chí chiến đấu sụp sôi lục chiêu ca, quyết định từ giờ trở đi chấp hành phượng thần cho nàng nhiệm vụ. Nàng xoay người, nhìn về phía vẫn luôn ở trong góc trốn tránh bọn thị vệ Người tới, đem lão ra đỡi trở về, thỉnh đại phu lại đây. Lục Viễn Sơn nhấp nhấp miệng không nói chuyện, cam chịu Lục Chiêu Ca vì tân minh chủ. An bài xong Lục Viễn Sơn, nàng lại nhìn về phía Lục Cảnh Nguyên, Đại sư Minh, chúng ta đi thư phòng thương nghị một chút trước mắt sự tình như thế nào. Hào Lục Cảnh Nguyên gật đầu hẳn là, cho tới nay, hắn liền đối cái này tiểu sư muội thực hảo, cũng không có đem đối Lục Viễn Sơn hận chết cây đến Lục Chiêu Ca trên người. Sau lại, Lục Chiêu Ca thật sự làm thành rất nhiều đại sự cũng thành Bắc U bị người kính ngưỡng nữ Minh Chủ. Đầu tiên, ở nàng kế nhiệm Minh Chủ chi vị, lúc sau mấy tháng sau, thành lập một cái kiếm thuật trường học. Đối mặt toàn Bắc U chiêu sinh, bình thường bà tánh, quan gia con cháu, chỉ cần đối phương có học kiếm thuật quyết tâm, lục chiêu ca liền thu. Lục Viễn Sơn nhậm hiệu trưởng, một lòng dạy dỗ học đồ nhóm kiếm thuật, cũng khiến cho Thần Kiếm Minh kiếm thuật càng thêm nổi danh, càng thêm truyền khắp thiên hạ. Mấy năm thời gian, Thần Kiếm Minh đồ đệ trải rộng Bắc U. Lục chiêu ca thường xuyên nhớ tới phượng thần ngày ấy phong tư, cũng nói theo phượng thần dứt khoát lưu loát làm việc phong cách, khiến cho thần kiếm minh tuy rằng gặp như vậy đại một lần dung chuyển, như cũ vững vàng quá độ qua đi. Này đó đều là lời phía sau, về thần kiếm minh, chính là này đó chuyện xưa. Đơn nói phượng thần rời đi thần kiếm minh sau, trở lại tiểu tứ hợp viện, ngã đầu liền ngủ, xem diễn xem nhìn ra xong việc, mệt mỏi quá, trước ngủ một giấc đi. Lãng cùng tứ hổ biết phượng thần cái này đang mê. Chỉ cần xử lý xong rồi một kiện phí nào phí thể lực đại sự, Phượng thần phải ngủ một giấc, bổ miên. Lấy hắn nói, kia yêu phí nào quá độ, yêu cầu nghỉ ngơi. Đương kỷ Phong trở về, nhìn đến chính là Phượng thần cửa, một tả một hưu hai cái môn thần dựa vào tường đứng, hai người vẻ mặt nghiêm túc. Làm sao vậy? Cung chủ đang ngủ đâu? Lại ra chuyện gì? Kỳ Phong tò mò. Lãng nghi nghĩ, cùng tứ hổ chào hỏi, lôi kéo Kỳ Phong đi rồi, đi nói chuyện phía uống rượu thuận tiện đem hôm nay chuyện xưa giảng cấp kỷ phong nghe nhìn xem có thể hay không lại từ kỷ phong trong miệng được đến điểm hữu dụng giang hồ mật tân hạng trường ca cùng liễu như phong cùng đi thấy lục chiêu ca lục chiêu ca lúc này cũng không có nhìn nữa tỉnh trường tâm tư cho nên cùng hai người hòa bình hàn huyên một canh giờ ba người giải khai hết thể số hổ cũng coi như là thành bằng hữu đi rời đi thần kiếm minh sau hạng trường ca nhìn về phía liễu như phong liễu minh cần phải đi ta trong phủ trụ một trụ liễu như phong sửng sốt Không cần đi, Phượng Thần không phải kêu ngươi tính dưỡng nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi buổi tối có thể hưu, thừa dịp hắn đã nhiều ngày ở Hít Châu, ta tưởng nhiều cùng hắn trông thấy, người này trên người có rất nhiều đáng giá chúng ta học tập địa phương. Hạng Trường Ca một đôi mắt liền kém toát ra sùng bái ngôi sao. Liệu Như Phong nhìn như vậy Hạng Trường Ca, đột nhiên liền cười, nhớ tới Phượng Thần kia phong tư, sắc thần, hắn cũng rất tưởng kết giao, liền gật gật đầu, kia cũng hảo. Man đêm buông xuống, đương Phượng Thần xuất hiện ở vận may khách điếm lầu một khi, Hạng trường ca cùng Liễu Như Phong đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy phượng thần tiến bảo, hai người đón đi lên. Phượng thần đạm cười nhìn Liễu Như Phong cùng hạng trường ca liếc mắt một cái, hai người là bạn tốt. Cái này Liễu Như Phong, chính mình năm trước gặp qua. Hạng trường ca cười, ân, thật nhìn không giống đi. Đôi ta hiếu nghị rất ít có người biết. Phượng thần cười nhìn hắn một cái, đi đầu hướng về trên lầu đi đến. Lầu hai, có phượng thần chuyên dụng nhã gian. Bọn họ ngồi song song, liền có trưởng quầy tiến vào thượng đồ ăn. Hạng Trường Ca nhìn Phượng Thần liếc mắt một cái, ngươi điểm tốt. Phượng Thần lắc lắc đầu, đây là Phượng Vũ cung sản nghiệp. Hạng Trường Ca cùng Liễu Như Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, nhẹ thở dài một hơi, thì ra là thế. Vốn dĩ Phượng Thần nước Hạng Trường Ca cũng chỉ là cái khích lệ pháp, khích lệ hắn khiêng quá cái kia buổi tối, không nghĩ tới tiểu tử này thực tranh đua, ngày hôm sau liền chạy đi tìm Thần Kiếm Minh tính sổ, kết quả Thần Kiếm Minh liền như vậy đổi chủ. Trong bữa tiệc, Phượng Thần thỉnh thoảng cấp kia hai người rót rượu. Ba người uống vui vẻ vô cùng. Hạng trường ca cùng Liệu như phong xem phượng thần như vậy tùy ý, lại đổi mới đối hắn nhận chi. Liệu như phong bưng lên chén rượu, trước kia đối phượng cung chủ kính đã lâu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là nhân trung long phượng, như gió có thể cùng phượng cung chủ quen biết, cũng là tại hạ vinh hạnh. Phượng thần đối với Liệu như phong nhẹ răng cười, khách khí, ta chính là đối liêu trang chủ khinh mộ đã lâu, kỳ thật chúng ta trước kia gặp qua một lần, nếu đến duy nói, lần sau nhất định đến trang thượng bái phỏng. Ngài thế nhưng nhớ rõ. Liệu như phong thế nhưng đầy mặt kinh hỉ Giờ khác này nhìn phượng thần, liễu như phong đột nhiên cảm thấy hắn thực đáng yêu. So sánh với ở thần kiếm minh khi khí phách nàng, tựa hồ là hai người. Ân, thật sự à, ta tuy rằng là phượng vũ cung cung chủ, nhưng là giang hồ tư lịch thực thiện, còn muốn nhiều hướng các ngươi nhị vị học tập. Đừng nhìn trường ca ngây ngốc, người thực thật hành, kỳ thật rất có chủ ý, có một số việc, cùng hắn hợp làm, rất yên tâm. Phượng thần đối với hạng trường ca lại cử một chút chén rượu. Hạng Trường ca thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh nâng chén cùng Phượng Thần chạm cốc. Chỉ cần là vì cái này Giang Hồ Thái Bình, cung chủ phàm là có phân phó, tại hạ tùy kêu tùy đến. Liệu như phong nhìn này hai người, trong mắt dần dần nhiễm một tầng ý cười. Nhận thức này hai người, thực hảo. Đang ở ba người thân thiện uống rượu khi, đột nhiên ngoài cửa trưởng quay gõ cửa. Vài vị khách quan, có một vị công tử tìm hạng công tử. Hạng Trường ca sử sốt, ai a? Hắn nhìn về phía Phượng Thần, Phượng Thần gật gật đầu, hắn đi ra ngoài vừa thấy. Thế nhưng là Long Tĩnh, Nam Cung Cẩm là vừa rồi tới rồi ích Châu phủ, thẳng đến Hạng Trường Ca Minh chủ phủ, muốn nhìn một chút hắn thương thế, rốt cuộc, hiện giờ giang hồ bên trong, hắn liền nhận thức Hạng Trường Ca như vậy một cái bằng hữu. Chính là tới rồi trong phủ sau bị cho biết Hạng Trường Ca ở chỗ này, hắn biết Phượng Thần cũng ở, liền chạy tới, tới sớm không bằng tới xảo. Chờ Hạng Trường Ca mang theo Nam Cung Cẩm, cũng chính là Long Tĩnh vào nhã gian sau, Phượng Thần liếc mắt một cái liền thấy được Long Tĩnh. sốt, gì? Người này cũng tới Ích Châu. Như vậy, lãng cấp đưa đại lễ, không biết hắn thu được không có. Cũng không biết lãng cấp cửu Long Môn đưa chính là Giang Hồ Nam Bảo nào một bảo. Lãng còn không có nói cho chính mình chuyện này đâu. Nghĩ vậy, Phượng Thần cười như không cười nhìn Long Tĩnh liếc mắt một cái. Long Tĩnh cũng thấy được Phượng Thần, liền hướng về Phượng Thần vừa chắp tay, Phượng Cung Chủ. Phượng Thần gật gật đầu, ngồi đi, vừa đến sau. Long Tĩnh gật gật đầu, dựa gần Phượng Thần ngồi xuống. Hạng trường ca lại vì hắn giới thiệu Liễu Như Phong. Hai cái đã từng nghe qua đối phương đại danh, nhưng lần đầu tiên gặp nhau hai người cũng chỉ là gật đầu ý bảo một chút. Đã từng, Liễu Như Phong muội mọi sự, chính hắn muốn tưởng rằng là Cửu Long Môn làm, cho nên rất là hận một đoạn thời gian Cửu Long Môn. Chính là sau lại đại thù đến báo, hắn trong lòng cũng luôn là đối cái này Cửu Long Môn thích không nổi. Ai làm hắn là hắc đạo sát thủ tổ chức đâu. Ở Liễu Như Phong xem ra, hắc bạch là có phân biệt. Long Tĩnh cũng nhìn ra liễu như phong không nhiệt tình, đương nhiên cũng sẽ không đi dán hắn, chỉ là cùng hạng trưởng ca nói nói mấy câu, liền nhìn về phía phượng thần. Chính là này sườn mặt nhìn phượng thần, Long Tĩnh từ trong lòng đột nhiên vừa động, từ mặt nghiêng xem, này phượng thần, thế nhưng cùng đường mộng toàn mặt hình giống như, thậm chí lúc này mặt nghiêng nhìn qua, phượng thần cùng Ngộng toàn thế nhưng là có 5 phần tương tự. Long Tĩnh chạy nhanh quay đầu tới, túi đầu uống một ngụm trà, chính mình đây là làm sao vậy, mới mấy ngày không gặp nàng, liền như thế tưởng nàng sao hắn chưa bao giờ biết chính mình nguyên lai like là này trọng cảm tình một người trước kia nữ nhân ở trong mắt hắn chính là phiền toái đại danh tử chính là lúc này nhớ tới đường ngọc toàn hắn lại là như cũ có một tia kích động nàng ngày ấy uy chính mình ăn cúc hoa bánh bộ dáng là như vậy tự nhiên như vậy ấm áp phượng thần nghiêng đầu nhìn long tĩnh liếc mắt một cái liền thấy hắn tuấn lãng dung nhan lúc này nhìn chầm trầm trước mắt chén trà ngơ ngẩn nhìn không khỏi cười long cung chủ không thích uống này trà hoa cúc sao ân trà hoa cúc Long Tĩnh lúc này mới túi đầu phát hiện, chính mình vừa rồi uống, đúng là trà hoa cúc. Không phải, thực hạ uống. Long Tĩnh hướng Phượng Thần cười một chút, túi đầu đi cùng trà hoa cúc, ân, thực hạ uống, cùng ngọng nhi trong phủ phao hương vị không sai biệt lắm. Phượng Thần nhìn Long Tĩnh kia cười, kia khỏe miệng độ cung, thế nhưng rất giống Nam Cung cẩm cười khi khỏe miệng độ cung, hơi hơi cong lên, biểu hiện chủ nhân hảo tâm tình. Phượng Thần nhìn Long Tĩnh khỏe miệng ngây ra một lúc thần, sau đó chạy nhanh túi đầu đi uống rượu như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới hắn đâu. Hắn ra kinh thành, cũng không biết đi nơi nào. Ngộng toàn hiện tại nghĩ đến, khi đó hẳn là an bài cá nhân theo dõi một chút. Chính là, lúc ấy cho rằng một cái hoàng tử ra khỏi thành, đơn giản chính là thế hoàng đế làm việc, cho nên cũng không thao kia phương diện tâm, rốt cuộc, kia chàng hôn nước chỉ là kế sách tạm thời thôi. Hạng trường Ca phát hiện hai người chi gian vi diệu, những một chút mi, nói, Long Huynh gần nhất người môn hạ người hẳn là đều là an phận thủ thường đi. Không phải là người của hắn làm cái gì mạo phạm phượng thần sự đi. Hạng trường ca lo lắng nhất chính là cái này. Long tĩnh kỳ quái nhìn hắn một cái, không có, yên tâm đi. Ta đáp ứng ngươi không vì họa người trong giang hồ, chính là không. Hạng trường ca lúc này mới yên tâm gật đầu. Phượng thần nghe được hai người bọn họ nói, con môi cười, nâng chén cùng liễu như phong chẳng cốc, uống rượu. Bên này hạng trường ca cùng Long tĩnh cũng đoan ly uống lên một ly. Long tính vốn dĩ tới ích châu chính là vì phượng thần, cho nên. Lúc này, hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói, lần trước cửu long môn có thể tẩy thoát bị tài dơ hiểm nghi, ít nhiều phượng cung chủ, tại hạ lần này tới, chính là vì báo đáp phượng cung chủ, không biết tại hạ có thể vì phượng cung chủ làm chút cái gì. Phượng thần kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi còn nhớ rõ việc này. Vĩnh không dám quên. Long tính đáp. Vậy trước nhớ ký đi, tạm thời không có gì yêu cầu ngươi làm. Phượng thần vây vây tay. Long tĩnh bưng lên một chén rượu, kia tại hạ liền lấy rượu ký kết chờ phượng cùng chủ triệu hoán phượng thần nghe xong một nhạc triệu hoán sùng vật sao ha ha đúng rồi trường ca ta cùng a thanh thương nghị cửu long môn cũng chậm rãi làm một ít đứng đắn suy ý không đến mức ở sát thủ con đường này thượng càng đi càng xa không biết ngươi cái này võ lâm minh chủ có cái gì kiến nghị sao long tĩnh hỏi hạng trường ca gì ngươi nghĩ thông suốt sơ sơ nhận thức ngươi khi ta liền có cái này ý tưởng nhưng lại sợ ngươi chê ta nhiều chuyện liền chưa nói Hạng trường ca cười cười. Ân, nghĩ thông suốt, như vậy nhiều huynh đệ đi theo ta, tổng không thể làm cho bọn họ cả đời đánh đánh giết giết đi. Hiện tại tuổi trẻ, già rồi làm sao bây giờ? Thành ra làm sao bây giờ? Này đó chính là ta gần nhất tưởng nhiều nhất. Long tĩnh trầm giọng nói. Liễu như phong nghe Long tĩnh nói như vậy, nhưng thật ra nhìn nhiều hắn hai mắt, không nói chuyện. Phượng thần nhìn Liễu như phong liếc mắt một cái, cười như không cười, như gió có cái gì kiến nghị, cũng có thể cùng Long huynh nói nói. Tiểu tử này tuy rằng xuất thân hắc đạo, vừa ý không hát. Phượng Thần một câu, chọc cười ba người, kia ba người cùng nhau nâng chén kính hướng về phía Phượng Thần. Phượng Thần nâng chén lại một lần cùng bốn người này làm. Ân, theo ta được biết, cựu Long Môn chiếm cứ chính là Chín Phong Sơn, nhưng thật ra ẩn với thế ngoại, nếu như ở giống ta kia thôn trang dường như Bình Nguyên Thượng, nhưng thật ra có thể loại chút đông, đến lúc đó lại xe thành vải vóc, làm vải vóc sinh ý. Liêu Như Phong nói. Phượng Thần vừa nghe. Trong đầu tưởng tượng một chút một đám bốn là rút kiếm giết người sát thủ, ngồi ở xe bố cơ trước dệt vải bộ dáng đột nhiên phụt một tiếng bật cười. liễu như phong tựa hồ cũng nghĩ đến, cũng không khỏi âm thầm nở nụ cười. Trong lúc nhất thời, không khí hoan thoát rất nhiều. Hạng trường ca cười sẽ, nói, nếu người nhân thủ có người sẽ tạo kiếm nói, nhưng thật ra, có thể khai cái tạo kiếm vườn, sau đó đi các đại châu phủ khai cửa hàng, đi bán, hiện tại hiểu võ người càng ngày càng nhiều, chính là sẽ tạo kiếm người lại ít đòi không có mấy. Mọi người đỉnh đầu lấy, cũng đều là chút sắc vụn đồng nát. Phần 88 Trường ca, nếu cửu Long môn tạo kiếm phường khai lên, không lâu lúc sau, có lẽ ngươi giang hồ sẽ càng loạn, ngươi tin không? Phượng thần cười thầm một chút. Hạng trường ca vừa nghe, tiếc khí, lại tiếp tục tưởng. Phượng thần nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, Long hình, ngươi kia chín phong dưới chân núi, hình như là sỏ xuyên qua Bắc ú đến Nam Minh Thông Hà đi. Long tính nghe xong gật gật đầu, đột nhiên trước mắt sáng ngời, ngươi là nói, thuyền vận Phượng thân gật gật đầu, thuyền vận, tốc độ lại mau, thời gian lại đoạn, người bình thường nhóm không dám hạ hà, là bởi vì sợ gặp được bọn cướp, chính là nếu là cửu Long môn thuyền vận, ta phỏng trừng dám đoạt không mấy cái. Long Tĩnh tự hỏi vấn đề này, gật gật đầu, ân, ta trở về lại cùng A Thanh Thương nghỉ một chút. Ân, trừ cái này ra, người cũng khai tiêu cục, ta tin tưởng cửu Long môn đưa tiêu, dám đoạt cũng không mấy cái. Liêu Như Phong cũng nói, đúng vậy, người cũng có thể khai võ viện, chuyên môn giáo người khác luyện võ. Cũng có thể bồi dưỡng tiểu hài tử, hoặc là tuyển nhận tiểu hài tử tới học. Hạng trường ca cũng nói. Long tính đem vài người nói đều ghi tạc trong lòng, gật gật đầu, hảo, cảm tạ vài vị chú ý, chờ cửu long môn có thể rộng mở đại môn làm buôn bán thời điểm, tại hạ nhất định thỉnh vài vị hảo hảo uống rượu. Hành à, nếu yêu cầu chúng ta hỗ trợ nói, cũng có thể tống cổ người mang theo người tín vật tới tìm chúng ta. Hạng trường ca trước mở miệng. liễu như phong cũng tỏ vẻ có thể hỗ trợ. Phương thân cười cười. Nhìn trước mắt này mấy người, cái này hạng trường ca, chính là có bản lĩnh đem người xấu chế phục bản lĩnh. Một đốn rượu, uống tới rồi nửa đêm, bốn người đều có men say, mới ở chính mình thị vệ nâng dưới, ai về nhà nấy. Phượng thần trực tiếp lên lầu thượng khai phòng nghỉ ngơi, không hồi tiểu tứ hợp viện. Đêm khuya, hai cái lén lút bóng người lặng lẽ tới rồi tiểu tứ hợp viện ngoài tường, có một cái thấp giọng hỏi nói, ngươi xác định hắn chính là trụ này sao? Bên cạnh một thân áo đen, mang theo mặt nạ người gật gật đầu. Chúng ta chủ tử tra được, sẽ không sai. Hảo, Phượng Thần, nếu ngươi làm lão nương ở Bắc Ú Đại không đi xuống, lão nương trước khi đi, cũng đến muốn ngươi mệnh. Thanh âm này, đúng là Lục Chiêu Dương. Chỉ thấy nàng lúc này một thân hắc y rỉ, cái khăn đen che mặt. Chờ cái kia áo đen nam nhân đi rồi, Lục Chiêu Dương bay lên nóc nhà, dơ lên trong tay bột phấn, chuyển sân chung quanh rác, dưới ánh trăng, liền thấy nàng rắc đồ vật tản ra u lang quang. Giải sau khi xong, Lục Chiêu Dương trốn đến trong một góc. Lấy ra đá lấy lửa, đốt lửa, chuẩn bị thiêu Phượng Thần trụ này tứ hợp viện, thậm chí thiêu chết Phượng Thần. Điểm xong hỏa, nhìn ngọn lửa bắt đầu theo nàng rắc bột phấn mãn viện nơi nơi tán loạn, Lục Chiêu Dương đắc ý cười vài tiếng, "Phượng Thần, ta làm ngươi hại ta, ta đây chính là độc nhất vô nhị hỏa lân phấn thêm tam không ngã kịch độc, bảo đảm ngươi không bị thiêu chết, cũng bị độc chết, ta xem ngươi có bao nhiêu bách độc đan có thể cứu chính mình mệnh." Làm xong này hết thảy, Lục Chiêu Dương tìm nơi xa một chỗ có thể nhìn đến nơi này địa phương, Nhìn hỏa thế càng lúc càng lớn khi, mới cười lạnh rời đi, trong lòng cuối cùng là thoải mái, phượng thần, chết đi đi. Mà nay ngày, ở tiểu viện từ ngủ lại, chỉ có kỷ phong một cái. Vốn dĩ kỷ phong làm tình báo người, tinh thần liền rất cảnh giác, chờ hắn đột nhiên trong lúc ngủ mơ nghe thấy được yên vị khi, chạy nhanh nhảy dựng lên, phi thân liền ra phòng, liền thấy trong viện hỏa thế đã càng lúc càng lớn. Phượng thần, kỷ phong nghĩ đến phượng thần có khả năng ở trong phòng, chạy nhanh vọt tới phượng thần phòng ở bên kia lại thấy hỏa thế đã rất lớn. Trong phòng căn bản là vào không được người. Lúc này, hắn cảm giác được trong thân thể khí huyết quay cuồng, hỏng rồi, này điên có độc. Liên ở hắn phát hiện có độc khi, đã chậm, tùy theo, chính là hắn trong đầu trống giống, cả người về phía sau đảo đi, vừa lúc ngã xuống một đống hỏa lân phân thượng, mà bên kia, đang có một thốc ngọn lửa hướng tới bên này len lỏi mà đến. 083, Phóng Hỏa Hành Hung Phượng thần hôm nay bởi vì uống nhiều chút rượu, tuy rằng về tới phòng, nhưng không có một tia buồn ngủ. đột nhiên lãng tới gõ cửa, chủ tử, không hảo, ta nhìn đến tứ hợp viện bên kia nổi lửa, ta phải trở về nhìn xem. phượng thần vừa nghe, ánh mắt chính là lạnh lùng, tách một chút đứng lên, người đã đứng ở ngoài cửa, tứ hổ, đi chúng ta ba cái trở về. đều xong, phượng thần liền đi đầu hướng về tứ hợp viện phương hướng mà đi. bởi vì phượng thần đi chính là nóc nhà, cho nên một đường nhìn đến, hỏa thế càng lúc càng lớn. hôm nay tứ hợp viện hẳn là chỉ có nhị sư huynh ở. Hắn nhưng đừng xảy ra chuyện gì. Nghĩ vậy, Phượng Thần càng là nhanh hơn tốc độ. Ở trải qua một cái hắc ám góc khi, Phượng Thần đột nhiên nghe được một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ. Phượng Thần ánh mắt lạnh lùng, ý bảo lãng đi liệu lý. Hắn mang theo tứ hổ tiếp tục hướng tứ hợp viện mà đi. Phượng Thần tới rồi sân khi, nhìn đến hỏa thế đã vô pháp khống chế, chỉ có thể là trước tìm người. Chủ tử, ta đi xuống, ngươi đừng đi. Tứ hổ kéo lại Phượng Thần, chính hắn trước nhảy đi xuống. Phượng Thần không nghe hắn theo sau cũng đi theo nhảy đi xuống tứ hổ thẳng đến kỷ phong trụ phòng lúc này cửa sổ đều đã cháy tứ hổ mạo hỏa đi vào nhìn một vòng không có tìm được người liền phi thân ra tới vừa lúc phượng thần đã tới rồi hắn bên người giơ tay liền cho hắn ném tới trong miệng một viên thuốc viên này điên có độc tiếp tục tìm phượng thần chính mình cũng ăn một viên giải độc hoàn chạy nhanh ở trong sân nơi nơi tìm kỷ phong đột nhiên phượng thần nhớ tới chạy nhanh thẳng đến chính mình phòng vị trí mà đi liền ở cửa cách đó không xa Hắn thấy được đang bị ngọn lửa vây quanh Kỷ Phong, mà hắn quanh thân đã cháy. "Tứ Hổ, tìm được rồi, mau tìm cái chăn đông tới." Phượng Thần hô to một tiếng, chạy nhanh bỏ đi chính mình trên người quần áo, đập Kỷ Phong trên người ngọn lửa. Dập tắt Kỷ Phong trước người ngọn lửa sau, Phượng Thần không màng hỏa thế tán loạn, vươn tay nhanh chóng xé rách Kỷ Phong trên người chứ hỏa quần áo, thực mau, Kỷ Phong chửa hỏa quần áo bị Phượng Thần ném tới một bên, chính là Kỷ Phong trên người vẫn là nhiều chỗ bị bỏng. "Chủ tử, chăn bông tới, chỉ có cái này." Bị thiêu cái lỗ thủng, tứ hổ lấy về tới một cái lạn chăn đông. Lúc này, vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ phượng thần kêu 10 cái ám vệ đang ở giúp dập tắt lửa, phượng thần ném ra một lọ dược cấp tứ hổ, cầm đi, cho bọn hắn một người một viên. Các người nhất định phải nghĩ cách đem hỏa diệt, may mắn hôm nay không gió, vàng không chung quanh bá cánh liền tao đường. Phượng thần phân phó xong, lấy chăn đông bọc khởi kỷ phong phi thân mà đi. Trở lại vẫn may khách điếm, phượng thần đem kỷ phong đặt ở chính mình trên giường Phân phó trưởng quẩy chạy nhanh đánh buồn thủy tới, tự mình cấp kỷ phong lau mình thượng dơ bẩn, chờ đều lau đi sau. Phượng thần phát hiện, kỷ phong mặt bộ, tay bộ, cánh tay cùng bộ ngực, còn có chân bộ bỏng tương đối nghiêm trọng, đã chốc ra, xương đỏ, có điểm địa phương thậm chí đã khởi phao ra thủy. Địa phương khác, chính là hơi chút có điểm xương đỏ mà thôi. Cấp kỷ phong đắp lên tràn, phượng thần duỗi tay sờ lên kỷ phong mạch môn, hắn hôn mê nguyên nhân là trúng độc, lấy ra một viên bách độc đan, phượng thần bỏ vào kỷ phong trong miệng lại vận khí giúp đỡ hắn đem dược tính hoa khai. Xem kỹ phong hô hấp đã vững vàng, phượng thần thư ra một hơi, còn hảo không có việc gì. Nàng từ chính mình dược túi lại tìm ra trị bỏng thuốc mỡ, nghĩ nghĩ, lại tìm tới trường quầy, viết cái phương thuốc, làm trưởng quầy đi mua này vài loại thảo dược, có thể rửa sạch bỏng miệng vết thương, có giảm nhiệt tác dụng. Chờ trưởng quầy mua hồi kia vài vị thảo dược, ấn phượng thần nói, lấy nổ tung bọt nước sau khi, đưa cho phượng thần. Nay trưởng quầy chính là biết phượng thần nhưng nếu cung chủ không cho thấy thân phận, hắn coi như không biết hảo, chỉ cần tận lực đi chiêu đãi hảo hắn là được. Phượng thân dùng kia dược thảo thủy trước cấp kỹ phong một chút lau rửa trên mặt miệng vết thương. Hắn biểu tình lãnh tố, vương vàng, chậm rãi, chậm rãi một chút trà lau những cái đó bị bỏng bộ vị, khởi phao địa phương, hắn cũng dùng ngân châm nhẹ nhàng chọn phá. Này bọt nước là nguy hiểm nhất, liền sợ nhiễm trùng, cảm nhiễm. Đương lãng cùng tứ hổ khi trở về, phượng thân đã lại cấp kỹ phong xử lý trên đùi bỏng. Lãng chạy nhanh qua đi, chủ tử, ta đến đây đi. Lãng xem rõ ràng, có bỏng vị trí, thế nhưng ánh mắt tới rồi kỷ phong phần bên trong đuổi, còn dựa thượng một chút. Này nếu là về sau bị kỷ phong biết vượng thần là cái nữ tử, còn không được hổ thẹn chết. Không có việc gì, ta đã cho nàng cọ qua toàn thân, điểm này còn sợ cái gì, nhị sư huynh lại không phải người ngoài. Lãng nước mắt băng, chủ tử, tuy rằng là người một nhà, nhưng dù sao cũng là nam nhân A. Nói một chút đi, bên kia như thế nào? Phượng Thần thanh âm lãnh đạo. Lãng cùng Tứ Hổ biết, chủ tử tức giận. Hòa thế đã dập tắt, không có thương tổn đến hàng xóm, đã báo quan. Tứ Hổ nói: "Người kia đúng là Lục Chiêu Dương, xác thật là nàng phóng hỏa, tạm thời ta đã đem nàng khống chế lên, liền chờ chủ tử hạ lệnh." Lãng trả lời nói: "Thức hảo, vất vả hai ngươi, đi rửa mặt một chút đi." Phượng Thần nhàn nhạt nói xong, tiếp tục cấp kỷ phong rửa sạch miệng vết thương. Hai cái canh giờ sau, Phượng Thần đem kỷ phong xử lý xong. Lúc này canh giờ đã tới rồi nửa đêm giờ tí phượng thần cũng không làm trưởng quầy lại thuê phòng liền ghé vào kỷ phong mép giường ngủ rồi hắn lo lắng chính là kỷ phong sẽ nửa đêm phát sốt kết quả con hảo kỷ phong một đêm không phát sốt ngày hôm sau đương kỷ phong mở mắt ra liền thấy được phượng thần ghé vào chính mình mép giường hắn hoảng sợ đang nuôn xuống đất mới cảm giác được chính mình trên người như thế nào nhiều như vậy mảnh vải quấn quanh phượng thần bị hắn thanh âm đánh thức hắn ngẩng đầu nhìn đến kỷ phong tỉnh phượng thần nhàn nhạt cười Nhị sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Con hảo, không có gì cảm giác. Kỷ Phong giờ khắc này, rốt cuộc nhớ tới hắn ké xỉu trên mặt đất một khắc trước phát sinh sự. Nhìn mắt Phượng Thần, nhìn đến trên người hắn không thương, Kỷ Phong liền an tâm rồi. Ngươi không có việc gì liền hảo. Kỷ Phong nhẹ nhàng thở ra. Ân, không có việc gì, Nhị sư huynh yên tâm đi. Phượng Thần lại duỗi thân ra tay sờ soạn một chút Kỷ Phong mạch môn, xác định hắn không có việc gì sau, rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhị sư huynh Biết không? Ngươi mặt cũng bị bỏng, phỏng trừng ngươi về sau càng xấu. Phượng thần khó được đánh trêu gẹo kỳ phong. Thật sự? Ta đây có phải hay không thật sự tìm không ra tức phụ? Ai? Vốn dĩ liền xấu. Kỳ phong ai thắn nói? Nhìn nhau, đột nhiên sư huynh đệ hai cùng nhau bật cười lên. Yên tâm đi, nhị sư huynh, ta sẽ tìm được vân thần y hề vì ngươi khôi phục dung nhan, bảo đảm ngươi có thể tìm được tức phụ. Phượng thần bảo đảm nói. Ân, hảo. Kỷ phong đáp tùy ý vốn dĩ khuôn mặt liền không phải hắn quá để ý sự, chỉ cần tiểu sư để không có việc gì liền hảo. Lúc này, lãng bưng tới bữa sáng, cấp kỳ phong chuẩn bị cháo. Vốn dĩ phượng thần muốn uy, Kỷ phong chết sống không đồng ý, nhanh chóng ngồi dậy chính mình ăn xong rồi một chén cháo. Lãng ở bên cạnh xem như mày, có nên hay không nói cho kỳ môn chủ, là cung chủ cho hắn lau toàn thân cũng sở thuốc mỡ đâu. Chờ Kỷ phong lại lần nữa ngủ, phượng thần mang theo lãng cùng tứ hổ đi một gian hẻo lánh phòng, nơi đó. Lúc này chính cột lấy một cái mãn và táo đều là máu tươi nữ nhân, người này, đúng là lục chiêu dương. Đi vào, phượng thần liền phong giống nhau tới gần lục chiêu dương, tay năm tay 10, cho nàng hai bàn tay, thẳng đánh lục chiêu dương đầu tả hữu lay động, run rẩy từ hôn mê trung thanh tỉnh lại đây. Nàng cảm giác được trên mặt nóng rất đau, nhìn đến là phượng thần, đang muốn khai máng phượng thần như thế nào không chết, liền thấy phượng thần lại là một quyền chém đúng ra, trực tiếp đánh vào lục chiêu dương ngực. Phút một tiếng. Lục Tiêu Dương lại lần nữa phun ra một búng máu. Lúc này, này huyết là hồng. Phần 89. Lục Tiêu Dương, bổn cung vốn đã kinh cho ngươi đường sống, là chính ngươi tìm chết, trách không được người khác. Lục Tiêu Dương còn muốn lên tiếng mắng chửi người, bị Phượng Thần lại là một trưởng, trực tiếp chụp lại chết ngất qua đi. Lãng, an bài người đi tranh Nam Minh Thiên Ma Giáo, phá hủy nàng dung mạo, nàng không xứng có gương mặt này. Chém tới nàng tứ chi, ném tới Thiên Ma Giáo thử độc dược dược trong hồ. Làm nàng cả đời cùng độc làm bạn. Phượng thần lệnh giọng hạ lệnh nói. Ác nhân không sợ, sợ chính là ác nhân tới làm hại chính mình người. Đây là phượng thần bạo điểm, chạm vào hắn bạo điểm, hắn sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Chính mình người, sẽ không làm người bạch bạch khi dễ. Lãng lên tiếng, nhắc tới lục chiêu dương phi thân mà đi. Phượng thần chắp tay sau lưng, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài cây liễu bay phất phơ, biết mùa xuân đã sắp qua đi, mùa hè liền phải tới. Ba ngày sau. Kỳ Phong đã có thể tự do hành động, chính là trên người bọc mảnh vải vẫn là không thể hủy đi, chỉ có thể dùng cái xác gớp giường như dịch hành động. Trong ba ngày này, Phượng Thần trừ bỏ nhìn Kỳ Phong, chính là nghe lãng từng bước từng bước tới báo tin tức. Lãng cấp cửu Long Môn đưa lễ là thuốc sổ, tả thư hoàn toàn, Long Tĩnh cùng Trạm Thanh ở nhà xí ngồi sủng một đêm. Chín Phong sơn đỉnh núi thượng, ngồi sủng một loạt cởi chuồng nam nhân, ngồi sủng một đêm, toàn bộ chín Phong sơn đỉnh núi trong không khí đều là sú. Phượng Thần sau khi nghe được đang ở uống trà, phun. Nghĩ đến Long Tĩnh đỉnh một chương tuấn lãng mặt, ở hầm cầu thượng ngồi sổn một đêm kia toan sảng, Phượng Thần liền cười lớn rừng không được tới. Thần Kiếm Minh là chỗ người, chuyện đó cũng coi như vừa vặn, bọn họ người chỉ là dùng mấy cái tờ giấy nhỏ, liền được việc, cũng ngoành động toàn bộ Thần Kiếm Minh. Hơn nữa việc này bị Phượng Thần tận mắt nhìn thấy đến. Phượng Thần nhưng thật ra tò mò lãng là như thế nào biết Lục Viễn Sơn lão bà cùng nghĩa tử có một chân. Bất quá, lại tưởng tượng, khẳng định là đến từ Kỳ Phong. Mà lục liễu sơn trang, bởi vì liễu như phong không ở, còn không có động thủ, nhưng cấp an bài chính là phóng hỏa. Bị phượng thân ngăn lại, nói nếu thành bằng hữu, liền miễn. Trong trốn giang hồ đồn đãi, trung giang tuần phủ la trí nam, không biết đắc tội người nào, cho hắn đồ ăn hạ xuân dược. Đêm hôm đó, kia tuần phủ trong phủ cái kia luận A, dù sao nghe nói một đêm kia, tuần phủ trong phủ, một đêm xuân sắc cùng dầm dì thanh. Nghe nói, màn đêm buông xuống vừa lúc ngũ hoàng tử An Vương Nam cung ly tới trung giang. Tuyên thấy La Trí Nam, mà La Trí Nam vội trăng một đêm, không đi gặp Nam Cung Ly. An Vương tức giận, ngày thứ hai ở tuần phủ phủ trong thư phòng mắng La Trí Nam một ngày. Nhưng cũng biết hắn là bị người hãm hại, chỉ có thể làm chính hắn đi tra hung thủ. Chính là La Trí Nam căn bản là không biết đắc tội với ai, vẻ mặt hổ thẹn, lại không chỗ kiểm chứng. Chỉ đổ thừa hắn ngày thường đắc tội người không ít. Phượng Thần nghe thấy cái này tin tức khi lông mày nhảy nhảy, một đêm. Cùng hắn phu nhân sao? Lãng nghe thấy cái này vấn đề khi tuốt miệng, phượng thần liền minh bạch, phết lãng liếc mắt một cái, lãng lại không dám cười ra tới, có phải hay không làm quá mức? Magic Châu chi phủ đem hoài nghĩa nơi đó, liền tốt hơn nhiều. Đem hoài nghĩa ở trong thư phòng bị hạ mê dược, sau đó lộn rối loạn trong thư phòng, mở ra hắn cửa thư phòng, hù dọa hù dọa hắn, liền thấy kia đem hoài nghĩa thanh tỉnh lúc sau, nhìn đến thư phòng một đoàn loạn, môn còn mở rộng ra, dọa đem hoài nghĩa chạy nhanh đóng cửa lại. Đi trên kệ sách một cái hộp tìm kiếm một chút, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Sau lại, cái kia hộp đã không thấy tâm hơi. Đây là ám vệ trở về bẩm báo, phượng thần nghe xong sau, suy tư cái kia hộp sẽ là cái gì. Quan phủ người, bí mật cũng không phi chính là trên quan trường về điểm này sự. Ngày nào đó làm hoa mai đi mang tới nhìn xem sẽ biết, việc này phượng thần lại không để ở trong lòng. Long tĩnh cùng hạng trường ca, liễu như phong ngày thứ hai đã biết phượng thần bên này sẽ ra chuyện tin tức, tới thăm quá kỷ phong thuận tiện long tinh cùng liễu như phong cáo tử dẹp đường hồi phủ đi năm ngày tới lãng mỗi ngày giúp đỡ kỷ phong rửa sạch bỏng chỗ giúp đỡ mà thuốc mỡ năm ngày sau kỷ phong trên người bọc mảnh vải toàn bộ hủy đi phượng thần xem qua lúc sau gật gật đầu cuối cùng là đó vậy có thể tự do hành tẩu kỷ phong đã bị buồn mau cào tường muốn đi ra ngoài tra tin tức chỉ dựa vào một đám thủ hạ người ở bên ngoài chạy mà chính hắn ở ích châu nhàng rỗi cái này làm cho kỷ phong thực chịu không nổi mộng toàn suy tư một chút Cũng hảo, khiến cho hắn đi kinh thành đi. Ngộ thân ở chuẩn bị thành thân công việc ra không được, khiến cho Kỷ Phong đi tìm hắn hảo. Linh Hoa rời đi hai ngày, lại khi trở về, tiểu tứ hợp viện đã biến thành một mảnh phế tích. Gặp được Kỷ Phong, hai người thương lượng về sau, lại ở Hích Châu trong thành mua một chốt sân. Mà kêu phiến phế tích, Phượng Thần làm tạm thời liền như vậy Phong, về sau một lần nữa kiến Phong ở. An bài hảo Kỷ Phong đi kinh thành Lích Thọ đường tìm Vân Trung Nguyệt lúc sau, Ngộ Toàn lại cấp Ngộ Thần viết một phong thơ dặn dò hắn đi ích thọ đường giúp kỷ phong trị liệu một chút trên người bỏng nếu không lưu vết sẹo thuận tiện giúp hắn đem mặt cũng suốt bằng không nhị sư huynh tương lai tìm không thấy tức phụ chính mình sẽ ai náy. bên này dàn xếp hảo ngậm toàn tính toán ngày thứ hai hồi phượng vũ cung Man đêm buông xuống hạng trường ca lại tới nữa hướng phượng thần cáo tử tính toán về nước một chuyến ngậm toàn nghĩ nghĩ gật gật đầu bác ú bên này trên giang hồ tạm thời bình tĩnh hàng long cung lui về nam minh nam cung ngọc ngày ấy rời đi thần kiếm minh sau liền bí mật hồi kinh lục chiêu dương ở ngày ấy thả kia một phen hỏa lúc sau cũng đã báo hỏng bị chém tới tứ chi đưa về thiên ma giáo dược trong hồ tin tưởng thiên ma giáo về sau cũng không thành khí hậu giang hồ thiên cảnh một mảnh rất tốt tin tưởng hạng trường ca rời đi một đoạn thời gian không thành vấn đề nhớ tới bạch ngọc quốc láng giềng gần nam minh cùng tây đại lục ngọc toàn hỏi hạng trường ca hay không biết tây đại lục đến tận cùng là cái địa phương nào hạng trường ca lắc lắc đầu ta không đi qua Nhưng thật ra nghe người ta nhóm truyền thuyết nơi đó thực không tồi, hơn nữa nơi đó người đều công phu rất cao. Nhưng nơi đó cũng có ăn người gia thú, rừng rậm cũng có ăn người thụ, nghe nói nơi đó thực đáng sợ. Dù sao mọi người đều là các loại nói, chỉ là không ai đi qua. Cuối cùng, hạng trường ca đột nhiên hỏi Phượng Thần, hỏi thăm Tây Đại Lục làm gì? Chẳng lẽ Phượng Cung Chủ muốn đi Tây Đại Lục sao? Phượng Thần lắc lắc đầu. Năm ngày sau, Phượng Thần mang theo lãng cùng Tứ Hổ về tới Phượng Vũ Sơn. Bạch Vũ đã sớm thu được tin tức, ngày ngày ở Phượng Vũ Sơn tối cao đỉnh núi nhìn dưới chân núi, chờ Phượng Thần trở về. Thật sự là trên núi Nhật Tử quá nhằm chán. Trước kia không chạy qua giang hồ, bất giác cái gì, này ở bên ngoài chạy đã hơn một năm sau, hắn thật là cảm giác vẫn là bên ngoài thế giới hào hoa. Một ngày này, thật vất vả mong tới rồi. Phượng Thần nhìn đến Bạch Vũ đón gió mà đứng, nên đón chính mình bộ dáng, rất là cảm động. Bạch Vũ thấy được Phượng Thần, lại đột nhiên ngạo kiều. Cảm thấy làm tiểu tử này biết chính mình ở nên đón hắn, có thể hay không cười chính mình. Sau đó, Bạch Đại Công Tử mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, kỳ phong thế nào. Phượng Thần gật gật đầu, đã khá hơn nhiều, yên tâm đi. Ta đã liên hệ Hảo Vân Công Tử cho hắn đem làn ra trước khỏi. ân xem ra Đại Sư Minh là suốt ruột biết nhị Sư huynh tương thế. Bạch Vũ gật gật đầu, lúc này mới nghiêm túc nhìn Phượng Thần, nghiêm túc nói, tiểu sư đệ gần nhất giống như gầy. Phượng Thần cúi đầu nhìn một chút chính mình gửi sao? Bạch Vũ gật đầu, ân, xem ra lần này về nhà nghỉ phép, ngươi cũng không như thế nào nghỉ ngơi tốt, rốt cuộc kinh thành đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Ân Phượng Thần gật gật đầu, cùng Bạch Vũ sóng vai hướng trong cung đi đến. Phượng Thần trụ địa phương, là Phượng Vũ Cung chính điện bên cạnh Thiên Điện, cũng là ngậm toàn mẫu thân trước kia trụ quá đại điện. Mà Phượng Vũ Cung chính điện, Phượng Thần dùng để làm công dùng, cũng chính là ngày thường mở họp, cùng xử lý trong cung lạn 78 tao sự tình địa phương. Hôm nay hai người trực tiếp đi chính điện. Lãng cùng Tứ Hổ đi trước giúp Phượng Thần tặng đồ hồi thiên điện. Trong chính điện, hai người tương đối mà ngồi, Bạch Vũ nghiêm túc đối Phượng Thần hành lễ, hoang nên cung chủ hồi cung. Phượng Thần ngắm hắn liếc mắt một cái, như vậy đứng đắn, hắn lại muốn làm cái gì? Sư Minh không cần đa lễ, ngồi đi. Phượng Thần cũng lễ phép đáp lễ lại. Bạch Vũ lại lần nữa sau khi ngồi xuống, đột nhiên nghe răng cười, lúc này ngươi trở về, ta liền phải tiếp tục đi tìm sư phó, sư đệ, trong cung liền lao ngươi nhiều nhọc lòng. Quả nhiên Phượng thần nghiêm trang vẫy vây tay, ta ngày mai liền phải xuất phát, hôm nay chỉ là trở về nhìn xem. Cái gì? Bạch Vũ có điểm không thể tin được. Người muốn đi đâu? Bạch Vũ thật cẩn thận hỏi. Phượng thần nhìn hắn, cười tủm tìm nói, tìm ông ngoại. Phụt, Bạch Vũ tiết khí. Vì cái gì lần này tiểu sư đệ muốn đích thân đi? Hắn có phải hay không cũng chạy ra đi, chạy dã. Sư đệ à, bên ngoài thế giới cỡ nào nguy hiểm, ngươi xem, vẫn là ta đi thôi. Nếu ngươi có cái bị thương gì đó, liền không hảo. Bạch Vũ lời nói thâm tiếng nói. Nam Minh gần nhất sẽ phát sinh một hồi nội loạn, rất có thể cùng đoạt đích việc có quan hệ. Phượng thân hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bạch Vũ gật gật đầu, vậy được rồi, ngươi ra cửa bên ngoài muốn nhiều cẩn thận. Nếu hơn nữa Nam Minh hoàng thất sự, vẫn là Phượng thần đi thôi. Lần trước Bắc U hoàng thất sự tình, đã làm Bạch Vũ biết, loại chuyện này, không phải chính mình, có thể xử lý, quá phi não. ân khoảng thời gian trước Minh Hải Kinh tới đi tìm ta, ta đã đáp ứng hắn muốn đi một chuyến. Phượng thần gật gật đầu. Bất quá, ta phải ở tháng tư sơ trở lại kinh thành một chuyến. Tháng tư. Cung chủ đại nhân, hôm nay đã 2 tháng 18. Bạch vũ nhướng mày, thời gian thật chặt điểm. Ân, bởi vì nhị sư huynh sự tình chậm trễ mấy ngày thời gian, bất quá không đáng ngại, ta trên đường nắm chặt thời gian là được. Phượng thần gật gật đầu. Sư huynh sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta đi tranh sau điện. Phượng thần đứng lên. Đến đi tìm một chút Phượng lão Tổ Sư kia quyển sách, nhìn xem kia quan lấy Phượng Minh Sơn cùng Phượng Tê Sơn kia hai buồn bí tịch, là muốn như thế nào mới có thể tìm được. Cung chủ lần này trở về, muốn mở họp trông thấy các vị môn chủ sao. Bạch Vũ hỏi. Lần này không cần, vẫn là dựa theo chúng ta cung quy, lần sau trở về, phùng 15 nhật tử, an bài khai một lần đại hội đi. Đến lúc đó ta có việc công bố. 084, Thân phận bại lộ, canh 2. Bạch Vũ gật gật đầu. Nhưng thật ra tò mò hắn phải công bố cái gì, đối chính mình cái này sư gia còn bảo mật. "Hảo, ngươi là muốn tìm đồ vật đi, vậy ngươi đi trước, ta cho ngươi trước an bài cơm đi, một hồi đi ngươi trong điện, ta hai anh em uống hai ly." "Hảo." Phượng thân ở phía sau điện tìm kiếm thật lâu, mới tìm được kia quyển sách, đáng tiếc chính là trong sách lại không có thể tìm ra hữu dụng manh mối, cùng chính mình trong trí nhớ giống nhau như lúc. Quay lại đại điện khi, Phượng thân lại thấy được tổ sư bức họa, lúc này nhìn qua Tổ sư bộ dáng tuy rằng là nam trang, nhưng sắc thật nhìn qua, có điểm nữ sinh tố khí. Hơn nữa, tổ sư bộ dáng, nhìn qua là hơn 40 tuổi bộ dáng. Đối với tổ sư bức họa hành lễ, Phượng Thần xoay người trở về chính mình tầm điện, phi vân điện. Bạch Vũ còn không có tới, Phượng Thần nghĩ một đường phong trần mệt mỏi, liền đi phao hao đi. Nay một đường lên đường, nàng đã vải thiên không tắm rửa. Làm tứ hổ cùng lãng đi trước nghỉ ngơi, nàng chính mình ở phía sau trong điện hạ ao, thoải mái phao lên. Kết quả, bởi vì mấy ngày liền buôn ba, Phượng Thần ngủ rồi. Bởi vì là đi phao hao, cho nên ngày thường đi theo bọn họ ám vệ cũng bị lãng đều an bài nghỉ ngơi đi. Rốt cuộc lúc này là ở Phượng Vũ cung, an toàn thực, không cần lo lắng thích khách. Phần 90 Cho nên, Bạch Vũ ở mang đến đồ ăn cùng rượu, đợi Phượng Thần thật lâu lúc sau, vẫn là không thấy Phượng Thần thân ảnh. Bạch Vũ nhíu như mày, tiểu tử này sẽ không tắm rửa tẩy ngủ rồi đi. Hán cái kia ao to thủy chính là rất sâu có điểm lo lắng bạch vũ căn cứ hảo ý đi tẩm điện sau trong điện tính toán đi vớt phượng thần đường hắn đẩy ra bể tắm nước nóng thất muôn khi, một trận động tĩnh vừa lúc bừng tỉnh phượng thần chính là đâu bởi vì về tới phượng vũ cung phượng thần cũng thả lỏng thể xác và tinh thần cho nên này mở mắt ra nháy mắt nàng hai mắt vẫn là mê mang trên mặt cũng không có bất luận cái gì dịch dung bạch vũ đã bị chính mình nhìn đến cảnh tượng sợ ngây người hắn đại dương miệng quên mất khép lại cũng quên mất nhắm mắt. Hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn đến hắn tiểu sư đệ, bọn họ cung chủ phượng thần, biến thành kia phủ thừa tướng đại tiểu thư, đường ngọc Toàn. mấu chốt chính là, lúc này, đường Ngọng Toàn là lọa. Tuy rằng nửa người dưới đều ở trong nước, chính là, kia một bộ tuyệt đẹp trắng non hai vai, cùng kia Mỹ lệ xương quay xanh, lúc này lại bị hắn nhìn cái tình quang. T. Bạch Vũ hít hà một hơi, sắc mặt bạo hồng, hậu chi hậu rác chạy nhanh nhắm mắt. Nhưng trong đầu, luôn là quay cuồng hắn vừa rồi nhìn đến hết thảy Lúc này Mộng Toàn đã thanh tỉnh, nhìn nhắm lại mắt Bạch Vũ, Ngộng Toàn ngây cả người, chính mình bị Bạch Vũ xem hết. Hậu chi hậu rắc Ngộng Toàn chạy nhanh túi đầu xem chính mình lộ ra nhiều ít. Hô, còn hảo, không nên xem, cũng chưa nhìn đến Đồng thời, Ngộng Toàn cũng nương mặt nước ảnh ngược, thấy rõ chính mình lúc này khuôn mặt, là đường Ngộng Toàn dung nhan. Ngộng Toàn lại đi xuống rụt rụt, trong đầu nhanh chóng suy tư lúc này chẳng huống, nên như thế nào giải quyết. Đường Ngộng Toàn Bạch Vũ là gặp qua, ở hắn giả trang vân trung nguyệt trong lúc Ở tướng phủ đã từng ở ba ngày đâu. Đối chính mình này khuôn mặt, hắn hẳn là quen thuộc thực. Ngộng toàn ánh mắt ám ám, xem ra, chính mình vẫn là nhạy chính mình đào hố. Bất quá, nhìn đến liền nhìn đến đi, vốn dĩ cũng không tính toán lâu dài gạn, một ngày nào đó, muốn nói cho chính bọn họ thân phận thật sự. Phượng Vũ cũng chưa từng có một cái nữ nhân không thể đường cung chủ quy định, bằng không lão cung chủ cũng sẽ không làm nàng tới làm thiếu cung chủ. Khi còn nhỏ vẫn luôn nam trang, là vì cùng người khác cùng nhau huấn luyện khi. Sẽ không được đến người khác chiếu cố cùng coi khinh Cho nên Thân phận của nàng nói cho đại gia Là chuyện sớm hay muộn Đại sư huynh tạm thời có thể trước đi ra ngoài một chút sao Ngộng toàn chấn định xuống dưới Cũng nghĩ kỹ rồi chú ý Đối diện khẩu bạch vũ nói Khô, hảo Bạch vũ khô cần nói hai chữ Chạy nhanh xoay người đi ra ngoài Thuận tiện đóng cửa lại Ngộng toàn biểu môi Cũng thở dài Ai, không biết đại sư huynh về sau đối chính mình Vẫn là cái kia đại sư huynh sao Thế giới này. Luôn là vẫn là nam tôn nữ ti tư tưởng quá thâm hậu Cũng không biết hai nước một cung sơ kiến khi, phong láo tổ nhưng có đã chịu nam tôn nữ ti kỳ thị. Bạch Vũ về tới bàn an bên, lại rốt cuộc không thể yên tâm lại ngồi chờ cung chủ ra tới. Nghĩ đến mộng toàn kia lộ ở mặt nước vai ngọc, Bạch Vũ đột nhiên cảm giác có điểm miệng khô lưới khô, bên hai đỏ. Hắn không biết này rượu còn có thể hay không lại uống, nhưng hắn cũng không dám rời đi, vạn nhất chính mình rời đi, người khác lại xông vào, phát hiện nàng đang ở mặc quần áo làm sao bây giờ. Trong lòng càng nghĩ càng nhiều Bạch Vũ, liền như vậy trong lòng lộn xộn trên mặt đất đi tới đi lui. Phượng Thần khi trở về, nhìn đến, chính là như vậy Bạch Vũ. Phượng Thần cười khẽ một tiếng, "Như thế nào, ta là nữ tử, đại sư huynh thực buồn rầu sao?" Bạch Vũ nghe được tiếng vang, ngẩng đầu hướng Ngộng Toàn nhìn lại, liền phát hiện nàng lại dịch dung thành Phượng Thần bộ dáng. Nói thật, Ngộng Toàn dịch dung bản lĩnh thật cao, này trước sau, hoàn toàn nhìn không ra là một người. Ngươi Bạch Vũ nói một chữ, không biết phía dưới nói nên nói như thế nào liền im miệng. Ngộ toàn bày cái thủ thế, sư huynh ngồi ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Thuần túy phượng thần tác phong, đại khí cũng khí phách. này sao có thể nhìn ra là cái nữ hải tử? Bạch vũ nhấp một chút môi, gật gật đầu. Giang hồ nhi nữ, hắn cũng không phải kia câu tiểu tiết người. Ngộ toàn cấp hai người đều đảo thượng rượu sau, thở dài, ta là nữ tử sự, hy vọng sư huynh tạm thời vẫn là đừng nói đi ra ngoài. Rốt cuộc trước mắt Giang hồ cùng hai nước hoàng thất còn không xong, chờ hết thệ đều ổn định sau. Ta cũng là tính toán muốn nói cho các ngươi. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn một toàn, nàng không làm giải thích, cũng không vì chính mình bị giải, chỉ là cùng chính mình thương lượng tạm thời không nói, vẫn là cân nhắc trước mắt thiên hạ thế cục. Nói thật, mộng toàn này trí tuệ, căn bản nhìn không ra là cái nữ tử tư duy. Ngay cả chính mình cái này thân là nam nhi thân người cũng đều tự thấy không bằng. Ân, ta biết, ta chính là quá kinh ngạc. Một hồi thì tốt rồi, ngươi đừng đa tâm. Bạch Vũ Trung Quy vẫn là tìm được rồi trước kia cùng Phượng Thần ở chung tự nhiên hình thức. Ngộng Toàn nghe hắn nói như vậy, liền an tâm rồi. Ăn một lát sau khi ăn xong, hai người đồng thời dơ lên ly, nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhìn nhau cười, chạm vào một chút, đều làm đi xuống. Bạch Vũ vải chén rượu xuống bụng, nói chuyện lá gan cũng lớn, xem xét Ngọng Toàn liếc mắt một cái, ngươi xem ngươi, đâu giống cái nữ hải tử, toàn bộ một người nam nhân hảo sao. Chắc không được có thể gạt chúng ta mọi người nhiều năm như vậy. Ha hả ngậm toàn ha hả cười, không có biện pháp, sư đệ ta à, chính là cái nam nhân giới tính nữ, tính cách nam. Phụ Bạch Vũ cũng cười, tổng kết quá đúng. Tiếp theo hắn còn nói thêm, chắc không được ta lần trước ở đường phủ, nhìn đường phu nhân tổng cảm giác có điểm quen mắt, nguyên lai, con mẹ ngươi đôi mắt lớn lên có điểm giống sư phó." Ngộng toàn gật gật đầu, "Ừ một tiếng. Lần trước ở đường phủ, ta liền ở Tomo, nếu đường ngộng thần chính là Vân Trung Nguyệt, vì cái gì bên ngoài sẽ truyền tướng phủ đại tiểu thư là cái ma ốm. Hàng năm không ra khỏi cửa. Nguyên lai thế nhưng không phải không ra, là đã sớm ra rời nhà rất xa. Bạch Vũ Đạm cười nói. Nhìn lúc này Nam Trang Ngọc Toàn, ân vẫn là này nhìn mười năm tiểu sư huynh khuôn mặt thuận mắt. Bất quá lúc này hắn biết, gương mặt này cũng là giả, là dịch dung ra tới. Ha ha, không có biện pháp, bảy tuổi ta đã bị ông ngoại mang đến nơi này. Khi đó, triều đình quản đặc biệt nghiêm, không chuẩn triều thần cùng trong trốn giang hồ bang phái có lui tới. Ta cha mẹ chỉ có thể là nghĩ cách lén gật đi. Bạch Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Lúc sau, không lại uống rượu, Ngột Toàn Phong thả ung dung đang ăn cơm, Bạch Vũ lại là ăn không vô đi, nhìn trước mắt phượng thần, hắn luôn là nhớ tới vừa rồi nhìn đến hằng kia một bộ vai ngọc. Đột nhiên, hắn đầu góc vèo một chút, nhớ tới một sự kiện tới, nghe đồn, hoàng đế vì cửu hoàng tử cùng tướng phủ chi nữ ban hôn. Bạch Vũ vội vàng ra tiếng hỏi, người cái kia tứ hôn là chuyện như thế nào? Nếu tướng phủ chi nữ chính là người cái này Phượng Vũ cung công chủ, Ngươi còn có thể bị hoàng đế tả hữu sao? Ngộng Toàn lắc lắc đầu, đem ngày ấy đại điện tuyển phu sự nói cho Bạch Vũ nghe, chỉ nghe Bạch Vũ sửng sốt sửng sốt. Nói như vậy, chỉ là kế sách tạm thời. Ta liền nói sao, kia nam cung cẩm, cả ngày mang mặt nạ, một bộ băng sơn nam bộ dáng, sao có thể xứng thượng ngươi? Bạch Vũ lúc này đã đem Ngộng Toàn hoa tới rồi chính mình tiểu muội hàng ngũ, nhà ai nhi tử đều không xứng với chính mình tiểu muội. Ngộ Toàn dừng một chút, gật gật đầu, không nói chuyện. Mặt nạ nhưng thật ra thật sự, chính là, từ nhận thức hắn sau, còn chưa thế nào phát hiện hắn là băng sơn nam. Ngược lại, có đôi khi hắn cười rộ lên, đôi mắt cong cong, khỏe miệng hơi tiểu cấp mộng toàn cảm giác nhưng thật ra còn ấm. Liên ở hai người chính tiến hành đến một nửa khi, từ ngoài điện đột nhiên đi vào ba người tới. Tới người, đúng là mới biết được Phượng Thần trở về hình tự môn môn chủ thượng trí, võ tự môn môn chủ Phượng Tường, cùng ám tự môn môn chủ Hiến Tây. Ba người biết Phượng Thần sau khi trở về chạy nhanh ước hẹn tiến đến thấy phượng thần tiểu sư đệ đã trở lại như thế nào có thể không tới quấy rầy một chút đâu ba người tiến vào sau nhìn đến phượng thần cùng bạch vũ đang ở uống rượu nổi giận đi lên liền phải đánh bạch vũ bạch vũ sớm có dự cảm lập tức nhảy tới rồi phượng thần phía sau đối với mấy người nhẹ răng cười ngọc toàn không khỏi bụng chán những người này còn tưởng rằng là hải tử khi sao sư minh tiểu sư thúc sư tỷ tới ngồi đi ngọc toàn đứng dậy lại đi tìm ba cái chén rượu tới cấp ba người cũng đảo thượng. ba người trịnh trọng đối phượng thần hành lễ lúc sau mới ngồi xuống. phượng vũ cung lấy quy củ chi nhất nghiêm khắc mà nổi tiếng giang hồ là có đạo lý. mặc kệ ngươi bao lớn số tuổi, mặc kệ ngươi bối phận bao lớn, gặp được cung chủ liền phải hành lễ thỉnh an. bạch vũ ánh mắt hơi loé nhìn về phía này ba người trừ bỏ không ở trong cung kiếm tự môn môn chủ thạch huy, thư tự môn môn chủ kỷ phong cùng diệu tự môn môn chủ lưu hình. lúc này phượng vũ cung một nửa môn chủ đã tới rồi a. Phượng thần nâng chén cùng sau lại ba cái uống lên một ly, cười nói, đang định ngày mai lại đi xem các ngươi, không nghĩ tới hôm nay đều tới. Yến Tây chén rượu một phóng, mắt to chừng, ngươi nào nhớ rõ chúng ta, vừa trở về liền cùng đại sư huynh uống rượu, sớm đã quên chúng ta đi. Ta xem ngày mai cung chủ vẫn là đổi cái ám bộ môn chủ đi, ta còn là đi phi phượng điện đường cái hầu hạ nhà hoàn tính. Yến Tây một câu nói xong, mặt khác ba người cùng nhau ha ha nở nụ cười. Yến Tây cùng phượng thần hòa thượng trí cảm tình. Giống như là tam bảo thai cái loại này, trước kia ở bên nhau khi, tổng đánh nhau. Phượng thần theo lão cung chủ xuất ngoại du lịch khi, yến tây hòa thượng trí lại cô độc không được, rốt cuộc, bọn họ ba cái liền kém một tuổi. Thượng trí cùng yến tây cùng tuổi, năm nay 19, phượng thần năm nay 18. Bạch vũ sờ sờ cằm cằm, nói, ai nha, qua năm, ta đều thành lao nhân ra ai. Phượng thần giật mình, đúng rồi a qua năm, chính mình 18, đại sư minh cũng 21 tuổi bởi vì phượng vũ cung địa vị ngoại giới đối phượng vũ cung những người này hiểu biết lại thiếu trước mắt sư huynh đệ mấy cái còn đều không có chạm qua các cô nương tiểu thủ thủ chính là khó được có hai cái nữ đệ tử lưu hình cùng yến tây kia cũng là hai cái giả nữ nhân so nam nhân còn nam nhân chỉ kém phía dưới cấu tạo bất đồng đến nỗi phượng thần cái này giả nam nhân liền càng không cần phải nói quả thực chính là một cái so nam nhân càng nam nhân thuần há tử trước mắt tới nói sư huynh đệ 6 cá nhân còn không có một cái thành thân. Phượng thần biên uống rượu, biên suy tư vấn đề này, chính mình có phải hay không hẳn là cũng thả bọn họ xuống núi, đi tìm một chút tức phụ đâu. Đúng rồi, huy sư thúc xuống núi làm gì đi. Phượng thần tò mò, không nghe nói có cái gì phải dùng vũ lực đi giải quyết sự tình A. Nên giải quyết, chính mình đã giải quyết không sai biệt lắm. Huy sư thúc mang theo thím xuống núi du lịch đi, đúng rồi, hắn lúc gần đi, còn nói muốn giúp ngươi đi tương tức phụ đi. Bạch vũ rốt cuộc nhớ tới này cha. Khoe miệng một nhóc, có điểm cười thầm nhìn Phượng Thần. Phượng Thần! Cho chính mình tương tức phụ. Chính mình như thế nào có thể cưới được tức phụ đâu. Chính mình hiện tại mau thành người khác tức phụ. Bất quá đảo mắt, Ngọng Toàn nhìn đến Bạch Vũ muốn cười không cười biểu tình, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hơi một suy tư, Ngọng Toàn liền có chú ý. Đúng rồi, Đại Sư Minh, không biết người cùng tam Sư tỷ khi nào thành thân A. Phượng Thần khoe miệng một câu, cười nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ đang cùng thượng Chí vừa mới chạm vào ly, một ngụm rượu mới uống đến trong miệng, nghe được phượng thần như vậy kính bảo nói, tự nhiên mà vậy liền phun, phút một tiếng, Bạch Vũ trong miệng rượu liền phun hướng về phía đối diện Yến Tây. Bạch Vũ cùng lưu hình, kỳ thật căn bản là không có gì, chính là, phượng thần chính là muốn kích thích một chút Bạch Vũ, ai làm hắn vừa rồi cười chính mình tới. Yến Tây cũng là bị phượng thần nói sừng suốt, đại sư Minh cùng tam sư tỷ, Căn bản là không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ phun ra tới, cho nên, lúc này đến Tây đầy mặt đều là bạch vũ nước miếng cùng rượu. một chốc, này trên bàn năm người đều tựa như thạch hóa ngây ngẩn cả người. phần 91 tiếp theo bạch vũ một nhảy dựng lên, chạy nhanh qua đi cấp yến tây lau mặt, trong miệng nói thẳng thừng xin lỗi, thực xin lỗi, cầm chính mình tay háo ở yến tây trên mặt tạch tới tạch đi. mà yến tây bị bạch vũ này một tạch, mặt càng ngày càng hồng, thật không biết là bị tạch, vẫn là e lệ. phượng thân hòa thượng chí còn có phượng tường rốt cuộc nhịn không được bật cười lên, ha ha ha trong lúc nhất thời. Phi vân trong điện, đều là ba người sung sướng tiếng cười, mà Yến Tây, lô thai rốt cuộc đỏ. Nàng chạy nhanh đẩy một chút Bạch Vũ, chính mình lui về phía sau một chút, không có việc gì, ta chính mình sát đi. Lại là không dám nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái. Bạch Vũ mãn tâm mãn nhãn xấu hổ, xin lỗi nhìn Yến Tây, liền phát hiện Yến Tây hồng thấu bên hai. Đột nhiên hắn trong lòng chính là một trận mềm mại, ngơ ngác nhìn Yến Tây. Yến Tây cảm giác được hắn nhìn chăm chú, vội vàng nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái lại chạy nhanh đem đầu chuyển hướng về phía nơi khác bên thay như cũ hồng ngọc toàn một bên cười một bên âm thầm quan sát đến hai người thật đúng là nhìn ra điểm ái muội đại sư huynh xem yến tây ánh mắt hảo ôn nua tựa như ngày ấy nam cung cẩm nhìn chính mình ánh mắt nghĩ đến nam cung cẩm ngọc toàn nhấp nổi lên miệng kế sách hướng phó tạm thời không nghĩ tới nhưng thật ra phát hiện một cái không giống nhau hoàng tử đang ở hoàng thất lại là giống cực lực tưởng thoát khỏi cái kia thân phận dường như mà hạng nhất đồn đãi quái gở hắn Thế nhưng sẽ cho chính mình mua cúc hoa bánh, đây là Ngọng Toàn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Ngọng Toàn giờ phút này không thể không thừa nhận, nam cung cẩm cho chính mình mua cúc hoa bánh động tác, thật là đem chính mình liêu tới rồi. Sư đệ, tới, uống rượu. Bên hai chuyển đến thượng trí thanh âm, Ngộ Toàn mới từ suy nghĩ tránh thoát ra tới, đây là làm sao vậy? Vì cái gì một cái nam cung cẩm, liền luôn là có thể nhớ đến chính mình tâm trí. Ngọng Toàn nhấp nhấp miệng, đôi mắt nửa hạp lúc này chính mình. Có cái gì tư cách tưởng chính mình việc tư, còn có này một đại cung người chờ chính mình đi nhọc lòng đâu. Bưng lên chén rượu, phượng thần hòa thượng trí chạm vào một chút, dơ lên cổ, một ngụm uống lên đi xuống. Nếu gánh nổi lên cái này gánh nặng, tại ngoại công không có trở về phía trước, vẫn là đừng nghĩ những cái đó tình tình ái ái. Mà phượng tường nhìn trước mắt mấy người này, thần bí khó lường cười. Phượng thần đắm mắt, liền vừa lúc bắt được tới rồi phượng tường nụ cười này, phượng thần há mồm liền nói, sư thúc, ngươi đều 29. Khi nào cưới vợ a Nếu không, ta cho ngươi phóng một tháng giả, ngươi xuống núi đi tìm tức phụ đi. Phượng tường trong lòng đang nghĩ ngợi tới cùng thạch huy thương lượng hảo cấp mấy cái hài tử tìm tức phụ đâu, như thế nào này sẽ phượng thần tiểu tử này rồi đến chính mình trên đầu tới? Phượng tường đôi mắt chừng, ta đều lớn như vậy số tuổi, ai sẽ gả cho ta, vẫn là nhiều nhọc lòng các ngươi đi. Ta có võ tự môn những cái đó tiểu tử nhóm thao luyện nội thực, làm sao có thời giờ xuống núi tìm tức phụ? Xem ra thật là ta tưởng không đủ chú đáo, chờ ta từ Nam Minh trở về liền không ra đi, cho các ngươi toàn nghỉ đều đi ra ngoài tìm tức phụ. Phượng Thần híp mắt cười nhìn về phía vài người, ngươi muốn đi Nam Minh? Phượng Tương Hòa thượng trí cùng nhau nói, ân, Nam Minh hoàng thất gần nhất cũng không bình tĩnh, ông ngoại trước kia dặn dò quá ta nhiều, nhìn trầm trầm này hai nhà hoàng thất, tốt nhất là có thể ở đại họa chưa khởi là lúc liền bóc tát, bất việc lại dùng ít sức, còn sẽ không vạ lây sáng sớm ba cánh. Phượng Thần gật gật đầu. Vài người nghe xong, gật gật đầu, đúng vậy, bọn họ ở vội, vội chính là nội vụ. Chính là, phượng thần làm cung chủ, làm phượng thị hậu nhân, có giám sát hai nước hoàng thất chi trọng trách đâu. Yến Tây Tử vừa rồi kia một thông loạn lúc sau, lại không nói chuyện, chỉ là trầm mặc uống rượu. Chờ vai người rốt cuộc cảm giác uống hảo sau khi rời đi, ngậm toàn dối người, quan hảo cửa điện, lại lần nữa phản hồi trong ao phao một lần, mới trở lại tẩm điện nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, phượng thần tỉnh lại khi... Lãng Cung tứ hổ đã ở cửa điện ngoại chờ xuất phát. Phượng Thần nhanh chóng thu thập hảo, ba người lại mang theo mười tên Ám vệ rời đi. Ra Phượng Vũ Cung, chuyển qua cái thứ nhất núi lớn đầu, Ngộ Toàn thấy được đứng ở nơi đó chờ nàng bốn người: Bạch Vũ, Thượng Chí, Yến Tây cùng Phượng Tường. Kỳ quái chính là, bốn người đều là một bộ muốn ra cửa trang điểm. Ngộ Toàn nghi hoặc: các ngươi cũng muốn ra cửa? Chúng ta đây trong cung ai tỏa trấn a? Nghĩ đến một loại khả năng, Phượng Thần bụng chán kia bốn người cho nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cung chủ, ngươi lần này ra cửa nguy hiểm thật mạnh, nam minh không thể so bắc u, yêu cầu mang mấy cái thân thủ tốt bảo hộ ngươi, quang có lãng cùng tứ hổ nào đủ đâu. phượng tường ra tiếng, đúng vậy, đại sư minh, ngươi đến ở trong cung tòa trấn, hảo hảo xem ra, có ta bồi cùng chủ ra cửa là được thượng trí cũng nói. tiến tây nhìn phượng thần liếc mắt một cái, không nói chuyện, lại đem đầu vận hướng về phía một bên, kia ý tứ chính là ta không nói lời nào, các ngươi nhìn làm. Vài người đều nói, Bạch Vũ nhìn Phượng Thần liếc mắt một cái, có điểm không nói gì. Kỳ thật, hắn đã biết Phượng Thần là nữ từ sau, tổng giác nàng ra cửa bên ngoài, liền mang theo hai người tại bên người không yên tâm, mới muốn đi theo đi bảo hộ. Phượng Tường nhìn Yến Tây liếc mắt một cái, lại nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái, đột nhiên thiên ngoại phi tiên tới một câu, các ngươi hai cái sẽ không đều thích cung chủ đi. Yến Tây vừa nghe, Thạch quay đầu trừng mắt nhìn Phượng Tường liếc mắt một cái, nói bậy. Bạch Vũ cũng tạch trừng hướng về phía Phượng Tường. Hắn là nam nhân. 085, dâu quay nó nam. Ngọc Toàn vô ngữ nhìn bốn người liếc mắt một cái, suy tư một chút, đột nhiên nói, như vậy đi, tiểu sư thúc cùng tứ sư huynh theo ta đi nam mình, đại sư huynh cùng ngũ sư tỷ giữ nhà, có thể chứ. Bạch Vũ nhìn kêu hai người liếc mắt một cái, gật gật đầu, hảo đi, hai người bọn họ công phu ở ta phía trên, đi theo ngươi, ta yên tâm. yến Tây nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái, gật gật đầu. Ngọc Toàn nhìn hai người liếc mắt một cái, trong lòng cười trộm. Hy vọng ta lần sau trở về, hai ngươi sẽ có kết quả. Cứ như vậy, lúc này đây, Phượng Thần đi Nam Minh, trừ bỏ lãng cùng tứ hổ, bên người nhiều ra hai cái dáng người cường tráng, nhan giá trị cũng cao nam nhân. Ba ngày sau, năm người tới rồi Nam Minh Đông Ly tỉnh cảnh nội. Nơi này là hàng long cung tổng đà sở tại, khoảng cách Nam Minh đều thành Nam Thành còn có ba ngày lộ trình. Mà đan Lộc Sơn, liền ở Đông Ly cùng Nam Thành trung gian trên đường. Vào Đông Ly tỉnh lớn nhất phủ thành Tam Giang phủ sau. Tứ hổ cùng lãng lẩn ở chỗ tối, làm ám vệ bảo hộ phượng thần. Thậm chí cùng phượng tường bồi ở phượng thần bên người. Bọn họ đi chính là phượng vũ cung ở đông ly một cái tiểu lầu, hồng phúc lâu. Phượng thần cũng không có lượng thân phận, chỉ tính toán ở chỗ này ăn một bữa cơm. Hồng phúc lâu đối diện, trên mặt đất ngồi xổm vài cái khất cái. Lúc này, có một cái nhìn qua hơn 60 tuổi, dáng người câu lưu khất cái túi đầu rời đi. Hắn sẽ không nhìn lầm, vừa rồi đi vào cái kia đi đầu người trẻ tuổi. Cùng cung chủ cho bọn hắn trên bức họa người lớn lên giống nhau như lúc. Rời đi nơi này khất cái rẽ trái rẽ phải tiến vào một cái hẻm tối, biến mất không thấy. Mà hết thảy này, phượng thần không có phát hiện, chỗ tối lãng cùng tứ hổ đồng dạng không có phát hiện cái này khất cái có cái gì dị thường. Mộng toàn các nàng đi vào thời điểm không lớn, lại có một người vào hồng phúc lâu. Người này hơn 30 tuổi tuổi, dâu quai nón, một đôi mắt lại rất vẩn đủ. Hắn nhìn quét một vòng đại đường, thấy lên cầu thang cái kia vị trí còn có một trương bàn chống tử. Liền đi qua, đang ở thu thập một người tiểu nhị cơ linh tiến lên, khách quan, hoan nên, xin hỏi ngài còn muốn ăn chút cái gì. Người này tựa hồn là xem người khác ăn cái gì, đem đại đường mỗi một bàn nhìn chung quanh một lần, nói, cho ta tới một chồng đậu phộng, hai lượng thịt bò, xào hai cái tiểu thái, thêm một vỏ rượu. Tiểu nhị ngây ra một lúc, bất quá cũng, cũng chưa nói cái gì, cười khanh khách đứng thanh, tốt, khách quan ngài chờ một lát. Chờ tiểu nhị tốt nhất nước trà, đi mặt sau phòng bếp. Này dâu quay nón nam nhân chính mình châm trà, chậm rãi uống lên lên. Cùng hắn kia tục tặng bề ngoài bất đồng chính là, hắn động tác, lại rất ưu nhã, giống như là sinh ra, hắn chính là làm như vậy dường như, thực tự nhiên. Có lẽ là hắn châm trà động tác quá lớn, từ hắn trong tay háo thế nhưng rơi trên mặt đất tờ giấy. Người này đảo xong trà, tự ảo náo một chút, lại không lưng chậm rãi nhặt lên, nhét trở lại trong tay háo. Nay một quá trình, chỉ là một kiện thực bình thường sự tình cũng không có người sẽ chú ý mà liền ở kia nam nhân nhặt xong đồ vật lúc sau có một con rất ở cái bàn phía dưới rất nhỏ trang giấy thế nhưng chậm rãi di động tới rồi thang lầu biên tách một chút dán ở thang lầu tay vịn phía dưới vị trí thực cần gấp sẽ không có bất luận kẻ nào nhìn đến mà này một quá trình giống như là kia tờ giấy bị gió thổi qua đi giống nhau tự nhiên cho nên cũng không có người phát hiện cái kia tiểu trang giấy ở dán đến tay vịn cầu thang phía dưới sau chậm rãi triển khai thân hình thế nhưng là một con hạt giấy Càng thêm quỷ dị chính là, này chỉ hạc giấy thế nhưng ở tay vịn hạ âm Vũ chỗ chậm rãi hướng về phía trước di động, lên lầu 2, dán tới rồi phượng thần bọn họ nơi nhã gian cửa phòng thượng, lại chậm rãi di động tới rồi kẹt cửa, biến mất không thấy. Trong phòng phượng thần ba người, căn bản là không chú ý tới kẹt cửa nhiều cái hạc giấy. Mà phượng thần cũng càng không biết, này chỉ hạc giấy cho hắn lúc này đây nam minh hành trình, mang đến một hồi thai nạn. Nhã gian, phượng thần bọn họ ba người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện, cơ bản cũng chính là một ít giang hồ sự, không quan hệ đau khổ.